chương 476, t ớ i thật đúng lúc một chương 476, t ớ i thật đúng lúc một chương 476, t ớ i thật đúng lúc thật có lỗi lao sư lĩnh hội bí pháp chính là khẩn yếu con đầu chu dục tú khách khí lại kiên quyết cự tuyệt phong tử quân nàng không cảm thấy tình yêu nam nữ có cái gì trọng yếu tại lao sư g i ả i r ằ n g giặc nhân sinh bên trong bạn gái bất quá là tô điểm cùng bật làm nền lực lượng trường sinh hai loại mới là lao sư căn cơ nàng biết kỳ thật cao khiêm không có bận rộn như vậy nhìn một chút phong tử quân cũng không có gì chỉ là lao sư đều không có nói muốn gặp đó chính là không muốn gặp phong tử quân trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ thất vọng nhưng nàng cũng không có ở trong chuyện này dây dưa nàng biết chu dục tú mấy người đối với cao khiêm phi thường tôn kính giữa bọn hắn quan hệ chặt chẽ lại thân mật sẽ không đối với cao khiêm bất lợi nàng suy nghĩ một chút nói ra ta người sư mội này tuổi trẻ kiến thức nông cạn rất ít đi ra ngoài t h ỉ n h câu dục tú chiếu cố nhiều hơn sư thúc yên tâm ta sẽ hết sức chu dục tú thuận miệng đáp phong tử quân biết chu dục tú tính cách có thể có câu nói này đều là cho nàng cực lớn mặt mũi cũng không thể quá nghiêm khắc cái gì nàng truyền lại cho phó thanh linh bàn giao vài câu lần này đi thiên linh tông c h n cũ rất có thể sẽ gặp được thiên cương tông người phải tất yếu đối với thân phận giữ bí mật thiên cương tông làm mười chín cái siêu cấp đại tông môn há lại kẻ vớ vẩn nếu là phó thanh linh thân phận bại lộ rất có thể liên lụy đến thiên linh tông có thể được đến cao khiêm phê chuẩn phó thanh linh đã làm mừng rỡ phong tử quân coi như r ô n g dài một chút cũng là vì nàng tốt nàng tự nhiên muốn biểu hiện ra kính cẩn thái độ phó thanh linh trở lại thần mục điện hướng tổ sư vệ đạo huyền báo cáo tin t ố t vệ đạo huyền cũng thật cao hứng nếu là cao k i ê m ngăn đón không để cho đi hắn không có cái gì biện pháp chỉ cần phó thanh linh thành công tông môn lập tức nhiều một vị nguyên anh chân quân nếu không phải đắc tội thiên cương tông chỉ bằng lấy một tông hai chân quân đủ để chấn nhiếp đông đảo trung t i ể u tông môn hiện tại tông môn tình huống không tốt càng cần hơn phó thanh linh thành công đến để thăng sĩ khí vệ đạo huyền lại là cực kỳ bàn giao một phen cuối cùng lại đưa phó thanh linh mấy món cường đại pháp khí h ộ thân hết thể chuẩn bị kỹ càng chu dục tú mang theo phó thanh linh tìm tới tăng lão bởi vì cao khiêm cố ý cùng tăng lão đã thông báo để tăng lão nhất định phải phối hợp chu d ụ tú đường hồng anh tần lăng ba người cho nên tăng lão không có hỏi nhiều một câu trực tiếp đem chu dục tú cùng phó thanh linh đưa ra thiên m ộ c thành vì che giấu tung tích phó thanh linh trên thân trắng hơn tuyết áo trắng cũng chuyển thành thường gặp pháp bảo màu xanh trên đầu đeo lên một đỉnh mây mù s a quan mây mù s a quan cũng là một tông rất cường đại pháp khí ngoại hình như là pháp quan b ố n phía rủ u ố n g vân khí bình thường l ụ a trắng có thể che đậy n g ũ quan thất hiếu bảo vệ tâm thần chống cự các loại pháp thuật chu dục tú hay là cái kia thân màu đen liên văn trường bảo sau thắt lưng c á i lấy một thanh, thanh hồng kiếm cao kim luyện chế lại một lần thanh hồng kiếm đặt tới bắt giai tiêu chuẩn cho c h u dục tú dùng để phòng thân ngăn địch hai người một đường ngự phong phi hành. coi như ngẫu nhiên gặp được tu giả cũng tuyệt không dừng lại bay gần ba mươi ngày rốt cục đạt tới thiên linh tông chỗ cũ từ trên không trung xem thiết đi một mảnh xanh bích chập trùng kéo dài suối chạy thác tuân tô điểm trong đó c h ậ t có q u ầ n điều quấn rừng xuyên vân một phái sinh khí b ừ n g b ừ n g tại phó thanh linh trong mắt lại có thể nhìn thấy dây núi lần lần bày biện ra một loại ư u ám chi khí thiên linh tông dọn nhà thời điểm quất vào địa mạch linh khí đối với ba mươi sáu ngọn núi tạo thành phá hư khổng lộ linh khí mặc dù trải rộng bát cực thập phương chân chính muốn ổn định lại lại muốn dựa vào địa mạch cho nên khai tông lập phái thứ nhất quan trọng là thăm dò địa mạch lựa chọn tốt nhất phúc địa lúc này mới có thể góp nhặt ở linh khí không phải vậy linh khí liền sẽ như gió bình thường vất qua khó mà tồn tại hiện tại thiên linh ba mươi sáu ngọn núi chính là như vậy chỉ có như gió linh khí lưu không động đậy hơi thở đối với tu giả tới nói dạng này linh khí quá mức mà manh bị phá hư địa mạch chỉ ít cần mấy ngàn năm thời gian mới có thể khôi phục như lúc ban đầu phó thanh linh ánh mắt lộ ra mấy phần thần sắc lo lắng vân quang sơn mặc dù ở vào thiên linh tông bên ngoài không thuộc về ba mươi sáu ngọn núi một trong thế nhưng là địa mạch nhận nghiêm trọng như vậy phá hư vân quang sơn khó tránh khỏi bị ảnh hưởng vân quang sơn hạ huyền băng động không biết còn có thể hay không tạo ra tiên thiên băng p h é p h huyền tinh bất luận cái gì thiên tài địa bảo trung quy là cần linh khí t h a n h n é n lúc trước tiên linh tông dọn nhà vệ đạo huyền lại là cân nhắc đến điều này đối với huyền băng động bố trí pháp trận duy trì linh khí đây cũng là vệ đạo huyền vị này nguyên anh t r ầ n quân suy nghĩ chú đáo chặt chẽ có thể sớm là phó thanh linh làm tốt cửa hàng chỉ là hắn cũng không nghĩ tới phó thanh linh sẽ làm như thế nào mau đi vào hóa anh cấp độ phó thanh linh đối với cái này đương nhiên rất sầu lo chỉ là nàng cùng chu dục tú quan hệ không có được c ũ không tốt cùng chu dục tú trò chuyện những n à y ba mươi ngày đồng hành hai người nói chuyện không cao hơn mười câu phó thanh linh trong tính cách tương đối cao lạnh đối đãi người lại không vấn đề chỉ là chu dục tú quá lạnh lùng trên thân luôn mang theo một c ố c ử người nàn giảm hương vị nàng rất muốn cùng chu dục tú chỗ tốt quan hệ nhưng nàng cũng nhìn ra được chu dục tú đối với nàng không có chút nào hứng thú mạnh như vậy tiến tới nói chuyện cũng chỉ sẽ chọc cho người chắn ghét lại nói chu dục tú nhân vật như vậy nói thêm mấy câu cũng bộ không nộp lên tình phó thanh linh không chế lại trong lòng sầu lo cảm xúc nàng thái độ cung kính hỏi thăm chu dục tú tiền bối ta không thấy được có tu giả khí tức không biết tiền bối có thể có phát hiện thiên cương tông lớn như vậy tô n g môn nhân thủ vô số có lẽ sẽ phái người giám thị thiên linh ba mươi sáu ngọn núi chỉ là nơi đây linh khí m ỏ n g m anh tu giả t u y ệ t sẽ không lâu giải lưu tại nơi đây nếu là lưu một chút người bình thường vậy căn bản không có ý nghĩa thiên linh ba mươi sáu ngọn núi quá lớn chính là vài ước phạm nhân để ở chỗ này cũng không có cách nào trông giữ ba mươi sáu ngọn núi chu dục tú đánh giá một hồi nói ra có vài chỗ giáng hộ phát trận không động vào liền không sao vô tướng âm dương vọng am hiểu nhất chính là phân tích nhập y chu dục tú đi vào thái hoàng thiên cũng một trăm n ă m vô tướng âm dương vòng tấn cấp đệ thất trọng cảnh giới sau nàng có thể đứng ở phương diện cao hơn đi tìm hiểu phân tích giới này pháp thuật thiên linh tông mặc dù chỉ là hạng trung t ô n g môn nhưng cũng có hơn một trăm linh năm lịch sử có rất sâu nội tình tại thiên linh tông tàng kinh trong nội đường liền c ấ t chứa mấy triệu loại pháp thuật đương nhiên trong đó tuyệt đại đa số đều là đê giai pháp thuật không thành hệ thống đối với chu dục tú tới nói những này đê giai pháp thuật lại cơ hồ gồm có thái hoàng thiên tất cả pháp thuật c h ủ loại chương bốn trăm bảy mươi sáu tới thật đúng lúc hai chương bốn trăm bảy mươi sáu tới thật đúng lúc hai học tập phân tích những này đ ê d i a i pháp thuật để nàng có thể đối với thái hoàng thiên pháp thuật có dị thường khắc sâu lý giải tại tây du thế giới bị như lai lôi âm gây thương tích chu dục tú dưỡng thương mấy chục năm càng làm cho nàng ổn định lại tâm thần nghiên cứu giới này pháp thuật có thể nói tập hợp chúng g i a pháp thuật trưởng cùng vô tướng âm dương vòng chân chính kết hợp với nhau tại pháp thuật phương diện đã tự thành một trường phái riêng thái hoàng thiên có rất nhiều cường giả nhưng muốn nói đối với pháp thuật lý giải nhưng không có mấy cái có thể thắng được chu dục tú chính là cao k i ê m đều không được chu dục tú giờ này khắc này ánh mắt kiến thức tăng thêm vô tướng âm dương vòng huyền diệu tinh vi rất nhanh liền đem trải rộng các nơi bí ẩn phát trận tìm được nàng cho phó thanh linh chỉ ra mấy chỗ phát trận vị trí trong đó một chỗ phát trận vào chỗ tại vân quang sơn cái này khiến phó thanh linh có chút n g o à i ý mớn cũng có chút bất an hai người đến vân quang sơn bên trên quả nhiên đối phương bố trí bí ẩn phát trận vừa bật đem huyền băng động cửa vào p h o n g bế phát trận này ngoại hình liền như là một tấm tàn phá mạng n g liền treo ở lối vào hà núi thỉnh phẳng còn theo gió p h i u lãng nếu không phải chu dục tú vạch ra đến phó thanh linh tuyệt đối nhìn không ra đây là một tòa đặc thù pháp trận phó thanh linh có chút khó khăn đối phương đây là nhìn ra huyền băng động có vấn đề cố ý ở đây thiết trận cửa hàng tòa pháp trận này đi vòng qua dễ dàng liền sợ huyền băng động chỗ sâu còn có pháp trận không quan hệ một m ộ c t i ế n chu dục tú đưa tay phất một cái mạng nghệ lưu chuyển nhẹ nhàng lưu quang liền đem mạng nghệ bao trùm loại này lấy vải tơ nghệ đưa p h á t trận đối pháp lực biến hóa mẫn cảm nhất cũng chính là bởi vì rất dễ dàng bị phát động bên trong kỳ thật có mấy tầm pháp, phá pháp thuật biến hóa liền có thể để phát trận đình trệ chu dục tú đơn giản cho phó thanh linh giải thích hai câu điều này cũng làm cho phó thanh linh đại hỷ không nghĩ tới cái này thanh lãnh nữ nhân thế mà cái p h á p trận đại sư hai người xâm nhập huyền băng động sau một đường liên tiếp phá vài tòa p h á p trận lúc này mới đi vào huyền băng động chỗ sâu huyền băng động chỗ sâu nhất cách xa mặt đất chừng vài trăm dặm vô cùng ẩn nấp nơi này kết nối với một chỗ hàn băng tuyên nhãn chỉ là tuyên nhãn này quá nhỏ nhỏ đến không đủ để xuất thủy chỉ có thể dẫn xuất từng tầm từng tầm cựu âm hà khí những hà khí này không ngừng hội tụ tại huyền băng động hoàn cảnh đặc thù bên trong lại sẽ chuyển hóa thành tiên thiên băng phách huyền kỳ thật s ư n g là tiên thiên băng phách huyền tinh cũng là vì phù hợp tiên thiên băng phách thật quang huyền tinh mặc dù là tự nhiên ngưng kết thành linh vật khoảng cách tiên thiên hai chữ lại kém rất xa cũng may phó thanh linh chỉ là hoa anh huyền tinh đầy đủ dùng hai người tới huyền băng động chỗ sâu nhất nơi này vô số chừng hạt gạo băng tinh lòe băng lành ru lam lưu quang đem nơi này chiếu g ọ i có chút sáng tỏ chỉ là những n à y ru lan lưu quang tại ước vạn băng tinh bên trên không ngừng chiết sạn g khiến cái này quang mang trở nên dị thường p h tạp sâu thảm hư ả o vô số rất nhỏ băng tinh trung tâm một viên lớn chừng quả trứng gà băng tinh ngay tại trầm nhìn thấy quả trứng gà này lớn băng tinh phó thanh linh xinh đẹp trên mặt lộ ra một vòng vui mừng nàng vẫn chưa tới hai trăm tuổi ra đời không sâu đối mặt thành đạo linh vật cũng khó có thể tỉnh táo chu dục tú đối với viên này huyền tinh lại không quá để ý nàng đánh giá chỗ này không gian p h o n g bế nơi này có chút rộng rãi chừng mấy chục triệu phương viên dưới mặt đất n h a m thạch có vô số rất nhỏ lỗ thủng đó là bị kiểu r ú hàn khí ăn mòn đi ra vết tích cũng chính là những lỗ thủng này tồn tại mới tạo thành nhức vạn rất nhỏ b ă n tinh nhiệt độ của nơi này cũng phi thường thấp phổ thông trúc cơ tu giả ở chỗ này đợi không được một hồi liền sẽ bị đông cứng nếu như là phổ thông luyện khí tu giả đứng tại lối vào bị hàn khí quét qua liền sẽ mất mạng bá đạo như vậy hàn khí chính là phó thanh linh đều khó mà thời gian dài tiếp nhận phó thanh linh quan sát một hồi huyền tinh trạng thái nàng có chút khó khăn đối với chu dục tú nói ra tiền bối b ă n g tinh còn cần một đoạn thời gian mới có thể chân chính thành hình bao lâu ba tháng đến nửa năm đi phó thanh linh đối với cái này cũng không quá xác định không dám đem thời gian nói quá chết vậy liền chờ ở tại đây đi chu dục tú đối với cái này đến không quan trọng nàng hiện tại tuổi thọ kéo dài chờ cái m ư ơ i năm tám năm không tính là gì chủ yếu là lao sư bàn giao nàng coi chừng phó thanh linh cũng nên đem sự t ì n h làm tốt phó thanh linh cũng là kim đan có thể tích cực một đoạn thời gian rất dài hai người ngay tại khoảng cách huyền tinh cách đó không xa tìm cái rộng rãi sạch sẽ địa phương hơi chút thu thập chống lên hai cái lều vải thời gian kế tiếp hai người chính là mỗi ngày vận công tu luyện phó thanh linh lúc không có chuyện gì làm liền đi quan sát huyền tinh biến hóa nàng chủ tu băng phách thần quang quan sát cựu đũ hàn khí chuyển hóa làm băng tinh quá trình đối với nàng rất có chỗ tốt như vậy qua hơn một trăm ngày mắt thấy huyền tinh dần dần thành hình phó thanh linh cũng tâm tỉnh càng phát ra tốt chỉ cần thu băng tinh liền có thể quay lại thiên m ụ c thành bế quan không cần thời gian mấy chục năm liền có thể phá đan hóa anh trở thành nguyên anh trấn quân một ngày này phó thanh linh ngay tại nhìn chằm chằm huyền tinh mặt người nàng nghĩ đến muốn hay không sớm thu lấy huyền tinh để phòng đêm dài lắm mộng thế nhưng là huyền tinh cấp độ càng tốt đối với nàng trợ giúp càng lớn thành t ự u nguyên anh phẩm cấp cũng liền càng cao chờ đợi như vậy là có giá trị ngay tại phó thanh linh do dự thời điểm chu dục tú đột nhiên tử trong lều vải đi ra nàng thầy tay háo một cái đem hai đỉnh một mình lều vải thu lại người đến phó thanh linh giật mình vậy làm sao bây giờ chu dục tú nhìn c h ầ m c h ầ m phó thanh linh không cần phải gấp g á p trước xem tình huống một chút lại nói nàng lời còn chưa dứt một đạo linh quang c h ấ p động ở giữa đã rơi xuống trước mặt hai người linh quang nhất c h u y ể n hóa thành một cái lam y lìa đạo nhân lam y lìa đạo nhân cũng không nghĩ tới nơi này có người hay là hai nữ nhân hắn hơi kinh hãi c h u y ể n lại lộ ra vui mừng thiên linh tông người tới thật đúng lúc thiên thập bát tú n trường trường nhị tinh trường trường 477, nhị thập bát tú tinh trường nhân chính là thiền cương Tông Trọng Quân, hắn là một vị pháp trận h thập thập pháp bát tú bát tú một tại t r sư, 477, 477, vị đại làm lý là là Lý là đạo pháp thành Thiên trận tiểu có cực cao. linh tông toàn tông rời đi lý trọng quân ba người không có bất kỳ cái gì thu hoạch lý thần thông liền mang theo bọn hắn đi diệt ngũ hành tông cuối cùng là thu lấy không ít tài nguyên đền bù một chút tổn thất lý trọng quân lại cảm thấy thiên linh tông khẳng định còn có rất nhiều thứ mang không đi hắn tìm thời gian trở lại thiên linh tông đã tìm được huyền băng động dù sao nơi đây linh lực khí tức đ ặ thù dấu mặc dù bí ẩn nhưng đối phương bố trí pháp trận ngược lại để nơi đây bạo lộ ra lý trọng quân xem xét đây không phải băng tinh tinh hoa kết thành huyền tinh a đối với tu luyện tương quan bí pháp người mà nói đây chính là đỉnh cấp linh vật bởi vì địa mạch linh khí bị hao tổn huyền tinh cũng nhận ảnh hưởng cực lớn lý trọng quân cảm thấy thứ này rất có giá trị ngay tại sự bố trí này vài tòa pháp trận t r ă m năm thời gian trôi qua lý trọng quân tính toán băng tinh tinh hoa không sai biệt lắm thành hình hắn chạy tới thu lấy huyền tinh huyền tinh loại linh vật này khó mà tồn chữ có thể thiên cương tông đại tông môn như vậy nhưng dù sao có đối ứng linh khí có thể thu lấy huyền tinh lý trọng quân một đường đi tới cũng không có phát hiện pháp trận bị xúc động liền không có nghĩ đến có người trước một bước đến chờ hắn nhìn thấy chu dục tú cùng phó thanh linh đương nhiên là có chút kinh ngạc sau đó chính là một trận vui vẻ không hề nghi ngờ nơi đây như vậy ở nấp đối phương tất nhiên là thiên linh tông người mới có thể tìm được nơi đây lý trọng quân ánh mắt sắp bén liếc mắt liền nhìn ra phó thanh linh bất quá là tù b ì kim đan về phần chu dục tú hắn thật đúng là không nhìn ra sâu cạn bất quá thiên linh tông liền một cái nguyên anh vệ đạo huyền còn có một cái cao thâm mặn chắc cao k i ê m t r ư ớ mắt hai nữ từ này bất kể là ai đều không phải là hai vị này có lẽ đối với phương tinh thông pháp trận lý trọng quân lại cũng không để ý tại hắn cấp độ này chính là gặp được vệ đạo huyền đô có năm chắc cầm xuống đối phương chớ nói chi là hai cái tiểu nữ tử lý trọng quân năm chắc thắng lợi trong tay ngược lại không nội mà đậu thủ hắn chăm chú đánh giá chu dục tú cùng phó thanh linh cảm thấy nơi này hai nữ tử đều là rực rỡ linh tú chỉ là một cái băng lãnh một cái thanh lãnh đều có cực kỳ đặc biệt vận v ị khí c h ấ t nhất là che mặt nữ tử kia mặc dù có pháp khí bảo hộ thứ năm quan như ẩn như hiện lại rõ ràng so bên cạnh nữ tử kia càng tươi đẹp hơn tú mỹ lý trọng quân mặc dù cũng không tốt sắc nhìn thấy như vậy rực rỡ một đôi nữ tử cũng động mấy phần tâm tư h á n mỉm cười các ngươi cũng không cần thật chương ta lý trọng quân là đường đường nguyên anh t r â n quân sẽ không tùy ý giết người chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta bảo đảm các ngươi vô sự phó thanh linh mặc dù ra đời không sâu nhưng cũng nghe được lý trọng quân trong lời nói mang theo loại kia ý vị nàng không quá sợ chết lại không muốn rơi vào trong tay cường giả tùy ý đối phương bừa bỡn à n g có chút khẩn trương nhìn về phía chu dục tú đều nói vị này là nguyên anh chân quân cũng không biết có thể hay không đấu qua được vị này lý trọng quân cái tên này nàng là chưa từng nghe qua bất quá chỉ nhìn đối phương khí thế chính là trong nguyên anh hậu kỳ cấp bậc. nguyên anh cấp độ này cũng đ ạ i khái phân sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ ba cái giai đoạn sơ thành nguyên anh cùng một vị hóa anh mấy ngàn năm nguyên anh có tranh lệch thật lớn loại này tranh lệch thật lớn thậm chí rất khó dùng pháp khí các ngoại lực để ngủ một trăm năm trước cao k i ê m vẫn chỉ là cái l ư ợ c khí có thể nghĩ chu dục tú thành tựu i nguyên anh cũng không mấy năm cho nên nàng thật có thể đấu qua được lý trọng quân phó thanh linh trong lòng tràn đầy hoài nghi nhưng nhìn chu dục tú trầm m ộ lệnh nhạt bộ dáng lại không giống như là giả vờ chu dục tú đối với lý trọng quân hoàn toàn chính xác không thế nào để ý người này pháp lực hùng hậu khí t ứ c chuyển hóa tivi n h thế nhưng là người này cũng không làm sao lại chiến đấu chí ít không thể cùng nàng so vô tướng âm dương vòng là võ đạo đối mặt cùng cấp bậc tu giả tại khoảng cách này nàng chiếm cứ ưu thế thật lớn tây du thế giới cùng như lai một trận chiến sau chu dục tú đối với cảnh giới cao hơn lực lượng cũng có chân chính thể nghiệm cái này mở rộng tầm mắt của nàng lại nhìn lý trọng quân dạng này nguyên anh chân quân nàng cũng có chút coi thường lý trọng quân nhưng không biết chu dục tú ý nghĩ hắn còn tại cái k i a ôn nhu an ủi ta chính thiếu đi hai cái đệ tử các ngươi bãi ta làm thầy thiên linh tông sự tỉnh cùng các ngươi không tiếp tục quan hệ bãi n g ư ơ i làm thầy chu dục tú lạnh nhạt nói ra ngươi xứng s a o một câu liền để lý trọng quân giận tí m ặ t hắn có thể tiếp nhận lục mạ n g tiếp nhận khiêu khích lại không thể tiếp nhận đối phương kinh nghiệt lý trọng quân sầm mặt lại tiện t ì làm cản nếu đối phương không biết tốt xấu ngay trước nguyên anh chân quân mặt còn dám làm cản hắn không để ý đ ố t đàn n ấ hạc làm trút sát phong cảnh sự tỉnh lý trọng quân tay trái nắm thiên cương ba mươi sáu tinh trường tay phải kết thiên cương tổng ấn nguyên anh chân quân thi triển cao giai pháp thuật cũng cần cầm ấn tụng chú hắn nhìn không thấu chu dục tú sâu cạn đối phương lại như thế phép lối đạo thủ tự nhiên cũng nhiều hai điểm cẩn thận trong tay hắn thiên cương hai mươi tám tinh trường là một kiện bắt g i a i pháp bảo dựa theo quá hoàng thiên truyền thống ấn tỷ loại pháp khí chia làm t ă n g đẳng siêu cựu giai phía trên pháp bảo mới có tư cách trở thành t ỷ biểu tượng trí cao v ô thượng thất giai trở lên xưng là trường thất giai phía dưới xưng là ấn thiên cương hai mươi tám tinh trường bất quá tấp hơn vung làm bằng kim loại con dấu chỉ là kỳ hình chế đặc biệt con dấu chia làm từ phía phân biệt khắc lây thanh long bạch hổ chu tước huyền võ dựa vào viên này tinh trương lý trọng quân có thể tùy tiện điều động nhị thập bát tú tinh lực đại nhận c h i lực trí dương trí liệt thái âm c h i lực tròn khuyết không chừng tinh tú c h i lực ngược lại là ổn nhất định chỉ là tinh tú c h i lực sâu thảm ảm đạm bình thường cũng chỉ có nguyên anh trần quân mới có thể tùy tiện dẫn động tinh tú c h i lực lý trọng quân tại nhị thập bát tú bên trên nghiên cứu mấy ngàn năm tạo nghệ tinh thâm giờ phút này tâm ý khé động liền hiện hiện là một cái tinh lực chuyển hóa huyền võ pháp tướng trong sơn động hàm khí bức người đều là nguồn gốc từ sâu trong lòng đất cựu lũ hàm khí thôi phát huyền võ pháp tướng cùng i ể u l ư u hàn khí phù hợp điều này cũng làm cho pháp tướng uy lực tăng gấp bội dài hơn mười triệu uy x à c u ố n giao huyền võ pháp tướng thân thể khổng lồ nặng nề kiên cố trên thân phóng xuất ra vô tận huyền minh c h i lực phó thanh linh chuyên tu tiên tiên băng phách thần quang ở trong loại hoàn cảnh này lực lượng lại tăng đối mặt huyền võ pháp tướng nhưng không có bất luận cái gì kháng lực nàng biết huyền võ chỉ là pháp lực ngưng kết pháp tướng cũng không phải là chân thực huyền võ thần thú có thể huyền võ pháp tướng phóng thích ra vô tận huyền minh tri lực lại như là một ngọn núi đem thân thể nàng thần hồn hoàn toàn chấn áp lại phó thanh linh mi tâm chỗ sâu đã viên mãn kim đều trực tiếp bị huyền võ pháp tướng gắt gao ngăn chặn không có bất kỳ cái gì kháng lực lý trọng quân cho thấy cường hoành thực lực cũng làm cho phó thanh linh có chút tuyệt vọng vị này nguyên anh chân quân tuyệt đối so với tổ sư vệ đạo huyền mạnh hơn rất nhiều coi như cao khiêm ở đây chỉ sợ cũng rất khó thắng q u a đối phương chỉ bằng chu dục tú hai người bọn họ chẳng phải là chết chắc đúng lúc này chu dục tú rút kiếm thanh hồng kiếm hóa thành một đạo lưu quang màu xanh nghiêng đâm vào huyền võ pháp tướng cùng khổng lồ nặng n ề huyền võ pháp tướng so sánh k i ế n quang màu xanh tựa như lớn bên cạnh bay muốn một chút đông đóm điểm này trong sáng màu xanh đông đóm lại tùy tiện xuyên tấu huyền võ pháp tướng trực chỉ lý trọng quân lý trọng quân giật mình kêu lên đây là phi kiếm có thể dựa vào nguyên anh chân quân trực giác hắn lại cảm thấy không phải lý trọng quân không kịp nghĩ nhiều hắn mi tâm chỗ sâu nguyên anh bấm quyết cầm ấn thôi phát bạch hổ thanh long hai đại pháp tướng bạch hổ mang theo sát khí lao thẳng tới kế quang to lớn thanh long lại như thuận giống như quận tại lý trọng quân trên thân một câu một thủ hoàn toàn thể hiện ra lý trọng quân tay động chu dục tú kiếm pháp mặc dù diệu phá huyền võ pháp tướng sau lại vô lực lại phá bạch hổ thanh long hai loại pháp tướng lý trọng quân lực lượng cấp độ cùng nàng tương đương đối mặt cương địch hắn không còn nửa điểm yêu hoa tiếp ngọc ý nghĩ dùng hết thủ đoạn bức bách đối phương đi theo hắn tiết tấu chiến đấu đây mới là thủ thắng mấu chốt bạch hổ cái này bổ nào h về phía trước chu dục tú nếu là không đi cứu người liền thừa cơ g i ế t cái kia rực rỡ nữ tử bạch hồ được cái này một phần mùi máu canh s á t ý sẽ chỉ càng hơn đối phương nhưng đã chết đồng bạn cảm xúc tất nhiên có sóng chấn động lý trọng quân tính toán rất tốt chu dục tú cũng thấy rõ lý trọng quân tính toán nàng nhưng không có hội viên ý tứ nàng m u ố n cũng không phải là rất để ý phó thanh linh thật bị đối phương giết cũng liền giết lại nói lao sư đã đến cũng không cần nàng ra mặt phó thanh linh nhưng không biết những này nàng mắt thấy đ ầ y người sát khí bạch hồ đập vào mặt tâm một chút chìm đến đáy nàng rất rõ ràng đừng nói nàng chỉ là kim đan chính là hoa anh thành công cũng không có khả năng dùng thân thể ngạnh kháng bạch hồ phát tướng sau ngay tại phó thanh linh tuyệt vọng cực kỳ thời điểm nàng nghe được có người đang thấp giọng nói chữ định nói chuyện người này thanh â m thâm trầm bên trong mang theo từ tính đọc nhấn do từng chữ ngự khí lại dẫn mấy phần hưng hở tùy tính thật giống như tại cùng người nói chuyện phiếm bình thường nhưng chính là cái này một cái định chữ bộ nhào mà tới to lớn bạch hổ pháp tướng một chút ngưng kết tại phó thanh linh trước mặt không chỉ là bạch hổ pháp tướng bao quát xoay quanh bay múa thanh long pháp tướng đều ngưng kết bất động thôi phát nguyên anh lý trọng q â n đều cảm thấy mắt tối sầm lại nguyên anh đều đột nhiên chấn động các loại lý trọng q â n không chế lại nguyên anh di động mới phát hiện trước mặt hắn nhiều một cái thanh y lìa đạo nhân hắn thôi phát thanh long bạch hổ hai đại pháp tướng không biết lúc nào đã diệt vong tiêu tán thanh y lìa đạo nhân đối với lý trọng quân m ỉ m cởi ư c h ắ p tay tại hạ cao khiêm gặp qua đạo h ư u không biết đạo h ư u cao danh họ gì chương 478, t r u y ề n tin chương 478, t r u y ề n tin chương 478, t r u y ề n tin huyền bằng trong động vô số băng tinh loé u lan lưu quang ước b ạ n giao thoa lưu quang để không gian phong bế này lộ ra sâu thẳm thần bí chấn động khổng lồ pháp lực càng làm cho vô số băng tinh như nước thủy triệu giống như phun trào khói động cao khiêm vừa xuất hiện dung chuyển như nước thủy triều lưu quang lập tức tính lại bao quát nguyên anh chân quân lý trọng quân tựa hồ cũng bị lực lượng vô hình chấn áp lại đối mặt lễ phép m ỉ m cười cao khiêm lý trọng quân trong mắt rõ ràng đều là kinh hãi chi sắt đứng tại cao khiêm sau lưng phó thanh linh đem lý trọng quân ánh mắt rất nhỏ biểu lộ nhìn rõ ràng phó thanh linh sớm nghe nói cao khiêm tù v ị cường đại nhưng không có một cái rõ ràng khái niệm cho đến giờ phút này nàng mới ý thức tới cao k i ê m cường đại đến cỡ nào thiên cương tông nguyên anh chân quân lý trọng quân liền bị cao k i ê m dùng một chữ kinh hãi cũng không phải là lý trọng quân đảm lượng như thế nào mà là đối phương pháp lực bị hoàn toàn chấn áp rất hiển nhiên lý trọng quân cùng cao khiêm hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ trực tiếp liền bị cao khiêm n h n ép phó thanh linh biết nguyên anh chân quân cũng chia đủ loại khác biệt dựa theo nàng kiến thức luôn cảm thấy tổ sư vệ đạo để đứng n ê n nguyên anh trung kỳ vị này lý trọng quân rõ ràng so tổ sư mạnh một cái cấp độ trong nguyên anh hậu kỳ dùng một chữ liền c h ấ n trụ lý trọng quân cao khiêm là đẳng cấp gì phó thanh linh không dám nghĩ thật không dám nghĩ lực lượng đạt tới loại t ầ n thứ này không phải nàng có thể suy đoán lý trọng quân kỳ thật so phó thanh linh càng khiếp sợ càng sợ hãi trong tay hắn nhị thập bát tú tinh trường đều bị cao khiêm c h ấ n ngăn chặn cắt đứt cùng trên trời hai mươi tám tình tú liên hệ đối phương một cái kia định chữ tựa như là một cây cái đinh đem hắn nguyên anh đóng đinh đem hắn thân thể đóng đinh đem hai mươi tám tình tú đóng đinh b ự c này tuy năng đã vượt ra khỏi nguyên anh cấp độ lý trọng quân trong đầu chỉ có một cái từ đang vang vọng hóa thần đạo quân cũng chỉ có hóa thần đạo quân mới có thể sử dụng một câu chân ngôn ngăn chặn hắn trừ cái đó ra hắn còn muốn không đến khác bất luận cái gì khả năng tại thái hoàng tiên trung thổ lại lục lại xuất hiện một vị hóa thần đạo quân cái này sao có thể tuyệt không có khả năng lý trọng quân sau khi hết khiếp sợ hắn lại lập tức cảm thấy điều đó không có khả năng bởi vì quá hoàng thiên cũng chỉ có lớn như vậy tuyệt không có khả năng không hề có điểm báo trước xuất hiện một cái hóa thần đạo quân bất luận đối phương như thế nào thành tựu hóa thần ở nơi nào thành tựu hóa thần quá hoàng thiên nguyên anh trở lên cường giả đều sẽ sinh ra mãnh liệt cảm ứng cho nên đối phương không phải hóa thần đạo quân nghĩ tới đây lý trọng quân sinh ra mấy phần độ chí muốn vận chuyển pháp lực tránh thoát đối phương chân ngôn trói buộc có thể mặc cho hắn như thế nào thôi phát nguyên anh đều không thể phá giải đối phương chân n ôn cao khiêm biết lý trọng quân tại chống cự hắn cũng không đ ộ c thủ liền tiếu ngâm ngâm nhìn xem cái này hơn năm mươi năm hắn đã đem thiên phật tinh lực lượng hấp thu tiêu hóa hơn phân lửa vừa rồi hắn thi triển đại l ô i âm chân n ôn nhìn như khinh mạng nhạc biết trên thực tế cũng đã dùng bảy phần lực hiệu quả rất tốt đem một tên cường đại nguyên anh trần quân hoàn toàn trấn áp lại nếu là hắn nguyện ý có thể tùy tiện giết chết lý trọng quân thế nhưng là cái này không nhiều làm ý nghĩa không giải quyết được thiên cương tông hóa thần đạo quân nguyên trấn giết lại nhiều nguyên anh chân quân cũng chỉ là tích lũy c ử u hận không có khả năng chân chính giải quyết vấn đề cao khiêm cảm thấy hiện tại có thể cùng nguyên chân nói chuyện cùng thiên cương tông nói chuyện trước kia không nói là bởi vì hắn không có tư cách đàm phán hắn kim cương thần lực trải qua hay là đệ lục trọng cảnh giới có thể hấp thu thiên phật tinh lực lượng nhất là vô thượng chính các loại chính cảm giác bị động hắn kim cương thần lực trải qua tu luyện là tiến triển cực nhanh như lai thần trưởng cũng rất có tiến cảnh đương nhiên cùng chân chính hóa thần đạo quân so sánh còn kém một cái cấp bậc nhưng lại so nguyên anh cấp độ lớp mười cấp bậc chuẩn xác mà nói hắn bây giờ cách kim cương thần lực trải qua đ ệ thất trọng cảnh giới đã gần vô cùng chỉ là muốn lại tiến một bước này lại không dễ dàng như vậy cũng may hắn còn có la bố miễn cưỡng có thể cùng hóa thần bẻ vào tay có thể thành tựu hóa thần đạo quân nghĩ đến cũng đều là tuyệt đỉnh thông minh hằng người dài răng giặc là sinh mệnh càng có thể làm cho hóa thần các đạo quân học s o n g tỉnh táo cùng lý trí chỉ cần hắn biểu hiện ra đủ để cùng hóa thần đạo quân một trận chiến năng lực đối phương hẳn là sẽ không vì mấy cái nguyên anh chết liền cùng hắn tự chiến như thế phong hiểm quá lớn đợi không sai biệt lắm mười hơi thời gian lý trọng quân trong tay tinh man lập lọe bản thân hắn cũng thở dài ra một hơi từ chân môn giam cầm trong trạng thái khôi phục lại lý trọng quân đương nhiên sẽ không lại đọc thủ hắn đối với cao khiêm chắp tay thi lễ v ầ n đạo lý trọng quân gặp qua cao đạo hữu thân xác hắn có chút phức tạp nói đạo hữu thần thông tuyệt thế v ầ n đạo xa xa không thịt bội phụ c bội phụ c quá khen cao khiêm cười một tiếng lý đạo hữu ta cùng thiên cương tông có một ít hiểu lầm phát sinh một chút xung đột cái này đều không phải là bản ý của ta ta muốn gặp mặt quý tông nguyên chấn đạo q â n đem sự tỉnh giải thích rõ ràng còn xin lý đạo hữu giút ta truyền bức thư không biết có thuận tiện hay không mặc dù lý trọng quân sinh tử ở trong lòng bàn tay hắn hết hắn vẫn là vô cùng khách khí nhờ giúp đỡ đối phương truyền tin lý trọng quân phi thường n g o ạ i ý muốn đối phương lại có lá gan định ngày hẹn nguyên t r ấ n đạo quân cái này ít nhất nói do hắn không sợ nguyên t r ấ n đạo quân chẳng lẽ người này thật sự là hóa thần hắn nghĩ mãi mà không rõ bất quá có thể còn sống rời đi đây chính là tin tức tốt nhất về phần cao khiêm muốn làm gì không tới phiên hắn quan tâm còn có cao khiêm loại này lễ phép khách khí tư thái cũng làm cho lý trọng quân tâm tình phức tạp hơn rất rõ ràng hắn chỉ cần không muốn chết liền không có tư cách tự tuyệt hết lần này tới lần khác đối phương bày ra bộ này khiêm tốn tư thái cũng không có một chút dối trá làm ra vẻ tựa hồ l à thực tỉnh t h ỉ n h cầu hắn hỗ trợ lý trọng quân trong lòng biết không phải là chuyện này có thể cảm giác lại tốt hơn nhiều hắn đến cùng là nguyên anh c h ấ n quân lập tức liền khống chế lại những t ạ m n i ệ m này hắn nghiêm mặt nói ra ta nhất định đem lời đưa đến đa tạ đạo hữu cao khiêm thành khẩn biểu thị ra cảm t ạ hắn chuyển còn nói thêm ta sẽ ở thiên nguyên phong xin lợi đạo quân đại giá lý trọng quân gật gật đầu bần đạo cái này trở về truyền tin không luận đạo quân có tới hay không tất nhiên cho đạo hữu một cái tin chính xác hắn nói vừa chắc tay đạo hữu v ầ n đạo liền đi trước một bước cao khiêm gật đầu ra hiệu đạo hữu đi thong thả lý trọng quân không dám chờ lâu hắn thôi phát hai mươi tám tinh tú trường thâm lam tinh q u a n g c h ấ p động bên trong người đã hư không tiêu thất đợi đến lý trọng quân rời đi chu d i ụ c tú mới tiến đến cao khiêm trước người thi lễ lao sư ngươi làm rất tốt cao khiêm suy nghĩ một chút nói mặc kệ nguyên chấn tới hay không sau đó đều muốn đánh một trận đại chiến ngươi về trước đi ta tại cái này nhìn xem nàng là được rồi huyền tinh còn không có thành hình phó thanh linh nhất thời đi không được cao khiêm tả hữu muốn tại bực này nguyên chấn Thuận tiện Thanh Phó Linh bảo đảm đ lấy phó thanh linh là ư ợ chu c dục tú rất mạnh, cũng h thứ này trong chiến đấu. Có hay không Chu dục tú đều ảnh hưởng không lớn. Mang theo Phó Thanh Linh chiến thể thông Chu ỉ là loại lớn. luận là chiến là này tại tầng trong Tú một bất rất Tú người, đi rong. Mang có Dục có Dục c đấu, đều đều minh bạch nàng lưu lại không giúp được giúp cái gì ngược lại sẽ liên lụy lao sư nàng gật đầu xác nhận cùng phó thanh linh gật đầu chào hỏi một chút liền trực tiếp trở về thái nhất cung mấy người các nàng chân thân có thể đi vào thái nhất cung liền có thể thông qua thái nhất trong cung c h u y ệ n chỉ cần có đường hồng anh hoặc tần lăng giúp đỡ dẫn đường chu dục tú liền có thể lập tức trở về đến thiên một thành chu dục tú sau khi rời đi chỉ còn lại phó thanh linh cùng cao khiêm hai cái phó thanh linh có chút khẩn trương mắt nhìn cao khiêm nàng không phải sợ cao khiêm làm cái gì chỉ là cùng cao khiêm cao như vậy sâu khó lường cường giả đợi cùng một chỗ nàng bản nàng cảm thấy bất an chương 479, lưu tinh một chương 479, lưu tinh một chương 479, lưu tinh lăng thiên sơn ngũ hành tông kỳ lân điện ngũ hành tông chia làm ngũ vương đại điện kỳ lân điện là trong tông môn trụ cột cả tòa núi đều dùng ngũ kim chi thủy đổ bê tông tạo thành kỳ lân thần thú t r ọ n kỳ lân điện vào chỗ tại kỳ lân đầu trong đại điện toàn bộ sử dụng hoàng kim kiến tạo khí thế rộng rãi đại khí cực kỳ khí phái lý thần thông rất ưa thích kỳ lân điện bọn hắn ly ra mặc dù cường đại nhưng không có như vậy hào hoa xa xỉ thủ bút căn cứ ngũ hành tông đ i chép lúc trước cũng là bọn hắn phát hiện một tòa mỏ vàng mới có thể sử dụng mấy chục triệu cân hoàng kim rèn đúc kỳ lân điện ngũ hành tông mặc dù chỉ là hạng trung môn phái chiếm cứ địa bàn lại không nhỏ tài nguyên cũng có chút phong phú lý thần thông dùng tiên tuyển tinh xa kiếm đánh chết ngũ hành tông chủ sau liền cưỡng chiếm ngũ hành tông trong mấy chục năm này lại đối chung quanh mấy cái cỡ trung tông môn xuất thủ đem cái gì vạn thu tông thanh dương tông đều diệt đi dựa vào thiên tuyển tinh sát kiếm chém giết cường giả dễ dàng thế nhưng là những tông môn này đều truyền thừa đã lâu rất có nội tình thiên cương tông dùng ngang ngược bá đạo thủ đoạn diệt được tông môn lại ép không được lòng người từng cái tông môn tản mạn khắp nơi mấy triệu tu giả đều tại thông qua các loại phương thức cùng thiên cương tông đối kháng đối với lý thần thông mà nói những này chống cự bất quá là tiến càng lây cây không đáng giá nhắc tới nhưng là nhìn trời cương tông đê giai tu giả lại là đại phiền t h á i vì thế lý thần thông không thể không t o a c h ấ n ngũ hành tông k h ô n g chế thế cục nguyên anh v ộ i thọ kéo dài ở đây đợi cái mấy trăm năm cũng không tính quá lớn sự tình dù sao nơi này tài nguyên có chút phong phú vơ vét tài nguyên lại hơn nửa t i ế n vào lý gia thiên cương tông mặt khác nguyên anh trân quân đều biết lý thần thông trỏ bặt có thể tổ sư nguyên trấn ban cho thiên tuyển tinh sát kiếm chính là để lý thần thông toàn quyền làm việc rất rõ ràng lý gia chết mất hai cái nguyên anh trân quân chết cái thiên phú siêu quần tiên tài đây là tổ sư nguyên trấn cho lý thần thông bội thượng mặt khác từng cái phe phái cho dù có chút bất mãn cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài không có tông môn nội bộ áp lực lý thần thông ở bên ngoài t ò a c h ấ n mấy chục năm này quyển sinh sát trong tay hôm qua có chút vui vẻ từ thiên linh tông trở về lý trọng quân lại phá hủy lý thần thông duy trì mấy chục năm hảo tâm tình cao khiêm muốn gặp tổ sư nguyên trấn lý thần thông kinh sợ bên trong còn có mấy phần khó có thể tin cao khiêm cựu nhân này lại có lá gan hiện thân còn d á m định ngày hẹn tổ sư nguyên trấn hắn có mấy cái đầu dám cùng bọc như vậy lý trọng quân lý giải lý thần thông trấn kinh hắn giải thích nói cao khiêm rất mạnh chỉ dùng một câu chân ngôn liền đem ta chấn áp lại lý trọng quân lặp đi lặp lại hồi tưởng cùng cao khiêm chiến đấu chi tiết hắn có thể phi thường xác định bất luận như thế nào hắn đều không có thắng cơ hội cao khiêm đối với hắn hoàn toàn là nghiền ép trạng thái nguyên anh cấp độ gần như không có khả năng có loại lực lượng này lý thần thông lại mặt mũi tràn đầy kinh nghi hắn rất tín nhiệm lý trọng quân lần này lại không cách nào tín nhiệm đối phương phán đoán hắn đã sớm là nguyên anh hậu kỳ cường giả khoảng cách hóa thần chỉ có cách xa một bước nhưng hắn rất rõ ràng bất luận cố gắng như thế nào hắn đ ờ i này đều không có khả năng b á n đi một bước này mạnh như vậy lý thần thông đương nhiên sẽ không ở trước mặt chất vấn lý trọng quân cũng không lễ phép cũng không cần thiết lý trọng quân làm pháp trận đại sư ánh mắt cao minh không thể so với hắn kém có thể chắc chắn như thế nói ra kết luận khẳng định có đạo lý của hắn không bằng ta dùng tiên tuyển tinh s a kiếm đi chiếu c ủ hắn lý thần thông sợ lấy món giữa tay trái bên trên xanh đậm c h i ế nhẫn hắn nhìn t i ê n toàn tinh xa kiếm vô cùng t i tưởng thiên tuyển tinh xa kiếm thế nhưng là tông môn trí bảo là siêu cựu giai pháp bảo nó uy năng đủ để đánh giết hóa thần đạo quân đương nhiên nguyên anh t r â n quân bất luận cầm cái gì cấp bậc pháp bảo cũng không quá khả năng uy hiếp được hóa thần đạo quân đây là song phương cấp độ kém nhiều lắm pháp bảo mạnh hơn cũng khó có thể đền bù trên lệnh của song phương lý trọng quân lắc đầu quá mạo hiểm hắn không xác định cao khiêm tù vì thật sự cấp độ cao khiêm muốn thật sự là hóa thần cái kia lý thần thông mang theo thiên tuyển tinh xa kiếm đi qua chính là đưa đồ ăn nếu là thiên tuyển tinh xa kiếm rơi vào cao k i ê m trong tay đó mới phiền phức lý thần thông lại có chút do dự hắn không muốn cứ như vậy trở về tìm tổ sư nguyên trấn vậy cũng lộ ra quá vô năng t ă m ca đây không phải cá nhân đánh nhau vì thể diện một cái không tốt thậm chí sẽ giao động t ô n g môn căn cơ lý trọng quân có chút không vui lý thần thông cũng quá tự đại hắn đều nói rõ ràng như vậy đối phương còn hoài nghi phán đoán của hắn hắn lại cường điệu nói cao khiêm là chủ động định ngày hẹn lao tổ bất luận thế nào chúng ta cũng không thể giúp lao tổ tự tiện làm chủ lời này liền rất nghiêm khắc lý thần thông trầm mặc bên d ư ớ i nói ra ta minh mạch ngươi trở về gặp mặt lao tổ ta ở đây toa trấn lý trọng quân bản ý là muốn mang theo lý thần thông cùng đi cao kiêm đã đến giữ lại lý thần thông mình tại nơi này quá nguy hiểm có thể lý thần thông thái độ kiên quyết hắn cũng không tốt lại q u ê n hai vị nguyên anh t r â n quân thương nghị thỏa đáng lý trọng quân lập tức sử dụng bí pháp trực tiếp trở về thiên c ư ơ n g tông vân quang sơn huyền băng động phó thanh linh yên lặng nhìn xem dần dần thành hình người tinh trong lòng cũng không có bao nhiêu vui vẻ càng nhiều hơn chính là bất an nàng cũng không phải là lo lắng sự tình của riêng mình cao kiêm đuổi đi lý trọng quân nghĩ đến đối phương trong thời gian ngắn không có khả năng lại đến chương bốn trăm bảy mươi chín lưu tinh hai chương bốn trăm bảy mươi chín lưu tinh hai chỉ là cao khiêm muốn định ngày hẹn nguyên trấn đây chính là thiên đại sự t ì n h phó thanh linh không hiểu rõ thiên cương tông lại nghe qua hóa thần đạo quân nguyên trấn đại danh đây chính là hóa thần đạo quân lật tay là trời phúc thủ là cường giả tuyệt thế cao khiêm là rất mạnh có thể cùng hóa thần đạo quân so sánh hay là không thể so đi phó thanh linh hoài nghi cao khiêm là muốn giảng hòa hoặc là nói là muốn đầu hàng thiên linh tông cùng cao khiêm cũng không phải là một thể thậm chí song phương lợi ích đều không giống nhau hiện tại thiên linh tông hoàn toàn là dựa vào cao k i ê m đồng tình mới lấy ở trên thiên mục thành đặt chân nếu như cao k i ê m thần phục tại nguyên trấn ngày đó linh tông rất có thể sẽ bị cao k i ê m bán cho thiên cương tông dù sao thiên cương tông lớn như vậy tông môn chết hai tên nguyên anh chân quân dù sao vẫn cần ra m ộ t hơi dù sao vẫn cần cầm tới hung thủ nghiêm trị đối ngoại mới có cái b ằ n giao g thiên linh tông không thể nghi ngờ là rất tốt dê thế tội phó thanh linh cũng biết đây đều là nàng suy đoán lung t u n g hoàn toàn không có căn cứ chỉ là việc này dính đến tông môn tồn vong nàng sao có thể không nghĩ n g i thêm cao k i ê m chú ý tới phó thanh linh cảm xúc biến hóa mặc dù đối phương nấp rất kỹ nhưng tại vô thượng chính các loại chính cảm giác bị động bên dưới hắn có thể tùy tiện thấy do đối phương tất cả trên cảm xúc biến hóa rất nhỏ bao quát thần hồn thân thể phương diện đủ loại biến hóa l i ê n cao k i ê m chính mình tới nói hắn cảm thấy thiên phật tinh lực lượng cường đại nhất chính là vô thượng chính các loại chính cảm giác bị động vô thượng chính các loại chính cảm giác chính l à trí cao trí tuệ cùng giác ngộ cao k i ê m trên võ đạo cũng coi là tuyệt thế thiên tài nhưng hắn thiên phú cũng giới hạn trong võ đạo đối với pháp thuật hệ thống lý giải hắn còn kém rất nhiều chỉ có thể lấy võ đạo lo dịp đi tìm hiểu tu luyện vô thượng chính các loại chính cảm giác trí tu lại bao dung cơ hồ hết thảy cao k i ê m có loại này cường đại bị động mới có thể tại năm mươi năm ở giữa đem thiên phật tinh lực lượng tiêu hóa hơn phân nửa hắn có thể tùy tiện chấn áp lý trọng quân chính là có thể nhìn thấu lý trọng quân lực lượng hư thực biến hóa thậm chí nhìn thấu hắn nguyên anh biến hóa cái này hơn phân nửa ỷ lại hắn vô thượng chính các loại chính cảm giác nguyên anh chân quân trong mắt hắn liền như là trong suốt bình thường chớ nói chi là phó thanh linh ngươi không cần nghĩ quá nhiều ta tìm nguyên chấn là giải quyết tấn đoán của chúng ta cùng các ngươi không có liên quan quá nhiều cao k i ê m mị vừa nói đương nhiên ta nếu là bạn các ngươi hạ tràng liền không nói được rồi phó thanh linh giật mình têu lên nàng trong đôi mắt đều là bối rối cao k i ê m phản thất có thể nghe được tiếng lòng của nàng thấy được nàng ý nghĩ chuyện này quá đáng sợ nàng căn bản không biết nên làm sao đáp lại phó thanh linh bản năng túi đầu trong mắt nàng bất an giải thích nói sư thúc ta rất lo lắng tông môn an toàn cao k i ê m cũng không có giải thích quá nhiều hắn hơi xúc động nói ra nhận nguyện sẽ rất cát tinh thần sẽ rơi xuống thiên địa hội sụp đổ trên đời này tuyệt không có bất hủi bất diệt tồn tại chúng ta tu giả mặc dù nắm giữ một chút lực lượng tại giữa vũ trụ lại như là hạt bụi nhỏ lại như thế nào vĩ lại oanh liệt người hoặc cố sự cũng chỉ là một trận t h o á n g qua tức thì ảo mộng ngươi là người thông minh người thông minh vấn đề chính là kiểu gì cũng sẽ nghĩ quá nhiều thật muốn lo lắng t ô n g môn ngươi liền nên hảo hảo phá đan hóa anh thiên linh tốc diện ngươi là nguyên anh chất quân còn có cơ hội trùng kiến t ô n g môn lời này thật lại hiện thực lại tàn khốc phó thanh linh ngây người bên dưới đứng dậy đ u i người chào thật sâu đa tạ sư thúc dạy bảo ta nhất định nhớ kỹ trong lòng cao khiêm lời nói là không dễ nghe lại phi thường có đạo lý nàng hiện tại lực lượng vào yếu ớ t cùng lo lắng tương lai không bằng hảo hảo tu luyện chỉ có, có được lực lượng cương đại mới có thể tự vệ mới có thể bảo vệ tông môn phó thanh linh chịu kích thích này khí cơ đột nhiên nảy m ầ m cùng trung tâm huyền tinh đột nhiên thành lập cộng minh huyền tinh hóa thành một sợi lưu quang đầu nhập phó thanh linh mi tâm sự ngoại ý muốn n ả y biến hóa cũng làm cho phó thanh linh giật mình nàng tu luyện tiên tiên băng phách thần quang cần từ từ luyện hóa huyền tinh từ đó hấp thu một điểm kia giữa thiên địa huyền diệu linh tính lực lượng dùng cái này phá đan hóa anh huyền tinh nhưng không có trải qua luyện hóa trực tiếp hóa thành linh tính lực lượng đầu nhập kim đan của nàng điều này cũng làm cho nàng tiến nhập phá đan hóa anh một bước cuối cùng nhưng tại huyền băng động bên trong làm những n à y quá không hợp vừa bởi vì hóa anh một bước này vô cùng nguy hiểm cần một cái an toàn ổn định hoàn cảnh nơi đây điệu mạnh bị phá hư linh khí không đủ ngoài ra thuyền băng động bên trong kiểu lú hàn khí cực kỳ âm độc nàng mặc dù có thể khống chế tiên tiên băng phách thần quang lại không thể trực tiếp hấp thu kiểu lú hàn khí cái này giống người có thể tại băng lanh trong hồ nước bơi mùa đông lại không khả năng đợi ở bên trong không gian chỉ là điểm này tiên tiên linh tính cực kỳ huyền diệu bỏ qua lần này lần sau cũng không biết một lúc nào nhưng tại nơi này hóa anh cũng rất có khả năng bị k i u lú hàn khí chết q u n g phó thanh linh ngay tại do dự cao khiêm nói ra ngay ở chỗ này hóa anh tốt đây cũng là khí vợt tà tơi giúp ngươi hộ pháp thời khắc mấu chốt phó thanh linh không do dự nàng dùng sức đối với cao k i ê m gật gật đầu sau đó nhắm mắt lại tiến vào trạng thái tu luyện cao k i ê m ngồi tại phó thanh linh bên cạnh hắn không có tận lực làm cái gì chỉ bằng thần ý liền có thể khai thông t r u n g quanh cựu đũ hàng khí lưu t r u y ề n cho phó thanh linh thỏa đáng nhất duy trì như vậy qua không có mấy ngày cao k i ê m đột nhiên lòng sinh cảm ứng hắn ngầm đầu ánh mắt xuyên thấu lại địa hư không một mực ném đến ở ngoài ngàn dặm nơi nào đó bầu trời một chút xanh thảm tinh mang như là như lưu tinh bạch phá bầu trời đêm chính hướng hắn bay vụt mà đến chương 480, bắt tinh chương 480, bắt tinh chương 480, bắt tinh xanh thảm tinh mang tới thật nhanh cơ h ộ i là trong một chớp mắt tinh mang này liền v ư ợ t ngang bầu trời đem bay đến vân quang sơn phía trên xanh thảm tinh mang không trần c h ờ chút nào trực tiếp hướng về vân quang sơn đột nhiên rơi xuống sừng sức nặng nề g h vân quang sơn liền như là huyễn ảnh bình thường bị xanh thảm tinh mang xuyên qua hoặc là ngược lại xanh thảm tinh mang như là như ảo ảnh tùy tiện xuyên tấu hết thể trở ngại trực chỉ cao khiêm cao khiêm lại không cảm thấy viên này xanh thảm tinh mang là huyễn ảnh bởi vì xanh t h ẳ m trên tinh mang có dị thường tinh diệu lại linh động kiếm văng không hề nghi ngờ đây là một thanh phi kiếm mặc dù người ngự kiếm cũng không biết được kiếm thuật lại không ảnh hưởng thanh phi kiếm này đi lực thập tự trạng xanh t h ẳ m tinh mang đột nhiên phân hóa thành ngàn vạn khỏa tinh mang tựa như từ trên trời giáng xuống quang vũ bao trùm bốn phương tám hướng ngàn vạn khỏa xanh t h ẳ m tinh mang chuyển hóa quang vũ phi thường xinh đẹp nhưng lại dị thường sắp bén đem hư không đều cắt chém ra từng đạo quang ấn phó thanh linh chính sự tại phá đan hóa anh khẩn yếu nhất trước mắt nàng đã hoàn toàn cắt đức cùng ngoại giới liên hệ cảm ứng đối với từ trên trời giáng xuống xanh thẳm mưa kiếm hoàn toàn không biết gì cả đây cũng là nàng đối với cao khiêm phi thường tín nhiệm mới có thể tại loại hiểm đ ị a n à y x u n g quan h ó a anh phó thanh linh rất rõ ràng nếu như cao khiêm đều không giải quyết được p h i ế n phức nàng cũng bất lực thà rằng như vậy không bằng toàn tâm toàn ý trùng kích h ó a anh cũng chính bởi vì phó thanh linh ở chỗ này x u n g quan cao khiêm chỉ có thể chính diện ứng đối đột kích phi kiếm khống chế phi kiếm người còn tại ngoài v ằ n g dặm cao khiêm chỉ có thể thông qua vô thượng chính đẳng chính xác ẩn ẩn cảm ứng được người này khí tức thân hồn pháp lực hùng hậu thân hồn cương đại một tên nguyên anh hậu kỳ hẳn là thiên cương tông người của lý g i a đi đối với cái này cao kiêm cũng không xác định hắn nhìn trời cương tông không hiểu rõ thậm chí đối với lý g i a đều thiếu khuyết một cái cơ bản hiểu rõ nếu như chỉ là một tên nguyên anh hậu kỳ tu giả, cái kia không tính là gì coi như không sử dụng la bố cao kiêm cũng có thể tùy tiện đánh giết đối phương vấn đề là đối phương không chế thanh phi kiếm này phi thường đặc thù cũng phi thường cường đại cao kiêm tại quá hoàng thiên được chứng kiến không ít cao dài pháp khí kỳ thật pháp khí đến t ậ t g i i đã là đối ứng nguyên anh cấp độ uy lực của nó biến hóa liền đã phi thường khả quan bát giai càng là có cường đại vi năng tựa như trên người hắn thanh vân t i ê n tướng trải qua thanh liên hàng ma quan mặc dù là viễn cổ lưu chuyển dưới cựu giai pháp khí nó vi năng đều phi thường cường đại l i ê n lực lượng cường độ mà nói so với hóa thần đến đều không kém cỏi thậm chí càng mạnh mấy phần chỉ là pháp khí cuối cùng không có linh tính cường đại tới đâu pháp khí cũng vô pháp cùng tu giả so sánh chỉ có đạt tới pháp bảo cấp độ sinh ra khí linh pháp bảo mới có thể cùng cùng giai tu giả đánh đồng chối này như là như lưu tinh phi kiếm tại cao khiêm xem ra hẳn là liễn pháp bảo coi như không phải pháp bảo nó cấp bậc cũng nhất định vượn qua cựu giai đầy trời như tinh quang giống như mưa kiếm linh động huyền diệu nhưng lại có phá hủy hết t h ể vi năng cao khiêm chỉ là nhìn xem những kiếm quang này đôi mắt cũng đã bắt đầu đầy máu hắn bản m ệ n h tinh thần cũng đang không ngừng lập lòe nhắc nhở lấy hắn những kiếm quang này cỡ nào nguy hiểm vô thượng chính đẳng chính g i á c bị động để hắn có thể cảm ứng được những tinh quang này cũng không có thực chất mà là một loại cường đại dị thường kiếm quang những kiếm quang này lại có thể phân hóa ly hợp biến hóa vô tận cường đại như thế phi kiếm hẳn là phi thường nổi danh đáng tiếc cao k i ê m nhìn trời cương tông hoàn toàn không biết gì cả cũng đoán không được kiếm này lai lịch nếu là không có phó thanh linh cao khiêm tự nhiên có thể tùy ý tiến thối không cần cùng phi kiếm liều mạng k h ô n g chế kiếm này tu giả dù sao không phải hóa thần người ngự kiếm c h í ít tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm người này tuyệt đối không thể phát giác được tung tích của hắn ngự kiếm b ộ t kích tại cao khiêm xem ra càng giống là một loại rất tùy ý thăm dò chỉ là đối phương tới thật trùng hợp xảo nhưng không giống lắm là tùy ý thăm dò cao khiêm chính là có vô thượng chính đẳng chính g i á c nhất thời cũng nhìn không tấu đối phương chủ yếu là phi kiếm quá lợi hại lấy xen vào hữu hình vô hình ở giữa linh vật làm căn cơ ngưng tụ chư thiên tinh thần vô tận tinh lực làm phong cao kiêm cũng không có phát giác được xanh t h ẳ m trong tinh quang có bao nhiêu linh tính lại có thể nhìn ra kiếm này s ắ p bén đừng nói phó thanh linh chính là hắn đều rất khó gánh vác được xanh t h ẳ m tinh quang một k í c h cũng may mấy chục năm này hắn không có nhàn rỗi dựa vào vô thượng chính đẳng chính giác liền đem như lai thần trưởng các loại lực lượng đều đẩy lên một cái bậc thang lớn mắt thấy ánh sao đầy trời như mưa liền phải đem hắn cùng phó thanh linh bắn ra trăm ngàn cái lỗ thủng cao kiêm quát khẽ một tiếng định hắn cố nhiên không thể đạt được giới này phát tác lực lượng phù hợp cộng b n h có thể đại lôi âm chân ngôn vừa ra lại thật có định trụ vũ trụ thời không chi uy đầy trời bắn rơi như mưa tinh mang trong nháy mắt n g ừ n g kết bất động bên ngoài mấy trăm ngàn g i ả m lý thần thông cũng cảm ứng được thiên tuyển tinh s a kiếm vương hữu thiên tuyển tinh s a kiếm thế nhưng là thiên cương tông trí bảo trong đó tinh s a như là hạt bụi nhỏ bình thường lại không thể phá vỡ thông qua tinh lực không ngừng ngưng luyện tinh mang làm phong có thể phá thế gian vạn pháp vạn vật dị thường thần diệu thanh kiếm khí này đã được xưng ơ tụng là pháp bảo chỉ là thiên tuyển tinh s a kiếm bản thân cực kỳ đặc thủ không cách nào chân chính sinh ra linh tính chính là như vậy thiên tuyển tinh xa kiếm đối với hóa thần trở xuống tu giả là mọi việc đều thuận lợi lý thần thông cũng là vì tiện phá hủy ngũ hành tông thanh dương tông mấy cái tông môn lý trọng quân trở về thiên cương tông vài ngày đều không có tin tức xuyên về đến lý thần thông cũng có chút kiềm chế không được trong tay hắn có một kiện huyền vũ quy giáp mảnh vỡ lấy chi xem bói mười phần chín bên trong cho nên hắn mới có thần thông xương h à o này chờ hắn chứng đạo nguyên anh liền chính thức đem danh tự đ ổ i thành lý thần thông bởi vì lý trọng quân không có tin tức lý thần thông nhịn không được dùng huyền vũ quy giáp mảnh vỡ xem bói tính ra đối phương chính dừng lại tại vân quang sơn huyện băng động lấy huyền vũ quy giáp là chỉ dẫn lý thần thông thôi phát t i ê n tuyển tinh sát kiếm vượt ngang mấy chục vạn dặm trực kích cao k i ê m có thể làm được điểm này một là huyền vũ quy giáp thần diệu hai là thiên tuyển tinh xa kiếm cường hành lý thần thông chính mình ngược lại không cần ra bao nhiêu lực lý trọng quân liên tục cường điệu cao k i ê m cường đại lý thần thông cũng không phải không tin nhưng hắn chính là muốn t h ử xem dù sao cách xa như vậy coi như đột kích không thành cao k i ê m còn có thể tìm tới hắn không thành kết quả thiên tuyển tinh xa kiếm đột nhiên bị ngăn trở khoảng cách song phương q u á xa lý thần thông cũng không biết cao k i ê m dùng thủ đ ạ t gì bất quá hắn phi thường tin tưởng thiên tuyển tinh xa kiếm vĩ năng nếu cao k i ê m ngay tại cái kia vậy hắn một mực thôi phát thiên tuyển tinh xa kiếm là được rồi lý thần thông nuốt b e trên tay xanh t h ẳ m chiếc nhẫn lấy nguyên anh c h i lực không ngừng thôi phát thiên tuyển tinh xa kiếm mấy chục vạn dặm bên ngoài huyền băng trong đ ậ u bị đ ọ c lại ở ngàn vạn khỏa xanh t h ẳ m tinh mang đột nhiên lập lòe ra sắc bén linh quang ngưng kết không gian bị xanh t h ẳ m tinh mang xuyên qua cái này giống như là một khối to lớn khối băng trong suốt bị đánh xuyên không gian vỡ ra vô số trong suốt đường v â n hình lưới ngàn vạn k h ỏ xanh thảm tinh mang xuyên thấu ngưng cố không gian trực tiếp hướng cao k i ê m bắn rơi cao k i ê m từ từ đưa tay trái ra bắn rơi vô số tinh mang như là vạn lưu quy tông bình thường tự nhiên hội tụ đến trên tay hắn một thức này vô tướng thần trưởng có vô thượng chính đẳng chính giác gia trì đã có thể bao dung bắt phương tập h cực thiên tuyển tinh x a kiếm biến hóa mặc dù thần diệu lại chạy không khỏi một trường này như có như không như là hạt bụi nhỏ giống như tinh x a liền bị cao khiêm như thế nắm ở trong tay mặc cho những tinh x a này bên trên tinh mang như thế nào lập lòe cũng không cách nào thoát ly cao khiêm không chế mấy chục vạn dặm bên ngoài lý thần thông đã là hãi nhiên biến sắc chương bốn t r ă t bảo chương bốn đoạn bảo chương bốn trăm tám mươi mốt đoạn bảo thiên tuyển tinh sa kiếm lấy hạt bụi nhỏ giống như tinh sa là khí ngưng tụ tinh lực làm phong mang kiếm này huyền diệu nhất chỗ chính là tinh mang rất nhỏ cực kỳ có thể xuyên thấu các loại pháp khí pháp thuật t r ự chỉ nguyên thần thiên tuyển tinh sa kiếm kỳ dị đặc chất để nó có thể tùy tiện xuyên thấu tuyệt đại đa số vật chất lại sẽ không đối với vật chất tạo thành bất luận cái gì phá hư bao quát nhân thể cũng là như thế chỉ có ngưng tụ tinh lực làm phong thiên tuyển tinh sa kiếm mới có thể trở nên không gì sánh được sắc bén có thể phá vạn vật, vật pháp kiếm chủ ngự kiếm có thể dùng thiên t u y ề n vòng k h ô n g chế tinh xa dùng cái này đến k h ô n g chế kiếm khí thì tương đương với cầm chuôi kiếm thiên t u y ề n tinh xa kiếm tiếp nhận kiếm chủ thần nghiệm k h ô n g chế liền sẽ không lại bị mặt khác thần nghiệm xâm nhập lý thần thông cầm tới thiên t u y ề n tinh xa kiếm đã mấy thập niên hắn đối với kiếm này đặc chất biết sơ lược hắn không tin người khác có thể k h ô n g chế ở thiên t u y ề n tinh xa kiếm cái này rất giống tay hắn cầm kiếm trôi địch nhân cầm kiếm nhận mặc cho địch nhân lực lượng làm sao lớn cũng không có khả năng đem hắn kiếm trong tay vào tới tình huống hiện tại lại là đối phương khống chế được ngàn vạn như là hạt bụi nhỏ giống như tinh cũng chính là đối phương dùng nắm kiếm nhận từ trong tay hắn thanh kiếm cứng rắn cướp đi lý thần thông rất là chấn kinh hắn điên cùng tôi h phát thiên tuyển vòng muốn đoạt lại tinh xa kiếm mấy chục b ạ n dặm bên ngoài điểm điểm tinh mang không ngừng lập lòe cùng thiên tuyển chức nhận cộng minh cao k i ê m khẽ n h ư mày kiếm khí này hoàn toàn chính xác lợi hại hắn dùng vô tướng thần trưởng đem không gian trùng điệp cắt chém tạo thành một cái nho nhỏ bế tỏa thế giới ở khắp mọi nơi linh khí đều bị hắn ngăn cách ở bên ngoài chính là như vậy đều không thể ngăn cản những tinh mang này cùng phương xa pháp khí c ộ n minh chấn động tinh mang dần dần xuyên thấu nho nhỏ b cao kiêm có thể đem tinh mang thu nhập thái nhất cùng có thể như thế ý nghĩa không lớn không có khống chế pháp lý hắn vẫn là không cách nào điều khiển những tinh mang này sử dụng hôn nguyên đỉnh lại tế luyện thì sẽ biến mất trên tinh mang tất cả pháp trận cao cấp như vậy giai k i ế m khí hắn hiện tại trình độ còn luyện chế không ra lại nói lần này là muốn cùng thiên cương tông giảng hòa cưỡng đoạt tới sẽ chỉ dẫn phát càng kịch liệt xung đột cao kiêm thu v ề bàn tay mặc cho ngàn vạn điểm tinh mang phá không đi xa mấy chục b ạ n dặm bên ngoài lý thần h ô n g nhìn xem thu hồi lại tinh sa kiếm thở phào nhẹ nhõm nếu là tinh sa kiếm bị đoạt đi chỉ lưu một cái thiên tuyển chức nhận không có ý nghĩa bộ này thiên tuyển tinh xa kiếm liền phế đi cường đại như vậy k i ế m khí là tông môn c h í bảo một trong nếu là trong tay hắn sẽ ra ngoài ý m u ố n hắn đều đảm đương không nổi trách nhiệm lý trọng quân nói đối phương có tiếp cận hóa thần tu vi hiện tại xem ra thật đúng là không tính khoa trương lý thần thông phát hiện địch nhân vượt mức bình thường cường đại hắn có chút nghĩ mà sợ càng có chút may mắn bất quá nơi đây không nên ở lâu lý thần thông cảm thấy hắn khả năng bại lộ hành tích đối phương lại mạnh như vậy hắn cũng không muốn mạo hiểm nhất định phải nhanh trở về tông môn không đợi lý thần thông hành động một vị đạo nhân áo xanh vô thanh vô tức tại h ắ n phía trước nổi lên đạo nhân này trên đầu thanh liên phát quan rủ xuống thanh quang như màn tre bình thường người này ngũ quan như ẩn như hiện trên thân đạo ý phiêu giật như mây mềm mại như nước lý thần thông giật mình cao khiêm h ắ n chưa thấy qua đối phương lại nghe qua rất nhiều liên quan tới cao khiêm miêu tả lý t r ọ n g quân cẳng là từ trong trí nhớ rút ra ra cao khiêm bộ d á n g h ắ n tuyệt sẽ không nhận lầm ký lân điện bên ngoài pháp trận trung điệp cũng chỉ có cao khiêm nhân vật như vậy mới có thể tùy tiện xung tới chỉ là pháp trận đều không có bất kỳ phản ứng nào cũng không biết đối phương là thế nào làm được lý thần thông nhìn thấy cao khiêm hiện thân hắn không dám có bất kỳ khinh thường vội vàng đứng người lên hắn âm thầm thôi phát nguyên anh đem trên thân mấy món pháp khí mạnh mẽ đều vận chuyển lại thế nhưng là lý thần thông chân quân ở trên cao khiêm cũng không có ý tứ độc thủ hắn khách khí thi lệ ân cần thăm hỏi tại hạ cao khiêm đặc đến b á i kiến lý trân quân khách không mời mà đến còn xin chân quân đừng nên trách lý thần thông không nắm chắc được cao khiêm ý đ ồ đến hắn vô cùng cẩn thận đối với cao khiêm bộ này diễn xuất hắn ngược lại là nghe lý trọng quân lặp đi lặp lại cường điệu qua lúc đó hắm còn cảm thấy cái này có chút một người đến tiên hắn đối mặt cao k i ê m thời điểm hắn làm thế nào cũng cười không nổi đối phương càng là có lễ phép cho cảm giác gáp bách càng mạnh lý thần thông trầm mặc một hồi mới có hơi cứng nhắc hỏi ngươi tới nơi này làm gì cao k i ế p cười vừa rồi tinh mang như mưa kiếm khí tung hành ta không biết là vị nào cao nhân ngự kiếm bạn dặm chuyên tới để tiếp cũng không á c ý chân quân không cần như vậy đ ể phòng lý thần thông thần sắc trên mặt bất động trong lòng cũng rất là xấu hổ hắn n g h ỉ vào thiên thuyền tinh xa kiếm huyền diệu mấy chục bạn dặm ngoại ngự kiếm sát địch không nghĩ tới giết địch không thành ngược lại đem đối phương dẫn đi qua bây giờ bị người ở trước mặt đôi mặt bừa dỡn hắn cũng không biết làm như thế nào trả lời lý thần thông tâm tư nhất chuyển nói ra đã ngươi tới vậy ta vừa vặn có vấn đề thỉnh giáo t r â n quân nhưng g i n g không sao ta lý ra cùng ngươi không o á n không cửu nghễ vì sao ngay cả g i ế t lý huyền đ ề dương lý đông dương lý n g u y ê n phượng lý thần thông càng nói càng tức hắn biểu lộ cũng nhiều mấy phần xâm nhiên lạnh lùng vừa rồi hắn không có kịp phản ứng bị đối phương khí thế chấn n hiếp lại có chút trọn dạng nhà hắn hai vị nguyên anh t r â n quân đều bị cao khiêm giết chết hắn muốn báo thủ không phải đương nhiên cao k i ê m có chút một người lý thần thông thật đúng là cổng vọng tự đại ngay t r ư ớ hắn mặt còn dám phách lối như vậy thật có chút không biết sống chết t r â n quân hỏi lời này tốt ta cùng lý ra không oán không k i ự u vì cái gì các ngươi nhiều lần cùng ta khó xử cao k i ê m nhu t i ế n g nói cái này khiến ta có chút hoang mang hắn nói lắc đầu lý Trân quân hôm nay liền không nói những cái kia mất hứng sự tình t r â n quân không chế kiếm khí thần diệu t u y ệ t luân không biết có thể hay không cho ta kiến thức một chút cao k i ê m ánh mắt rơi vào lý thần thông trên ngón tay xanh t h ẳ m c h ấ t nhẫn hắn không biết thứ này tên gọi là gì lại biết đây chính là lý thần thông vừa rồi thôi phát kiếm khí lý thần thông giận tí mặt cao k i ê m thế mà để mắt tới thiên t u y tinh sa kiếm hắn chuyển lại cưỡng chế nộ khí nói ra đây là thiên t u y tinh sa kiếm làm sao ngươi có hứng thú lý thần thông cười l ạ n h thiên tuyển tinh sa kiếm là tổ sư tùy thân kiếm khí chỉ là tạm thời ban cho ta hậu thân ngươi có thể đi tìm tổ sư chỉ cần lao nhân ra ông ta đồng ý là được nguyên tổ sư kiếm khí cao k i ê m có hứng thú hơn làm gì phiền thoái như vậy nguyên t r ấ n đạo quân nhân vật b ậ c nào làm sao để ý những chuyện nhỏ nhặt này lý thần thông khiên g ra nguyên t r ấ n muốn hù dọa hắn thế nhưng là đánh nhầm chủ ý hắn là muốn tìm nguyên t r ấ n nói chuyện lại không phải muốn đầu hàng nếu lý thần thông không hiểu chuyện vậy liền cho hắn chút giáo h ứ n lý thần thông cũng nghe ra không ổn hắn không chút do dự thôi phát thiên tuyển tinh xa kiếm cách xa mấy chục vạn giam ngự kiếm cái này kỳ thật muốn tiêu hao thiên tuyển tinh xa kiếm hơn phân nửa lực lượng hiện tại cao khiêm ngay tại trước mặt hắn cũng không tin đối phương còn có thể ngăn trở thiên tuyển tinh xa kiếm trong ngàn xanh thảm tinh mang b ắ n ra trong nháy mắt đem cao khiêm thân ảnh xuyên thủng xé rách lý thần thông lập tức phát giác không đúng hắn vội vàng thu hồi thiên tuyển tinh xa kiếm trong ngàn xanh thảm tinh mang vờn quanh ở bên cạnh hắn như là hình tròn m à sáng đem hắn trùng đ i ệ bao vây lại đ ị không biết lúc nào đi vào lý thần thông sau lưng cao khiêm nhẹ nhàng nôn một chữ. vô số lập lòe tinh mang trong nháy mắt n g ư n g kết trong chốc lát k h ẽ hở cao khiêm đưa tay thăm dò vào tinh mang bên trong một trưởng nhẹ nhàng đặt tại lý thần thông phía sau lưng lý thần thông trên thân vài kiện pháp khí hộ thân cùng một chỗ lập lòe quan mang chống cự ngoại lực xâm nhập chính là như vậy lý thần thông hay là không thể chịu được cao khiêm hời hợt một trưởng bị v a n h bay vụt ra ngoài đem kỷ lân điện cửa lớn đều v ì n h cái nát nát lý thần thông bay thẳng đến ra ngoài mấy trăm trượng cái này mới miễn cưỡng dừng lại hắn h ộ thân pháp vào đều linh quang h m đạm hộ thân phát quan đai l ư n g đều nát trên mặt hắn càng là hoàn toàn trắng b ệ thất khiếu đều tại chân quân ngươi không sao chứ cao k i ê m nhẹ nhàng bay xuống tại lý thần thông trước người hắn có chút ấy này nói không có ý tứ xuất thủ có chút nặng lý thần thông vừa giận lại sợ người này dùng cũng không biết là một môn nào pháp thuật mạnh mẽ như vậy bá đạo thiên tuyển tinh xa kiếm chuyển hóa phòng ngự kiếm trận cũng đỡ không nổi đối phương lý thần thông đã không có đấu trí hắn đẻ xuống muốn từ trong cổ họng phun ra ngoài s ô i trào nhiệt huyết t h ủ giáo các hạ tu vi thông thần ta xa xa không kịp lý thần thông rất thẳng thắn chắp tay nhận thua đến một bước này hắn cũng không dám mạnh miệng nói cái gì ngoan thoại hiện tại chính là nhận thua rời đi có chuyện gì đợi lát nữa thiên cương tông lại nói lý thần thông quay người lại muốn đi lại bị cao khiêm gọi lại chân quân lúc này đi cao khiêm thiếu ngâm ngâm đối với lý thần thông dương một tay lên thiên tuyển tinh xà kiếm cũng không cần ân a lý thần thông lúc này mới phát hiện trên tay thiên tuyển chức nhẫn không thấy hán vội vàng xoay người quả nhiên cao khiêm trong tay chính c ầ m viên hướng kia xanh thẳm chiếc nhẫn từ ngày mai trở đi khôi phục bình thường đổi mới mời mọi người giám sát chương bốn trăm tám mươi hai vạn lý giang sơn chương bốn trăm tám mươi hai vạn lý giang sơn chương bốn trăm tám mươi hai vạn lý giang sơn lý thần thông đường đường nguyên anh trân quân lý gia gia chủ ở trên trời cương tông đều là đỉnh cấp đại nhân v ậ t đời này không biết trải qua bao nhiêu sông gió tám nghìn năm dài ràng rạc sinh mệnh càng làm cho hắn dưỡng thành sâu không thấy đáy lòng dạng trên mặt hắn chỗ biểu hiện ra cảm xúc đều là hắn muốn biểu đạt cho dù là lý nguyên phượng tử vong tin tức đều không đủ lấy để hắn chân chính thất thố nhìn thấy cao khiêm trong tay thiên tuyển chiếc nhẫn lúc lý thần thông mấy ngàn năm ma luyện g a thông chậm lại phá phỏng tha phương chính trên khuôn mặt giả mua đều là không che giấu được hãi nhiên ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm thiên tuyển chiếc nhẫn căn bản là không có cách chuyển khai ánh mắt. thiên tuyển tinh sa kiếm là tông môn trí bảo không cho sơ thất chính là như vậy còn chưa đủ lấy để lý thần thông thất thố như vậy chân chính để lý thần thông kinh hãi là hắn không biết thiên tuyển tinh sa kiếm là thế nào bị lấy đi cái này siêu giai kiếm khí không chỉ là bọc tại trên ngón tay của hắn càng cùng hắn nguyên anh tương liên đương nhiên bởi vì hắn không phải kiếm chủ cùng thiên tuyển tinh sa kiếm ở giữa hay là kém lấy một tầm cách ngăn không có chân chính đạt tới thần kiếm hợp một tình trạng chính là như vậy thiên tuyển tinh sa kiếm cũng tương đương với một phần của thân thể hắn bị cao k i ê m vô thanh vô tức lấy đi không tính hắn thế mà không có bất kỳ cái gì phát giác đây mới là chỗ đáng sợ nhất cái này ý vị cao khiêm có thể tùy ý lấy đi thân thể của hắn bất luận cái gì bộ vị bao quát đầu của hắn đơn giản tới nói cao khiêm vừa rồi có thể trực tiếp giết hắn lý thần thông ý thức được chính mình mạng ra đều tại cao khiêm trong khống chế hắn sao có thể không kinh hãi cao khiêm nhiều có hứng thú nhìn xem lý thần thông có chút v ạ n vẹo mặt mò lao đầu này thật bị hắn d a sợ kỳ thật không có như vậy mơ hồ chủ yếu là vô thượng chính các loại chính cảm giác dùng quá tốt thông qua vô thượng chính các loại chính cảm giác cao khiêm có thể tùy tiện thấy rõ lý thần thông pháp lực biến hóa thậm chí thấy chí hắn、nguyên、anh biến hóa. nguyên này đáng sợ thấy do Loại biến đại á đoán n năng hắn tiện Thần Thông mỗi một bước. Hắn dùng g sợ được thấy thể tùy một do dự lực, Lý có bước. để đ mỗi lôi âm chân ngôn c h ấ n nhiếp lý thần thông sau sau đó lý thần thông tất cả ứng biến liền đều muốn đi theo hắn trình tự đến đi đại lôi âm chân ngôn tinh diệu không gì sánh được ngăn cách lý thần thông cùng t i ê n tuyển tinh sa kiếm liên hệ mặc dù chỉ cách gây mất c h ư ớ mắt lại đầy đủ dùng cao khiêm hiện tại như lai thần trưởng quá mạnh trong nháy mắt đủ để cho hắn lấy đi t i ê n tuyển tinh sa kiếm lấy đi một kiện ngoại vật dễ dàng muốn giết lý thần thông cũng không có dễ dàng như vậy đương nhiên cũng không khó khăn lắm là được chỉ là không có cần thiết này lý thần thông như vậy tự đại cuồng b ọ g tính cách thụ này ngăn trở tất nhiên sẽ tại tâm linh bên trên lưu lại khó mà ma diệt bóng ma so với giết chết lý thần thông dạng này kỳ thật càng có l ự c c h ấ n n h i ế p cao k i ê m mục đích hay là cùng nguyên chấn giảng hòa không có đàm phán không thành trước đó hay là không nên giết người lý thần thông bị bị h ù có chúc n g sống ở đó nói không ra lời kiếm này v i ê n diệu ta rất là ưa thích t r â n quân nếu nể mặt cho ta mượn ta liền đem chơi mấy ngày cao k i ê m đem thiên t u y ề n chức nhẫn đeo vào tay mình hắn đối với lý thần thông cười cười chân quân ta còn có việc đi trước một ước lý thần thông thâm hút khẩu khí hắn rất muốn đem cao khiêm cản lại nhưng lại trong lòng sợ rất đối phương mạnh hơn hắn nhiều lắm hướng ép đòi hỏi thiên tuyển tinh sa kiếm cũng không có ý nghĩa hắn do dự một chút c h á t c h á t vừa nói thiên tuyển tinh sa kiếm là tổ sư tùy thân kiếm khí ta khuyên ngươi tốt nhất chớ làm loạn ha ha ha ha cao khiêm cười to chân quân yên tâm ta ngay tại thiên nguyên phong các loại đường cũ quân giá lâm kiếm này liền bật quy nguyên chủ cao khiêm đối với lý thần thông rất hữu hảo gật đầu ra hiệu sau lúc này mới p ẩ y tay n á một cái rời đi kỳ lân điện lý thần thông sắc mặt tái xanh nắm chặt xung quyền trong miệm thấp gi hắn tại nguyên chỗ vòng vo hai vòng rốt của quyết định không được ta nhất định phải lập tức trở về tông môn hướng tổ sư bẩm báo việc này vì lập tức chạy về tông môn lý thần thông sử dụng kim quan g thiên nội phụ hóa thành một vệ kim quan g trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích sau một lát lý thần thông đã tới thiên cương tông tử khí điện bên ngoài tử khí điện là tông môn trọng địa tổ sư nguyên chấn quanh năm lợi ở chỗ này càng làm cho nơi này cảnh giới sâm nghiêm lý thần thông ở trên trời cương tông địa vị tuy cao muốn gặp nguyên chấn cũng không dễ dàng như vậy hắn đã chờ một hồi lâu mới có một tên hoàng cân lực sĩ kéo ra cửa lớn mời hắn đi bảo từ khí điện c h ỗ sâu nguyên chấn tổ sư an vị tại tổ sư dưới tự thần một thân hoa mỹ trường b à o màu tí m nguyên chấn ánh mắt có chút không mang cũng không biết còn muốn cái gì đối với lý thần thông đến tự a hồ không thèm để ý chút nào lý thần thông kỳ thật niên kỷ muốn so nguyên chấn lớn cũng í i ế t khả nguyên chấn bối phận cao hơn hắn nhiều càng là hóa thần đạo quân tại hóa thần đạo quân trước mặt cái gì niên kỷ bối phận những này đều không đáng nhấc lên lý thần thông thành thành thật thật không người đứng tại dưới tay chỗ chờ đợi nguyên chấn phân phó qua rất lâu nguyên chấn mới tự hồ lấy lại tinh thần hắn liếp mắt lý thần thông làm sao lý thần thông nội vàng túi người trào thật sâu t ổ sư đệ tử vô năng thiên tuyển tinh sa kiếm bị cao khiêm cướp đi người a nguyên trấn có chút bất đắc di t h ở giải lý thần thông vừa tiến đến hắn liền phát hiện không đúng chỉ là kiếm đều ném đi cũng không cần thiết xuất r u ộ t t ổ sư chuyện này là lỗi của ta lý trọng quân cùng ta nói qua cao khiêm tu vi cao thầm mặt chắc ta vì thăm dò cao khiêm hư thực chủ động khống chế thiên tuyển tinh sa kiếm đi tìm cao khiêm lại đem cao k i ê m dẫn đi qua ngay trước nguyên chấn mặt lý thần thông cũng không dám trôn tránh trách nhiệm hắn từ đầu trí cuối đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần hắn cuối cùng nói ra cao k i ê m cứ như vậy trong tay ta đem thiên tuyển t i n h xa kiếm cướp đi ta lại không có chút nào phát giác thổ sư người này cao thâm mặt c h ắ c không thể khinh thường lý thần thông có chút bất an nói ra có lẽ cao k i ê m thật chứng đạo hóa thần nguyên chứng cười ngươi không hiểu hóa thần nào có đơn giản như vậy giữa thiên địa tự có định số há lại nhân lực có thể thay đổi hãn trầm n g âm bên dưới nói ra người này nếu muốn gặp vậy liền nhìn một chút ta cũng có đoạn thời gian không có ra cửa thổ sư liền sợ người này có âm mưu gì lý thần thông đề nghị không bằng chúng ta đều căn bản tổ sư cùng đi thiên cương tông nguyên anh chân quân đông đạo mang nhiều mấy người chẳng những có thể phòng ngừa ngoài ý muốn cũng càng có thanh thế không cần như vậy nguyên trấn p h ẩ i tay náo một cái người đi xuống đi lý thần thông không nghĩ tới cái này bị đánh phát đi mất đi thiên quyền tình xa kiếm sự t ì n h coi như xong còn có cao k i ê m rõ ràng có vấn đề tổ sư cũng không c h ị u tập đám người thương nghị một chút lý thần thông muốn nói lại thôi nguyên trấn lại cúi đầu không có ở nhìn hắn loại thái độ này rõ ràng không muốn nói thêm lý thần thông bất đắc dĩ chỉ có thể thi lễ sau lặng lẽ rời khỏi t ử khí điện đợi đến lý thần thông rời đi nguyên trấn bấm ngón tay tính toán một phen hắn lắc đầu coi như hắn là dị giới tới sinh linh cũng tuyệt đối không thể thành tựu hóa thần nguyên chấn đưa tay phất một cái một mặt thủy kính triển khai thủy kính nội sơn loan sông n g o i không ngừng hiện lên lưu chuyển hình ảnh rất nhanh dừng lại một tòa s ừ n g sức nặng nề ngọn núi xuất hiện tại trên thủy kính trên ngọn núi thình lình ghi chú một nhóm chữ thiên linh tông t i ê n nguyên phong b ụ này sông núi địa lý đồ cũng là thiên cương tông tu giả trải qua vô số thời gian chỉnh lý vẽ m à t thành nguyên chấn tiện tay vạch một cái thiên linh ba mươi sáu ngọn núi ngay tại trên thủy kính triển khai các loại tinh vi chi tiết hoàn toàn ở trên thủy kính bảy biện ra đến hắn nhìn một hồi đầu ngón tay liền b ạ c h đến vân quang sơn huyền băng động bên trên Bộ này vạn lý giang sơn trên đồ lập tức xuất hiện huyền băng động dáng vẻ bao quát huyền băng trong động hai người cũng đều tại trên đồ bảy biện ra đến ngay tại hóa anh phó thanh linh đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả ngồi ở một bên hộ pháp cao khiêm lại lòng sinh cảm ứng hắn mở hai mắt ra nhìn về phía hư không cao khiêm sán lạn như tinh thần hai con người tại vạn lý giang sơn trên đồ dị thường sáng ngời lại dị thường tâm h trầm nguyên chấn cảm giác cao khiêm giống như thấy được chính mình đối phương cái kia sáng t ỏ trong đôi mắt thâm thúy thậm chí xuất hiện cái bóng của hắn hắn không khỏi mỉm cười à có chút b ạ n sự chương 483, hỏi tội chương 483, hỏi tội chương 483, hỏi tội vạn lý giang sơn hình là kiện không gian pháp bảo thiên cương tông tổ sư năm đó xưng ơ hùng quá hoàn t h i ê n vạn lý giang sơn hình không thể bỏ qua công lao bất quá vạn lý giang sơn hình khí linh rất sớm trước đó liền bị trọng thương hiện tại vẫn như c ũ ở vào trạng thái ngủ say cái này cường đại không gian pháp bảo cũng chỉ có thể phát huy ra năm sáu phần kỹ năng không có khí linh chỉ có hóa thần đạo quân mới có thể thôi động cường đại như thế pháp bảo thiên cương tông khoảng cách thiên linh tông cũng quá xa lấy nguyên chấn tu vi đem thiên nguyên phong chiếu dọi đến vạn lý giang sơn trong đồ cũng tiếp cận cực hạn nguyên chấn tin tưởng cường đại như thế vạn lý giang sơn hình không phải cao khiêm có thể nhìn đấu hắn không phải xem thường cao khiêm chính là đội khác hóa thần đạo quân cũng không có khả năng thông qua vạn lý giang sơn hình đến phản nhìn chủng hắn vạn lý giang sơn trong đồ cao khiêm hẳn là cũng đã nhận ra điều này hắn tay h áo dài phất một cái thanh quang lưu chuyển q u y ề n băng động liền bị một đoàn thanh quang bá phụ cho dù là vạn lý giang sơn hình cũng không nhìn thấy thanh quang bên trong tình huống nguyên c h ấ n có thể thông qua b ạ n lý giang sơn hình động thủ chỉ là cách xa như vậy muốn giết nguyên anh đều có chút khó khăn chớ nói chi là giết cao khiêm nguyên c h ấ n có thể xác định cao khiêm cũng không phải hóa thần đạo quân nhưng hắn lực lượng cường đại về liền diệu cũng không thể quá mức khinh thường v ề phần cái kia ngay tại trùng kích hoa anh n ữ tu tiên thiên băng phách thần quang có chút tinh thần nhưng cũng vẹn vẹn như thế không tính là cái gì quá hoàng thiên bên trong giống như vậy cấp bậc thiên tài hàng ngàn hàng vạn nhiều đến không hết những thiên tài này lại bởi vì các loại ngoại y mới nửa đường chết mất chín thành chín còn lại một chút kẻ may mắn có thể bước vào nguyên anh cảnh giới nhưng bọn hắn thành tựu cũng liền chỉ có thế này hóa thần cùng nguyên anh chỉ thiếu chút nữa có thể một bước này không ai có thể tự mình vượt qua chỉ có thu hoạch được hóa thần đạo quân truyền thừa mới có cơ hội tấn cấp hóa thần đây là thiên địa định số cũng là vùng thiên địa này hạn chế nguyên anh chân quân lại nhiều cũng dao động không được quá hoàng thiên nếu là mấy ngàn mấy vạn hóa thần đạo quân thật có khả năng hủy diệt quá hoàng thiên nguyên chấn dùng vạn lý giang sơn hình nhìn một vòng cơ hồ có thể xác định trong này không có cái gì âm mưu chí ít không có mặt khác đại tông môn ở trong đó dính vào chỉ bằng cao k i ê m một cái gì giới tới tu giả còn không có tư cách cùng hắn xoay cổ tay nguyên trấn đang nghĩ ngợi vạn lý giang sơn trên đồ đột nhiên có biến hóa bị một mảnh thanh quang bao phủ huyền băng trong động đột nhiên dâng lên một đạo trướng mắt b ạ c h quang b ạ c h quang hướng lên xuyên phá vân quang sơn s ô n g thẳng lên trời hướng phía dưới xuyên thấu cựu lũ hàn khí địa việt hoa anh vận khí không tệ nguyên trấn tu vi b ậ c nào liếc mắt liền nhìn ra đây là nữ tu kêu h ò a anh thành công ngay tại kết nối thiên địa linh khí cũng là thiên linh ba mươi ngọn núi địa mạch bị phá hư tên nữ tu này nhất định phải triển khai linh quang kết nối thiên đ i ệ hấp thu linh khí lúc này tu giả tựa như là tân sinh hài nhi cần cùng thiên địa cộng minh dùng cái này cho nguyên anh cung cấp đầy đủ linh khí cho dù là bình thường nhất luyện khí t u giả ở thời điểm này đều có thể giết chết h ó a anh t u giả đối với nguyên t r ấ n cường giả như vậy tôi nói muốn quay dối càng là lại dễ dàng bất quá nguyên t r ấ n lại kinh thường làm việc như vậy chỉ là một cái nguyên anh hắn làm sao để ý ngón tay hắn ở trên thiên nguyên trên đỉnh nhẹ nhàng điểm một cái dùng thân nhiệm ở chỗ này làm ra tiêu k ý đi theo nguyên t r ấ n h ó a thành một đạo lưu quang đầu nhập vạn lý giang sân hình sau một khắc nguyên chấn liền xuất hiện ở trên thiên nguyên ngọn núi lình núi liên n g ê n bất tuyệt xanh bích bên trong một đường bạch quang nối liền đất trời so trên trời liệt dương còn cường thịnh hơn mấy phần nguyên chấn nhìn thoáng qua bạch quan g kia liền không có hứng thú hắn quay người tiến vào vứt bỏ thiên nguyên điện tòa cung điện này cũng có mấy vạn năm lịch sử bị bỏ hoang mấy chục năm lại không có pháp trận bảo hộ phía trước đại điện đã là b ù i cỏ h o a n g sinh cũng may đại điện kiến trúc dùng tài liệu đặc t h ủ mặc dù bị bạo lực phá hủy một bộ phận lại đại thể giữ vững hoàng chính nguyên chấn nhìn thấy những này cũng có chút cảm khái mười mấy vạn năm truyền thừa t ô n g môn cũng bởi vì cao khiêm cá nhân làm sảng làm bậy biến thành phế tích tại trong mảnh phế tích này hắn thấy được thiên linh tông lịch sử thấy được thiên linh tông là truyền th cũng nhìn thấy thiên linh tông là sụn dốc nguyên chấn không có vội vã đi tìm cao k i ê m hắn liền như là một cái du khách như vậy tại trong cung điện tùy ý du lãm một phái rối r ả n h huyền băng trong động cao k i ê m cũng đã nhận ra nguyên chấn tung tích chỉ là phó thanh linh chính s ử tại yếu ớt nhất giai đoạn hắn chỉ có thể ở cái này nhìn c h ă m c h ă m nghĩ đến nguyên chấn cường giả như vậy cũng sẽ không để ý hắn nho nhỏ thất lễ càng sẽ không để ý nho nhỏ phó thanh linh tựa như cao k i ê m dự liệu như thế nguyên chấn quả nhiên đối với nơi này không thèm để ý chút nào phó thanh linh đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả nàng rất nhanh liền hấp thu đến đầy đủ linh khí để nguyên anh cố hóa thành hình đến tận đây nàng rốt cuộc tấn cấp thành công trở thành nguyên anh trân quân phó thanh linh mở to mắt liền thấy ngồi ở một bên cao kiêm nàng không ư ức chế được trong lòng vui vẻ đột nhiên dùng sức ôm lấy cao kiêm tạ ơn sư thúc cao kiêm nhẹ nhàng vỗ vỗ phó thanh linh sau lưng sau đó hắn bất động thanh sắc từ phó thanh linh trong lồng ngực lui ra ngoài chúc mừng chúc mừng phó trân quân phó thanh linh bị nói có chút ngượng ngủ nàng có chút túi đầu trong mắt may mắn mà có sư thúc giút ta mới có hôm nay sư thúc đối với ta đại ân vinh thế khó quên không cần như vậy người linh tính bất phảm ta cũng bất quá là thuận tay hỗ trợ cao khiêm trợ giúp phó thanh linh cũng không có quá nhiều ý nghĩ chủ yếu là nhìn phó thanh linh rất thuận mắt cũng thích nàng trên thân loại kia linh tính vẻ đẹp đến hắn hiện tại cấp độ này một tên sơ kỷ nguyên anh c h â n quân có thể không thể giúp hắn cái gì phó thanh linh mới hóa anh thành công quá hưng phấn nói lời mặc dù là thực tình nhưng cũng không cần quá quá thật nguyên chấn đạo quân đã đến vì các ngươi một hồi lâu cao khiêm nói ra người đi theo ta cùng đi tiếp tiếp vị này đạo quân đại nhân phó thanh linh nghe được nguyên chấn đạo quân đại danh tựa như đột nhiên rơi vào băng hải trên người nàng s ô i trào hưng phấn cảm xúc một chút tỉnh táo lại thiên cương tông nguyên chấn đạo quân đương nhiên là hắn cao khiêm có chút buồn cười hỏi nghe không phải sợ đi phó thanh linh mặc dù không muốn thừa nhận lại bản năng nhẹ gật đầu nàng một c á i tân tấn nguyên anh t u giả cùng nguyên chấn đạo quân kém nhiều lắm thừa nhận sợ sệt đối phương cũng rất hợp tình hợp lý không cần sợ đạo quân nếu là đối ngươi có ác ý ngươi chạy không thoát cao khiêm ă n ủi đã như vậy sao không ở trước mặt tiếp hóa thần đạo quân khoáng đạt khoáng đạt tầm mắt phó thanh linh còn có thể nói thế nào chỉ có thể gật đầu cao khiêm vẫy tay áo một cái mang theo phó thanh linh đã đến thiên nguyên điện phó thanh linh chính thưởng thức trên b á c h tường cung điện bích họa hắn biết cao khiêm tới nhưng cũng không để ý đạo quân giá lâm tại hạ không thể với nên còn xin đạo quân thứ tội đối phương mặc dù kiêu ngạo lớn nha cao khiêm lại không thèm để ý hắn tới chắp tay thi lễ tư thái khiêm cùng phó thanh linh đi theo cao khiêm chắp tay thi lễ lại không nói chuyện mấu chốt là đối phương khí thế sâu nhược bên biển cho dù là đưa lưng về phía nàng cũng cho nàng không gì sánh được áp lực thật lớn nàng khẩn trương căn bản nói không ra lời người giết môn hạ đệ tử của ta cướp ta kiếm khí nguyên trấn nói chuyện trầm rãi xoay người hiện tại lại cung kính như vậy khách khí lại là có chút b u ồ n c ư ờ i nguyên trấn tại vạn lý giang sơn trên đồ thấy qua cao kiêm đối với hắn phong thái khí độ có chút tán thưởng khoảng cách gần lại nhìn cao kiêm cảm giác liền lại không giống với lúc trước đối phương ở trước mặt hắn thế mà còn có thể duy trì thoải mái thong dong khí độ cái này thật rất lợi hại đạo quân ta có thể giải thích nguyên trấn ở trước mặt h ỏ i tội cao kiêm vẫn là như vậy thong dong tiêu sái không thấy một tia quân bách giải thích người có tư cách này a nguyên trấn lạnh nhạc hỏi một câu bình thản chất vấn rơi vào phó thanh linh trong thai lại như là thiên bang địa liệt bình thường đây không phải nàng nhắc đan mà là nguyên chấn pháp lực đã triển khai trước mắt thế giới trong nháy mắt phân giải sụp đổ phó thanh linh trước mắt biến thành màu đen sơ thành nguyên anh đều lâm vào hắc cá mô v tận trong nội tâm nàng phát lệnh song chương bốn trăm tám mươi b ố đạo vực chương bốn trăm tám mươi b ố đạo vực chương bốn trăm tám mươi b ố đạo vực nguyên chấn không thèm để ý phó thanh linh loại tiểu nhân vật này sẽ không tận lực nhằm vào phó thanh linh làm cái gì nhưng cũng sẽ không bởi vì phó thanh linh mà có cái gì cố kỵ nếu cao kia muốn cùng hắn bàn luận vậy cũng phải có nói tư cách nguyên chấn cũng vô dụng thần thông dị pháp bảo chỉ là thôi phát pháp lực k i ể m chế không gian khống chế hết thể linh khí biến hóa cũng chính là hóa thần đạo quân cơ bản nhất năng lực đạo vực đến nguyên anh cấp bậc liền có thể thi triển pháp vực khống chế trong phạm vi nhất định linh khí đạo vực so pháp vực cao minh hơn có thể khống chế giới này linh khí phát tắc đem đạo vực hoàn toàn chuyển hóa làm độc lập thế giới cương đại đạo vực thậm chí có thể mãi mãi từ phân chia ra một bộ phận không gian hình thành chân chính độc lập thế giới cái gọi là động tiên phúc địa hơn phân nửa đều là do đạo vực ngược lại thành nguyên chấn thành tựu hóa thần không bao lâu dựa theo cảnh giới phân chia hiện tại là hóa thần giai đoạn khởi đầu tại hắn cấp độ này tự nhiên chưa nói tới đem đạo vực v ĩ n h c ử u cụ hiện hóa thành chân thực thế giới chính là như vậy khi hắn thôi phát đạo vực thời điểm phương biên vạn dặm lập tức liền từ trong thiên địa bị phân chia ra đến chuyển hóa thành độc lập đạo vực thế giới tại tòa này đạo vực trong thế giới nguyên chân chính là trí cao vô t h ư ợ n g thần hắn có thể tại trong quy tắc làm đến hắn muốn làm đến hết thảy cường đại như vậy đạo vực thế giới mang ý nghĩa thiên địa pháp tắc tái tạo phó thanh linh là nguyên anh chân quân cùng linh khí có chặt chẽ liên hệ có thể giá lực lượng khổng lộ nhưng tại đạo vực trong thế giới tất cả pháp tắc đều cải biến linh khí cũng toàn bộ quy nguyên chấn thống ngự không có nguyên chấn cho phép phó thanh linh ngay cả một tia linh khí đều hấp thu không đến đối với phó thanh linh tới nói loại này đáng sợ biến hóa thì tương đương với thiên băng địa liệt để nàng không biết làm thế nào lúc này cao khiêm nói chuyện đạo quân việc này không có quan hệ gì với nàng cao khiêm lấy kiếm chỉ bạch một cái ở trong hư không lưu lại một đạo xích hồng quang vấn phó thanh linh đã cảm thấy quang vấn kia kiếm ý lạnh thấu xương cầm thịnh lại dẫn một cố đường hoàng chính đại trí Chí dương chi khí không đợi phó thanh linh suy nghĩ minh bạch cao khiêm thầy tay náo một cái phó thanh linh thân b ấ t do kỷ đầu nhập cái kia xích hồng quang tuấn thưa không ba động chấn động phó thanh linh thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa nguyên chấn đối với cái này không thèm để ý chút nào hắn có thể lưu lại phó thanh linh chỉ là không có cần thiết này tư đạo vượt chạy vừa đi ra phó thanh linh đã đến mấy chục vạn bên ngoài cao kiêm vô tướng thần trưởng đối với không gian không chế đã đặt đến tại đ ỉ n h phong tăng thêm nguyên chấn không có ngăn cản nhẹ nhõm đem phó thanh linh đưa đến vị trí này phó thanh linh dò xét b ố n phía đều là núi non chủ nghiệp cũng không biết người ở chỗ nào bất quá nơi này linh khí so thiên linh tông sung túc gấp mười lần hiển nhiên đã là rời đi thiên linh tông cảnh nội phó thanh linh mắt nhìn trên trời liệt dương ước chừng phân biệt ra được chỗ phương v ị nàng triển khai linh thức lại không cảm ứng được nguyên chấn cao khiêm khí tức cũng không cảm ứng được kịch liệt linh khí biến hóa tại sao có thể như vậy phó thanh linh cảm thấy có chút không hợp lý hai vị cường giả chiến đấu đưa tới sóng linh khí nhất định có thể t r u y ề n bá vô cùng vô cùng xa ngàn vạn dặm bên ngoài đều hẳn là có thể có chỗ phát giác nàng rất nhanh lại nghĩ rõ ràng nhất định là nguyên chấn đạo vực phong bế tất cả khí tức biến hóa phó thanh linh không khỏi phi thường là cao khiêm lo lắng nếu như cao khiêm không cách nào đánh vỡ đạo vực vậy hắn dựa vào cái gì cùng nguyên trấn đấu nhưng nàng lại thế nào lo lắng cũng vô dụng vừa rồi chiến đấu để nàng thấy được hóa thần đạo quân uy năng đừng nói nàng một người chính là mười 10 cái một trăm cái phó thanh linh chung vào một chỗ đều không phá nổi nguyên trấn đạo vực tại đạo vực bên trong nguyên anh chân quân chỉ có thể mặc cho xâm lược hoàn toàn không có kháng lực phó thanh linh do dự một chút quyết định hay là tại nơi này chờ chút cao khiêm ít nhất cũng phải xác định kết quả của trận chiến này lại đi ông trong h ư không chuyển đến một tiếng chân minh t h a n h âm kia dị thường trầm thấp lại vô cùng nặng nề phó thanh linh cảm thấy thiên địa đều tại cái kia chấn minh bên trong lung lay một chút nàng lập tức bắt được chấn minh chuyển đến phương hướng nàng triển khai nguyên anh linh t ứ c nhìn sang ẩn ẩn nhìn thấy phương xa có một đạo linh khí thủy chiều quay cuồng khoái động thế nhưng là cái kia linh khí biến hóa thoáng qua tức thì như là h u y ễ n tượng bình thường cùng lúc đó thôi phát đạo vực nguyên chấn cũng lộ ra mấy phần vẻ ấn t h ư ờ n g tự thành thiên địa lực do mình ra thật mạnh tu vi võ đạo vừa rồi cao khi một trường tại đạo vực bên trên a n h mở một cái động lớn nguyên chấn thi triển pháp lực lập tức ổn định lại đạo vực chính là như vậy cao khiêm cương mánh cực kỳ trưởng lực cũng đột phá đạo vực chuyển ra ngoài một bộ phận ở bên ngoài đã dẫn phát linh khí thủy triều có thể tại đạo vực bên trong không chế cường đại như thế lực lượng hoàn toàn không bị phát tắc của hắn lực lượng ước thúc có thể thấy được cao khiêm lực lượng hoàn toàn xuất phát từ tự thân tu giả cảnh giới tối cao chính là thiên nhân hợp nhất lấy sức một mình thay trời c h ấ p pháp luyện khí trúc cơ kim đan nguyên anh hóa thần tu giả theo đuổi chính là cùng thiên địa không ngừng làm sâu sắc liên hệ cuối cùng thiên nhân hợp nhất không phân khác biệt đến cảnh giới hóa thần đã được xưng t ụ thiên nhân hợp nhất lúc này mới có thể chia cắt thiên địa chuyển hóa đạo vực chỉ là điều này liền có thể nhìn ra cao khiêm cùng tu giả khác nhau nguyên chấn làm hóa thần đạo quân có thiên cương tông trăm vạn năm truyền thừa hắn liếc mắt liền nhìn ra cao khiêm cùng hắn có bản chất khác biệt võ đạo tu luyện tự thân loại lực lượng này tại từng cái thế giới đều phi thường lưu hành chỉ là võ đạo lực lượng hạn mức cao nhất rất thấp bất luận tu luyện thế nào đều khó có khả năng cùng hiệu lệnh tiên địa cường đại tu giả so sánh nguyên chấn cũng là lần thứ nhất kiến thức đến mạnh mẽ như vậy võ đạo lực lượng thậm chí có tư cách cùng hắn đạo vực đối kháng có thể đem lực lượng thân thể rèn luyện đến như vậy cấp độ thật sự là vượt qua nguyên chấn tưởng tượng để hắn đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ nguyên chấn đối với cao khiêm càng nhiều mấy phần hứng thú liền để ta nhìn n g ư ơ i đến cùng có bao nhiêu bản sự hắn nói tay phải không ngừng co vào nắm chặt theo động tác của hắn cả tòa đạo vực cũng đang không ngừng co vào nguyên chấn đối với võ đạo mặc dù có hứng thú lại không có khả năng tự mình hạ trận cùng cao khiêm động thủ đánh nhau vậy cũng quá ngu hắn chỉ cần thôi phát đạo vực dù n g cường đại pháp lực nghiền ép cao khiêm như vậy đủ rồi khổng lộ như thế thiên địa lực lượng há lại cá thể có thể đối kháng đạo vực mặc dù vô hình có thể co vào không gian lại như là trăm ngàn ngọn núi cùng một chỗ hướng về cao k i ê m nghiên ép cao k i ê m đệ lục trọng kim cương thần lực trải qua đều bị cường đại lực lượng không gian áp suất tại vài thước phạm vi bên trong lần này cao k i ê m rốt cuộc để ý giải hầu ca bị ngũ hành sơn chấn ép tư vị lấy vô thượng chính đẳng chính giác đến xem bốn phương tám hướng co vào lực lượng không gian vô cùng vô tận mà lại không có bất kỳ nhược điểm nào sơ hở nguyên chấn chính là ỷ vào hóa thần tu vi thuần túy lấy lực các người đơn giản tương đối một chút nguyên chấn khống chế thiên địa lực lượng so với hắn chí ít cường thịnh gấp trăm lần đương nhiên khổng lộ như thế lực lượng cũng chỉ có thể dùng đơn giản nhất phương thức vận chuyển tuyệt đối không thể giống võ đạo như vậy thi triển đủ loại tinh vi biến hóa l i ê n kỹ xảo mà nói nguyên c h ấ n vô cùng thô giáp nhưng hắn cũng đem nhất lực hàng thập hội phát huy đến cực h ạ n lực lượng cường đại đến loại tầm thứ này nguyên bản cũng không cần bất luận cái gì kỹ xảo thanh vân tiên tướng trải qua thanh liên hàng mạ quan dưới loại tình huống này hoàn toàn bị đạo v ư ợ c cắt chế căn bản là không có cách phát huy lực lượng về phần giành được t i ê n toàn tinh sát kiếm cao khiêm căn bản k h ô n g chế không được coi như có thể miễn cưỡng tối phát tại kiếm chủ trước mặt cũng bất quá là tự r ư ớ lấy lục a o khiêm duy nhất có thể ỉ vào chính là kim cương thần lực trải qua vô thượng chính đẳng chính giác nói cho hắn biết tại tiếp tục như vậy hắn nhất định sẽ bị đạo vực nghiền thành một bị chính là kim cương bất hoại chân thân đều không gánh nổi hắn tuyệt không bất luận cái gì may mắn nguyên chấn hiển nhiên cũng sẽ không thu tay lại thả đi phó thanh linh không quan trọng lại không có khả năng bông t h ả hắn đến một bước này cũng chỉ có thể dùng một chiêu kia cao khiêm hạ quyết tâm n à y sẽ cũng không thể lại nghĩ đến ẩn tàng lực lượng hóa thần đạo quân cường đại vượt quá tưởng tượng của hắn chỉ có toàn lực đánh cược một lần mới có cơ hội sống sót Chương ch định số, chương 485, định số, chương 485, định số thiên Kim cương bất hoại cương chân thân, bất đúng ạ loại vạn i lai giác giác kiêm tiện giải giới vật vật, người biến nhật như thân. thượng chính chính cùng ngộ, nhìn lòng phát thể thế pháp thậm chí thấu hóa. vật vật, trí tuệ tùy là lý cao các Vô cảm có để đ là có vô thượng chính các loại chính cảm giác cao k i ê m mới có thể tại giữa mấy chục năm tiêu hóa hơn nửa ngày phật tinh lực lượng tu vi võ đạo cũng là đột nhiên tăng mạnh kim cương bất hoại chân thân bị động cùng kim cương thần lực trải qua không gì sánh được phù hợp có kim cương bất hoại chân thân cao k i m cường độ thân thể trực tiếp gấp bội cũng chính là như vậy hắn có thể gánh vác được nguyên chấn đạo vực nhiệt ép cái cuối cùng bị động đại nhật như lai phát thân thì là một môn cường đại thần thông để cao k i ê m có thể chuyển hóa làm đại nhật như lai phát thân nắm giữ đại nhật như lai chi lực đại nhật như lai quang minh khắp chiếu trí dương trí thắng hết t hệ viên mãn có đủ cao k i ê m trong mấy chục năm này chủ yếu chính là lĩnh hội đại nhật như lai phát thân đến hôm nay rốt cục hơi có tạo thành đối mặt không thể chống cự đạo vực cao k i ê m chỉ có thể xuất ra đại nhật như lai phát thân trên người hắn dâng lên một đoàn mẫu xích kim diễu bằng từ trong tới ngoài trong sáng hoa mỹ có viên mãn có đủ cực hạ mỹ hảo có trí dương trí thắng vô thượng m i nghiêm loại này trên thân thể chuyển hóa cũng đem hắn kim cương thần lực trải qua cùng kim cương bất hoại chân thân cùng một chỗ chuyển hóa tới cao khiêm sau lưng xuất hiện một cái hừng hực xích kim nhật luân ngưng tụ vô tận hừng hực y năng ân nguyên chấn cũng có chút ngoài ý m u ố n hắn khen nhữ mày phật môn thần thông thái hoàng thiên mười chín cái siêu cấp đại tông môn bên trong liền có mấy nhà phật môn con đường đại tông môn phật môn cùng đạo môn khác biệt rất lớn nhưng là cuối cùng đều là muốn khống chế linh khí khống chế thiên địa cho mình dùng cao khiêm chuyển hóa thành loại trạng thái này nó phật môn lực lượng thuần phí cường thịnh lại cùng phật môn tu giả cũng không giống nhau về căn bản đều tại tự thân lực lượng toàn do mình phát loại lực lượng này không tính t ư ờ n g đại lại không gì sánh được tinh thần lừng n ự c cao kim trầm trầm xuất trưởng trên ngón tay xích kim diễn quang lưu chuyển lập lòe phóng xuất ra không gì sánh được lừng h ự c cường thịnh thần quang một thức này đại nhật như lai thần trưởng cũng là hắn cao nhất võ học thành cựu lấy đại nhật như lai pháp thân làm căn bản lấy như lai thần trưởng là hình lấy vô tướng âm dương vòng là trung trục d u n g hợp cựu dương vô cực kiếm trí dương đến lén duệ phong lôi thiên thư bảng bạc minh ông xích kim bàn tay trố lướt qua trong hư không lưu lại từng đạo màu xích kim t r ở n g n đạo vực tuy mạnh loại lực lượng này nhưng không có biến、hóa. cao kiêm đại nhật như lai thần trưởng lại không gì sánh được tinh thần trưởng lực ngưng kết tại một chút đại nhật như lai thần trưởng chỉ, đạo vực bị nảnh sinh sinh lạc ấn ra một lỗ trống xích kim thần quang lưu truyền cao kiêm đã thoát ly đạo vực trói buộc đi vào ngoài bàn rằm hào thủ đoạn nguyên trấn cũng không khỏi tán thưởng một tiếng cao kiêm lực lượng cùng hắn t r ê n lệ n h cực lớn lại có thể lấy tinh phá thô lấy tinh kết phá tán nó đối với lực lượng tinh diệu tuyệt luân không chế để hắn đều là tầm mắt mở rộng nguyên trấn chưa từng nghĩ tới tu giả còn có thể như vậy không chế lực lượng hắn tay háo giải phất một cái thu tổn hại đạo vực lấy đạo vực đại người chỉ có thể khi dễ nhỏ yếu thật nếu gặp phải hóa thần cấp độ cương đ ị c h đạo vực liền vô tác dụng sau một khắc nguyên chấn đã đến cao khiêm trước mặt hắn đối với cao khiêm cười một tiếng tiểu tử người coi như không tệ đa tạ đạo quân tán dương không dám nhận cao khiêm nhìn thấy nguyên chấn không ý định động thủ hắn cũng thở phào đánh vỡ đạo vực đã là dốc hết toàn lực nguyên chấn cũng liền dùng bốn năm phần lực trên lệnh của song phương phi thường lớn tăng thêm la bố cũng không có bất luận cái gì cơ hội thắng lợi đương nhiên trải qua trận chiến này cao khiêm cũng đối hóa thần đạo quân đa mấy phần hiểu rõ lại động thủ lời nói Đào mệnh h A y là k h ô người có Cao cũng cùng có chút cái của nói vấn vãng Vĩ quân, Tông sinh xung này không bản n đề? đạo đột, đều ra, ta ta. Kiêm Khiêm hiểu phải một lầm, một phát g dĩ ít là ý muốn thế nào nguyên trấn nhìn thấy cao khiêm chậm rãi mà nói cũng không có một tia e ngại hắn đối với cao khiêm thì càng có hứng thú người này thế mà còn không có suất toàn lực mới dám tại cái này cùng hắn bàn điều kiện nguyên trấn rất muốn đem trong tay thiên cương hốn nguyên châu ném đi qua tiểu tử này chính là có một trăm đầu bệnh cũng không sống được bất quá cái này lại cần gì chứ như vậy dị nhân thái hoàng tiên có thể quá khó tìm lúc này thiên địa d ị biến thời khắc người này rất có tác dụng đạo quân chuyện đã qua ta nguyện ý chịu nhận lỗi cao kiêm đề nghị tân đoán giữa chúng ta không bằng như vậy xóa bỏ như thế nào ha ha nguyên c h ấ n cười hắn thật đúng là không quan tâm chết mấy cái kia nguyên anh trân quân coi như như thế bông u tha cao kiêm khó mà làm được nguyên c h ấ n nói ra ta là rất thưởng thức người coi như như thế đem ân đoán mua bán người lý ra cũng sẽ không nguyện ý lại nói ngoại nhân lại sẽ làm như thế nào nhìn hắn lắc đầu tiểu tử sự tình không có đơn giản như vậy cao kiêm cũng là giao giá trên trời liền đợi đến nguyên c h ứ n ngay tại chỗ trả tiền tại hạ lỗ đội còn xin đạo quân chỉ rõ nếu có thể đem võ đạo tu luyện tới như vậy cấp độ thật làm cho ta sợ hai thằng phục nguyên c h ấ n cũng không có vội vã bàn điều kiện ngược lại cùng cao khiêm nói đến tu hành sự tình ngươi bây giờ khoảng cách hóa thần còn kém một chút như vậy nhưng là nguyên c h ấ n ý vị thâm trường cười cười ngươi biết không bằng chính ngươi vĩnh viễn không thể nào vượt qua một bước nhỏ này ngươi cũng đã biết là vì cái gì cao khiêm là thật không biết hắn lắc đầu ta là dị giới khách đến thăm lại không có chuyển thựa toàn bằng tự mình tìm tòi tu luyện còn xin đạo quân chỉ điểm sai lầm cũng được ta liền cùng ngươi nói thẳng đi nguyên t r ấ n cũng không thừa nước đục thả câu hắn nói ra hóa thần muốn cùng thiên địa p h á p tắc phù hợp thiên địa p h á p tắc lại là có đ ị n h số bị đạo quân nắm giữ p h á p tắc liền sẽ không lại cùng khác tu giả phù hợp nói đơn giản một chút thái hoàng thiên có thể thờ chứng đạo hóa thần p h á p tắc chỉ có một trăm linh tám đạo nói cách khác thái hoàng thiên nhiều nhất chỉ có một trăm linh tám vị hóa thần đạo quân mỗi vị hóa thần đạo quân nắm giữ p h á p tắc đều có nó đặc biệt bí thuật chỉ có nó người truyền thừa mới có thể kế thừa thái hoàng thiên một trăm linh tám loại phát tắc đều có nó truyền thừa nguyên chấn thần sắc thâm trầm nói ngươi tuy là lấy tự thân vì thiên đ i ệ dung nạp lực lượng có thể nghĩ muốn tại thái hoàng thiên tiến thêm một bước nhất định phải cầm tới hóa thần truyền thừa nếu không thay cựu của ngươi cũng liền bẹn bẹn như thế lại không thể có thể tiến bộ nguyên t r ấ n nói không gì sánh được khẳng định cao khiêm không thể nào phán đoán lời nói này thật giả chỉ là dựa vào vô thượng chính các loại chính cảm giác hắn có thể cảm giác được nguyên t r ấ n không nói lời nói dối cao khiêm cũng bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế c h ắ c không được hắn luôn cảm thấy cùng vùng thiên địa này ẩn ẩn có loại c á c h ngăn khó mà chân chính du nhập g n ngẫm lại cũng biết nguyên chấn việt không có khả năng đem thiên cương tông mạch này hóa thần truyền thừa cho hắn cái tia nguyên chấn nói lời nói này là có ý gì chỉ điểm hắn đi giết khắc hóa thần cướp đoạt truyền thừa cao khiêm trong lòng nghĩ như vậy trên mặt lại làm ra tâm phục khẩu phục bộ dáng chắc tay thi lễ thì ra là thế đa tạ đạo quân giải hoặc truyền đạo nguyên trấn khoát tay chặt lại ngươi đ ừ n g đội hãy nghe ta nói hết giới này hóa thần truyền thừa trong đó hơn phân nửa tại dị loại trong tay trải rộng tứ hải b ắ t hoang thái hoàng thiên cũng chỉ có trung thổ mới là chúng ta nhân tộc tu giả địa bàn nguyên trấn nói đến đây trầm ngâm một chút ta có thể chỉ điểm ngươi một con đường đương nhiên ngươi cũng phải giúp ta làm chút chuyện việc này như thành giữa chúng ta ân o á n xóa bỏ thiên linh tông nguyện ý tự lập cũng tốt nguyện ý trở thành thiên cương tông phụ thuộc cũng tốt đều không có vấn đề nguyên chấn nói thật nhìn t r ầ m t r ầ m cao khiêm bất quá ngươi nếu là đáp ứng ta liền tuyệt không thể đổi ý ngươi cần phải biết mới được chương bốn trăm tám mươi sáu bố cục chương bốn trăm tám mươi sáu bố cục chương bốn trăm tám mươi sáu bố cục nguyên chấn đưa ra muốn hợp tác cái này thật có chút vượt quá cao khiêm năm trước thiên cương tông tổ sư đường đường hóa thần đạo quân trên đời này còn có cái gì là nguyên chấn không có được còn cần tìm người hỗ trợ nói một cách khác nguyên chấn đều không lấy được đồ vật khẳng định chân quý dị thường cũng dị thường phiền phức đáp ứng nguyên chấn dễ dàng có thể làm được hay không coi như khó nói chỉ là đến một bước này cự tuyệt nguyên chấn hậu quả hiển nhiên phi thường đáng sợ cao khiêm cũng không làm sao sợ nguyên chấn hắn là đánh không lại đối phương có thể có thái nhất cùng nơi tay muốn tránh đứng lên tổng không có vấn đề thiên linh tông mặc dù trọng yếu đối với chuyện như thế này cũng không đủ ảnh hưởng phản đoán của hắn mấu chốt là nguyên c h ấ n nói ra hóa thần chi bí thái hoàng tiên mặc dù lớn lại chỉ có thể dung nạp một trăm linh tám vị hóa thần mà lại một trăm linh tám vị hóa thần đều có nó minh sắc truyền thừa dựa vào vô thượng chính các loại chính cảm giác cao khiêm biết nguyên chấn không có lừa hắn Tựa như nguyên trần nói chỉ cần tại thái hoàng thiên bên trong liền muốn nhận giới này pháp tắc trói buộc muốn thành tựu hóa thần nhất định phải thu hoạch được hóa thần truyền thừa kim cương thần lực trải qua tuy là thái nhất làm cho truyền thừa tuyệt thế võ học nhưng cũng cần từ thái hoàng thiên hấp thu năng lượng rất hiển nhiên muốn đạt tới kim cương thần lực trải qua đệ thất trọng nhất định phải cầm tới hóa thần truyền thừa hoặc là tìm tới một cái năng lượng cấp bậc cao hơn thế giới vấn đề là thái hoàng thiên đã như vậy khó làm coi như tìm tới cảng năng lượng cao hơn lượng cấp thế giới khác liền thật sự có được ra cao k i m đối với cái này vô cùng hoài nghi mà lại căn c ư thái hoàng thiên đủ loại ghi chép đến xem muốn đi t ầ n g thứ cao hơn thế giới chỉ có phi thăng một đường không biết là linh khí suy sụp hay là duyên cớ gì cái này mấy trăm ngàn năm qua thái hoàng thiên không còn cường giả có thể phi thăng thượng giới rất hiển nhiên muốn đi thượng giới vô cùng vô cùng khó còn có chu dục tú đường hưng anh tần lăng ba cái đệ tử cũng không có khả năng cực hạn tại đệ thất trọng cấp độ coi như nguyên chấn cho hắn đào cái hô to cũng nên đi thử xem sâu cạn cao khiêm cân nhắc một phen rất nhanh làm ra quyết định hắn nghiêm mặt nói nguyện ý vì đạo quân cống hiến sức lực rất tốt rất tốt nguyên chấn hài lòng gật đầu cao khiêm là người thông minh tư thái bảy cũng tốt nếu là cao khiêm không nguyện ý hắn hôm nay tuyệt không thể để cao khiêm còn sống rời đi nguyên chấn nói ra trung thổ ở vào quá hoàng thiên trung tâm trung thổ bên ngoài là đ ô n g nam tây bắc tứ hải tứ hải rộng lớn vô tận tháng qua trung thổ gấp trăm lần nghìn lần trong tứ hải có ước vạn sinh linh trong đó có đông đảo cường đại thành đạo dị loại bọn hắn khai tông lập phái chuyển thừa đã lâu tại đông hải có cái thiên diệt đạo phía trên chiếm cứ một cái minh vương tông cái này một tông mặc dù là phật môn một chi đi lại là lấy sắt chứng đạo con đường minh vương tông tông chủ danh s ư n g bất động minh vương mỗi một đời tông chủ đều là hóa thần cường giả cái này một tông truyền thừa căn bản là kim cương minh vương n a o bên trong cất dấu hóa thần c h i pháp nguyên trấn nói đến đây có thâm ý đối với cao khiêm c ư ờ i cười ta nhìn ngươi đường đi cũng là kim cương bất hoại lại có mấy phần quan g minh khắp chiếu hương cực cùng minh vương tông có chút s ấ p xỉ nếu là ngươi có thể cầm tới kim cương minh vương n a o hoàn toàn có thể chứng đạo hóa thần cao khiêm đại n h ậ t như lai pháp thân cho nguyên trấn k ắ c sâu ấn ư ợ cũng kích phát hứng thú của hắn đối với nguyên trấn lời nói cao k i ê m cũng chính là nghe một chút nói đùa cái gì cất dấu hóa thần tr khẳng định tại tông chủ trong tay muốn cầm tới b ự c này t h ầ n vật trừ phi là giết đối phương hắn phải có bản sự này cần gì phải cùng nguyên chấn hợp tác nguyên chấn đương nhiên minh bạch cao khiêm tâm tư hắn mỉm cười nói việc này nếu là dễ dàng ta cần gì phải tìm ngươi ta cho n ễ chỉ điểm một con đường lấy ngươi trí tuệ năng lực kinh doanh c á i mấy ngàn năm luôn có cơ hội cầm tới kim cương minh vương đ ạ o cao khiêm trầm ngâm bên d ư ớ i hỏi đạo quân tha thứ ta mạng muội có một vấn đề ta muốn tỉnh giáo minh vương tông trong khoảng cách đất xa xôi như thế đạo quân vì sao đối với minh vương tông để ý như vậy trung thủ có mười chín cái siêu cấp đại tông môn thế lực khắp nơi đan sen vào nhau thế cục dị thường phức tạp nguyên chấn chỉ là hóa thần sơ kỳ theo lý thuyết tại mười chín cái đại tông môn bên trong hẳn là thực lực hạt chót hắn không nghĩ mặt khác mười tám cái đại tông môn lại nghĩ đến lúc vạn dặm bên ngoài minh vân tông cái này có chút không có đạo lý nếu muốn hợp tác cũng nên hỏi thăm rõ ràng mới được nguyên chấn không trả lời ngay hắn trầm mặc một hồi mới lên tiếng được chưa ngươi nếu đều hỏi ta liền cùng ngươi nói một chút cái này mấy trăm ngàn đến thái hoàng t i ê n linh khí dần dần suy sụ âm khí lại càng ngày càng thịnh c ự tây chi địa âm khí biển đã đã có thành tựu dựa theo loại s u thế này xuống dưới không dùng đến mấy ba năm n chỉ sợ trung thổ đều muốn bị âm khí t h ô n vệ bực này thiên địa d ị biến chính là chúng ta cũng nói không rõ căn nguyên bất quá âm khí tàn phá bừa bãi trực tiếp nhất hậu quả chính là thiên ma nhất hệ thực lực không ngừng lớn mạnh âm khí còn có biện pháp chống cự thiên ma nhất hệ lại đủ để h ị diệt thái hoàng thiên đông hải minh vương tông mặt ngoài là phật môn tri hệ thực tế lại sớm bị thiên ma khống chế cái này một tông ngày sau tất thành hóa lớn cái gọi là phòng n g ự chú đáo nếu gặp được ngư dạng này người thích hợp đương nhiên muốn sớm bố cục nguyên trấn nói đến đây thần sắc cũng nghiêm túc lên ta không muốn cùng ngươi nói cái gì nhân tộc đại nghĩa chuyện này chỉ là chúng ta hai hợp tác theo như nhu cầu chỉ là chuyện này tính chất ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng d i ệ t minh vương tông tại ta ngươi tại ước vạn tu giả đều là chuyện tốt cao k i ê m g ậ t đầu đa tạ đạo quân chỉ rõ ta đã hiểu dựa vào vô thượng chính các loại chính cảm giác cao k i ê m cảm thấy nguyên trấn không nói lời nói dối chỉ là nguyên trấn che giấu hắn chân chính dụng ý mặc dù đối phương nói đều là nói thật lại cũng không có thể tin nguyên trấn nói ra ta chỉ cần kim cương minh v ư n g nào bên trong hóa thần truyền thừa cho ngươi hắn lại nhắc nhở cao khiêm cũng chỉ có ta có thể từ kim cương minh vương trong đào cầm tới hóa thần truyền thừa mặt khác hóa thần cường giả có thể không giúp được ngươi đương nhiên ngươi nếu là có bản sự từ trước tới giờ không động minh vương cái kia cầm tới truyền thừa bí thuật cũng có thể cao khiêm nghiêm túc nói đạo quân yên tâm ta nói được thì làm được tuyệt sẽ không làm thất tín tiểu nhân nguyên chấn một mặt vui mừng dáng t ơ i cười hắn đương nhiên không tin cao khiêm cam đoan việc quan hệ hóa thần truyền thừa quan hệ cỡ nào trọng đại cái gì cam đoan đều không có ý nghĩa nhưng hắn rất có tự tin cao k i ê m chính là cầm tới kim cương minh vương đào cũng lấy không được truyền thừa cho đến lúc đó vẫn là phải tới tìm hắn lại nói cao khiêm cũng chỉ là một bước nhạc kỳ có thể thành đương n h i ê n được không thành cho minh vương tông đảo q u á i dối cũng không tệ hắn cũng sẽ không đem hy vọng đều đặt ở cao khiêm trên thân nguyên trấn cùng cao khiêm nói rất nhiều chi tiết chỉ điểm hắn như thế nào đầu nhập minh vương tông chờ chút hai người nói thật lâu nguyên trấn mới phẩy tay háo một cái đi đầu rời đi cao khiêm tại nguyên chỗ trầm tư hồi lâu đem chuyện này lợi hại quan hệ đều nghĩ rõ ràng lúc này mới rời đi phó thanh linh ngay tại ngự phong p i hành lại đột nhiên ở giữa trời đất quay cuồng vân hải sôi trào chuyển động như là một vòng xoay khổng lộ nàng mới muốn thôi phát pháp lực chống cự trước mắt quan g ảnh chất động sau một khắc nàng đã đi tới thần mục địa tổ sư vệ đạo huyền cao khiêm liền đứng tại nàng phía trước nhìn thấy hai vị này phó thanh linh trong lòng cũng đột nhiên thở phào nguyên lai là cao khiêm xuất thủ mang nàng trở về chỉ là bực này dịch chuyển không gian thần thông cũng quá mạnh nàng nói thế nào cũng là nguyên anh c h â n tuân lại không có chút nào kháng lực chắc hẳn tổ sư vệ đạo huyền cũng phát hiện điểm này đ ụ cười trên mặt hắn dù sao cũng hơi cứng gắc chúc mọi người trung thu khoái hoạt c ư ơ n g bốn chuẩn bị chương bốn chuẩn bị chương bốn chuẩn bị quá tốt rồi quá tốt rồi vệ đạo huyền mặt mũi tràn đầy hân hoan dáng tươi cười trong đôi mắt đều lóe hưng ơ phấn ánh sáng giờ khắc này hắn giống như thật thành một tên mười bảy tuổi thiếu niên hưng ơ phấn khó mà tự chế phó thanh linh còn không có gặp qua vệ đạo huyền kích động như thế nàng cũng không biết nên nói cái gì nên làm cái gì chỉ có thể bồi tiếp tổ sư hết sức mỉm cười trong nội tâm nàng cũng may mắn cũng may cao khiêm đi vệ đạo huyền đến cùng là hơn sáu ngàn tuổi cường đại tu giả cũng không phải là mười bảy tuổi thiếu niên hắn rất nhanh khống chế lại cảm xúc thanh lãnh ngươi h ò a anh thành công ít nhất phải một hai trăm năm thời gian thuần hóa tu vi trong thời gian này ngươi liền tĩnh tâm tu luyện cần gì một bước nói vệ đạo huyền đối với phó thanh linh cực kỳ hào phóng dù sao cũng là vị thứ hai nguyên anh chân quân cũng là tông môn tương lai hy vọng phó thanh linh thi lễ cảm ơn tổ sư nàng mặc dù là nguyên anh chân quân bối phận lại không thể loạn còn nữa vệ đạo huyền là tông môn tri chủ lão thành b ổ trọng đây cũng là nàng không thể so được phó thanh linh kiến thức ba hóa thần đạo quân vi năng được chứng kiến cao khiêm thần diệu khó lường thần thông hiện tại không cảm thấy nguyên anh chân quân có gì đặc biệt hơn người tổ sư, cao sư thúc cùng ngươi nói không có phó thanh linh không muốn nói chính mình sự tỉnh nàng không kịp chờ đợi muốn cùng tổ sư nói một chút cao khiêm cùng hóa thần đạo quân đại chiến mặc dù nàng không biết chiến đấu kết quả có thể cao khiêm bình an trở về đã phi thường nói rõ vấn đề nên nói là nguyên chấn đạo quân vệ đạo huyền cười cao tiên sinh nói h ắ n cùng nguyên chấn đạo quân thỏa đàm trước đó ân oán xóa bỏ thiên cương tông sẽ không lại tìm thiên linh tông trả thù thiên cương tông thậm chí nguyện ý che chở chúng ta đây là đại hỷ sự vệ đạo huyền vừa rồi thất thố như vậy cũng là bởi vì hai kiện đại hỷ sự ghé vào cùng một chỗ để hắn kìm lòng không được nhất là thiên cương tông phiền phức những năm này tựa như một ngọn núi giống như đặt ở tim hắn để hắn ăn ngủ không yên thậm chí vô tâm tu luyện mỗi ngày đều lo lắng thiên cương tông giết đến t ậ n cửa g i ế t hắn đ ờ i tông hiện tại cái phiền toái này rốt cục giải quyết đặt ở tim núi lớn dọn đi rồi hắn hiện tại nhẹ nhõm sắp bay lên a phó thanh linh nhưng không biết chuyện này nàng rất là c h ấ n kinh cao sư thúc cùng nguyên chấn đạo quân tỏa h đàm ngươi không biết vệ đạo huyền có chút không hiểu ngươi không phải cũng ở đó không phó thanh linh lắc đầu cao sư thúc cùng nguyên chấn đạo quân động thủ thời điểm vì bảo hộ ta cao sư thúc trước tiên đem ta đưa tiễn cao k i ê m cùng nguyên chấn động thủ vệ đạo huyền quá sợ hãi bọn hắn động thủ thật cao k i ê m chỉ nói cùng nguyên chấn thỏa đảm vệ đạo huyền nhưng không biết cao k i ê m cùng nguyên chấn động thủ một lần hắn cũng căn bản nghĩ tới khả năng này trong lòng hắn cao k i ê m vi mạnh cùng nguyên chấn cũng k é m cách xa và dặm nếu là thật động thủ cao k i ê m sao có thể còn sống trở về t ổ sư ta tận mắt nhìn thấy phó thanh linh lý giải tổ sư trấn kinh nàng kỹ càng miêu tả chứng kiến hết thạy nguyên chấn đạo quân triển khai đạo vực ta đã cảm thấy thiên địa sụp đổ trong nháy mắt tất cả pháp lực đều bị tất đoạt nghe phó thanh linh miêu tả vệ đạo huyền c à n g là t r ấ kinh cao k i ê m chẳng những cùng nguyên chấn độc thủ còn đánh vỡ nguyên chấn đạo vực đem phó thanh linh đưa tiễn đây là cỡ nào y năng cuối cùng lại cùng nguyên chấn giảng hòa cao k i ê m nhất định là đạt tới hóa thần cấp độ mới có thể làm đến một bước này vệ đạo huyền thật sâu thở dài nhờ có cao tiên sinh trượng nghĩa tương trợ chúng ta thiên linh tông mới lấy truyền thừa tiếp h á n căn dặn g phó thanh linh nói thanh linh cao tiên sinh đại ấn người nhất định phải ghi nhớ trong lòng tuyệt không thể quên vệ đạo huyền bốn là rất kính sợ cao k i ê m lúc này đã là vui lòng phục tùng đối với cao k i ê m cũng không dám có bất luận cái gì vô lễ phó thanh linh dùng sức gật đầu đ ư ợ c chứng kiến cao khiêm b ì nặng cao khiêm trong lòng hắn đã như là thiên thần thần mục trong điện đối thoại cao khiêm cũng không có nghe được cao khiêm hiện tại không tâm tư chú ý v ề đạo huyền bọn hắn hắn cùng nguyên trấn thỏa đàm nhất định phải nhanh hành động lần này đi đông hải minh vương tông vô cùng nguy hiểm tự nhiên không tiện mang mấy tên đệ tử càng không khả năng mang theo phong tử quân cho nên trước khi đi muốn đem sự t ì n h đều an bài thỏa đáng thanh mục điện bên trong phong tử quân mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc người muốn đi đâu muốn đi bao lâu cao k i ê m giải thích nói ta đi giúp nguyên chấn đạo quân làm sự kiện đây cũng là nguyên chấn nguyện ý b u ô n g tha điều kiện của chúng ta chuyến đi này muốn mấy trăm năm đi n g ư ơ i an tâm ở trên tiên một thành chờ ta không nên chạy loạn mấy trăm năm phong tử quân hơi kinh ngạc lâu như vậy đối với nguyên anh tu giả tôi nói mấy trăm năm cũng là thời gian rất dài nghĩ đến mấy trăm năm không gặp được cao khiêm phong tử quân trong lòng liền có chút không nỡ nàng suy nghĩ một chút nhịn không được hỏi h ô n g anh các nàng cùng đi với ngươi a cao khiêm b ậ t cười các nàng không đi đều lưu tại tiên một thành của ngươi thế đạo này quá nguy hiểm mấy cái đồ đệ tu vi cao minh giúp hắn che chở phong tử quân hay là dư sải nghe được cao khiêm lời này phong tử quân yên tâm không mang theo đường hồng anh các nàng l i ề n tốt nàng suy nghĩ một chút lại hỏi cái kia nguy hiểm không nguy hiểm a không có việc gì ta đều có thể giải quyết cao khiêm đương nhiên sẽ không gió êm dịu tử quân nói trong đó chi tiết hắn chấn an vài câu để phong tử quân không cần lo lắng phong tử quân lại không chịu được thở dài cao khiêm nói n h ẹ n h õ m có thể nghị nghị cũng biết đường đường hóa thần đạo quân muốn tìm người giúp làm sự tỉnh h á có thể dung dễ nàng lôi kéo cao khiêm tay nói ra ta chờ ngươi nhất định phải chú ý an toàn ba trăm năm trăm n ă m hẳn là có thể trở về cao kiêm nói ra khi đó ngươi cũng nên hoàn thành hóa anh đến lúc đó chúng ta liền ra ngoài dạo chơi bát phương kiến thức một chút quá hoàng thiên bát phương thập cực vẻ đẹp nói xong chính sự hai vị đạo lữ tránh không được thân mật trung phó vân vũ ngọt ngào như thế hơn mười ngày cao kiêm chủ yếu là thông qua song tu chỉ điểm phong tử quân tu hành vì nàng nguyên anh c h i lộ đặt vững căn cơ làm xong đại sự này cao kiêm mới tại thái nhất cung cùng mấy cái đệ tử họ có thái nhất cung dù là hóa thần đạo quân đều không thể nhìn trộn cao kiêm có thể yên tâm cùng mấy cái đệ tử đem tình huống nói rõ ràng chu g ụ c tú đường hồng anh tần lăng đều là lịch duyệt phong phú tư tưởng đều rất có chiều sâu cái này cùng phong tử quân cũng không đồng dạng một phương diện khác có thái nhất làm cho quan hệ cao khiêm cùng mấy đệ tử này liên hệ cũng càng chặt chẽ nghe được cao khiêm nói xong đường hồng anh nói ra nguyên trấn khẳng định che giấu bộ phận tình huống song phương tin tức không ngang nhau chúng ta rất khó tính toán qua hắn nàng ngừng tạm lại nói bất quá đây cũng là một cơ hội chúng ta có thể mượn cơ hội tìm tòi hóa thần hư thực tần lăng đối với cái này cũng biểu thị ra duy trì mặc dù có chút mạo hiểm có thể có thái nhất cùng tại nguy hiểm bị hạ xuống thấp nhất chu dục tú không nói chuyện nàng tín nhiệm nhất lao sư lao sư làm ra lựa chọn nàng sẽ chỉ toàn lực ủng hộ cứ quyết định như vậy đi dưỡng dục tinh tú mấy người các ngươi thay phiên quản lý thiên linh tông đừng cho gây ra phiên phức chú ý khống chế tài nguyên bảo vệ tốt t ử quân cao k i ê m cuối cùng nói ra lần này địch nhân là hóa thần đạo quân ta cũng nhất định phải hành sự cẩn thận không phải bạn bất đắc dĩ ta sẽ không tiến nhập thái nhất cùng để phong ngoại ý muốn chương bốn trăm tám mươi tám hóa hình chương bốn trăm tám mươi tám hóa hình chương bốn trăm tám mươi tám hóa hình đông hải tử diện đạo một vầng trăng tròn treo cao trung thiên b i ệ t cả tại n u hòa trong ánh trăng lật lên trùng điểm sóng bạc nước biển chỗ sâu ẩn ẩn có vô số hình lá cây đá ngầm tản mát ra thâm vũ tử q u a n g xa xa nhìn sang mặt biển bậy b i ể n ra màu tím s ậ m theo sóng cả t r ậ p trùng màu tím sầm d ậ p d ờ n lay động ẩn ẩn lại có loại quỷ dị không nói lên lời mã nguyên phụ tay đứng tại trên vách núi ánh mắt thâm trầm nhìn xem phương xa tự ưu ưu hải mặt tại bên cạnh hắn là hai cái quần áo hở hàng nữ tự yêu diễm các nàng dung mạo kiều mị dáng người yểu điệu chính là trên đầu đều mọc ra một đôi thật dài t h ậ i thá tại đông hải địa phương này mọc ra một đôi hai thỏ thọ tộc số lượng rất nhiều thọ tộc bất luận nam nữ đều dài hơn cùng nhau t u ớ n mỹ chủng tộc này cũng lấy bán nhan sắc mà nổi tiếng hai cái hai thỏ mỹ nữ đứng tại mã nguyên sau lưng hai đôi mắt to ngập nước một hồi nhìn mã nguyên một hồi nhìn về phía b i ể n cả một hồi nhìn về phía trăn g tròn thần sắc đều mang một chút khẩn trương mã nguyên sắc mặt cũng tương đối nghiêm túc tính toán cũng đến thời gian một tên thọ tộc mỹ nữ thật dài lỗ hai đột nhiên lắc một cái trên mặt nàng lộ ra nét mừng tới mã nguyên ngầm đầu nhìn qua liền thấy trên trời vẫy súng vô số bầu g ụ c chạm trùm sáng màu trắng tựa như hạ một trận dày đặc quá a v ũ x o n g cả chập trùng trên mặt biển cũng toát ra từng cái đầu các loại cá lớn tự quy con cua chờ chút yêu vận đều dớn cổ lên há to mồm đi đón những chùm sáng kia sáu mươi năm một lần đế lưu tương là yêu t ộ c hóa hình trí bảo từ diệp đảo vùng biển này chỗ sâu l á tím đáng ngầm tự nhiên liền có thể ngưng tụ linh khí tại vùng biển này hợp thành một tòa tự nhiên tụ tập linh khí đ ạ i trận cũng chỉ có loại này đặc thù linh đ ị a m ớ i có thể cùng trên trời minh nguyện linh khí giao hội ngưng tụ thành đế lưu tương mỗi một lần rơi xuống đế lưu tương đều sẽ cho từ diệp đảo mang đến đại lượng màu mới mã nguyên làm minh vương tông đầu đồng bốc đế chính là t ử diệp đảo người quản lý những năm này t ử diệp đảo giết chóc chi phong càng ngày càng thịnh mỗi ngày đều có đại lượng yêu tộc bị giết cái này cũng đưa đến t ử diệp đảo yêu tộc số lượng đại giảm hiện tại đã có mấy phần kế tục không yêu s u thế mã nguyên đối với lần này đế lưu tương phi thường trọng thị hy vọng có thể có càng nhiều yêu tộc hóa hình không có hóa hình yêu tộc cho dù có trí tuệ cũng sẽ bị nó nguyên thủy bản tính c h ô n g chế bình thường đều vô cùng cấp thấp không chịu nổi sử dụng đế lưu tương bao trùm phạm vi cực lớn trong vòng vương mấy chục dặm không biết có bao nhiêu yêu tộc nuốt đế lưu tương những n à y hóa hình yêu tộc hơn phân nửa sẽ trở thành từ diệp đạo màu mới nuốt đế lưu tương yêu tộc rất nhiều đều đang nhanh chóng thuế biến hóa hình một cái giống như núi nhỏ xanh lục cự u y gầm nhẹ một tiếng thân hình khổng lồ ở trên mặt biển lộn một vòng liền biến thành cả người cao chính thức ngang tàng đại hán đại hán đầu trọ c không lông mắt như lục đ ầ u cổ kỳ dài một thân màu xanh lá cây đậm bản cờ nghiên cứu văn trọng giáp cầm trong tay một thanh lục to bằng cái thất màu xanh lá cây đậm cự phủ đại hán này đứng ở trên mặt biển n ử a mặt lên trời gáo g é t lộ g a dị thường vui vẻ mã nguyên cũng gật đầu tán thưởng t ố t một cái quy yêu, thật sự là yêu tộc nuốt đế lưu tương hóa thành hình người nó biến hóa hình thái lại đều cùng nguyên hình có chặt chẽ liên hệ giống cự quy này chuyển hóa thành hình người liền thành một đầu đại hán khôi ngô mai r ù a đều hóa thành trọng g i á c tự phủ xem xét chính là dị thường d ũ n g manh cường đại yêu tộc nếu là quá thông minh ngược lại phiến phức mã nguyên thích nhất loại này nhìn liền có thể đánh yêu tộc cự quy biến thành đại hán kêu hai cúng họng vẫn là không cách nào phát tiết vui sướng trong lòng hắn nhìn thấy bên cạnh có một con cá lớn cũng thay đổi thành hình người chỉ là đầu còn duy trì đầu cá trạng đại hán mặt mũi tràn đầy khinh thường hóa hình đều hóa không rõ loại này yêu tộc thật sự là phế v hắn giơ lên trong tay cự p h ụ chém mạnh đi qua con cá kia đầu yêu tộc còn không có kịp phản ứng liền bị một búa chém thành hai khúc đầu c á yêu tộc sinh mệnh lực c ư ờ n g đại thân thể cắt thành hai đoạn nhất thời cũng còn chưa có chết hai đoạn thân thể còn tại trong nước biển không ngừng bốc lên mảng lớn huyết thủy ở trong nước biển hướng ra phía ngoài khuyết tán lan tràn đại hán một b à nhấc lên mang theo đầu một nửa kia thân thể vỡ ra miệng rộng đột nhiên cắn lên đi một ngụm liền đem đầu c á cắn rơi hơn phân nửa không dùng mấy ngụm liền đem một nửa ngư yêu ăn sạch sẽ đại hán lau miệng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn mới chuyển hóa thành hình người chính cần bổ dư dùa tộc đại hán g túc, chính lại vật đ bổ. không đã nghiền hắn bắt đầu xanh nhất chuyển một chút liếc tới phương xa một đầu hát dao đầu này dài hơn mười triệu độc rác hát dao cũng nuốt đế lưu tương ngay tại trên mặt biển thống khổ quay cùng thế bảy d u a tộc đại hán đối với đầu này h á g i a o lúc đầu phi thường kiên kỵ song phương nhận biết cũng có mấy trăm năm h á g i a o bởi vì có long tộc huyết mạch trên lực lượng rõ ràng có thể áp chế hắn qua nhiều năm như vậy d u a tộc đại hán một mực trốn tránh h á g i a o không nghĩ tới lần này nuốt đế lưu tương h á g i a o hóa hình sẽ như thế chậm chạp yêu tộc hóa hình thời điểm thân thể cùng tinh thần đều muốn kinh lịch một lần bản chất thuế biến dưới loại trạng thái này yêu tộc vô cùng yếu tất d u a tộc đại hán cảm thấy cơ hội đã đến nếu hát dao chậm chạp không có khả năng hóa hình vừa bắn giết hát dao nuốt mất hắn tinh huyết cũng diệt trừ một cái cường định ngh dùa tộc đại hắn đạp trên gọn sóng đã đến hát dao trước người cũng không có bất luận cái gì hoa dạng lại càng không cần phải nói cái gì dùa tộc đại hắn d ơ lên cựu phủ hướng về hát dao đầu mánh liệt c h é m tới trên vách đá mã nguyên cao mày hát dao là hắn rất xem trọng yêu tộc một khi hóa hình tất nhiên có thành t h u cứ như vậy tại hóa hình thời điểm bị giết không khỏi thật là đáng tiếc bất quá yêu tộc ở giữa chiến đấu vốn là phi thường t ă n khốc hắn mặc dù coi trọng hát dao nhưng cũng không muốn đưa tay can thiệp sống hay chết trong này đều giấu dếm tin mệnh hát dao nếu như đang chết ai cũng cứu không được hắn dùa tộc đại hắn mắt thấy muốn được t hắn lục đầu giống như trong ánh mắt đều là thị huyết xích h ồ n g sắc đầu này h á g i a o làm sao cũng có hơn một ngàn năm tuổi thọ nuốt đầu này h á g i a o tinh huyết có thể làm cho hắn tu v i tăng b ọ t dua tộc đại hán tình thế bắt buộc một bữa thế mà thất bại h á g i a o tại thời khắc mấu chốt nhất đột nhiên chìm vào nước biển chỗ sâu cự phủ ở trên mặt biển chém ra thật sâu vết rách lại không có thể thương tổn được h á g i a o mảy may một chiêu thất thủ dua tộc đại hán cũng có chút k i n h hoàng nếu là h á g i a o hoàn thành hóa hình hắn liền nguy hiểm d u tộc đại hán thu cự phủ liền muốn trốn xa một cái cao lớn thon dài thân ảnh màu đen từ duao đen d u a tộc đại hán cảnh giác không ổn hắn không chút do dự trở tay mãnh liệt chém tới mặc dù hắn mới hóa hình trong thân thể nhưng lại có chém giết bản năng trở tay vung chém cự phủ không có gì chiêu thức lại thắng ở thế đại lực chậm lại nhanh lại mãnh liệt cao lớn t h o n d à i thân ảnh màu đen có chút như người cự phủ cơ hồ là dán thân thể của hắn sẽ qua thừa dịp d u a tộc đại hán cự phủ thất bại thân ảnh màu đen trong tay d à i năm thước đao dương lên tuyết s á c đao quang chiếu đến ánh trăng trên không trung lưu lại một đạo ưu mỹ lại lăng lệ hồ quang d ù a tộc đại hán cánh tay liền cùng dịu cùng một chỗ theo đao h á n không chịu được đau nhức kịch liệt phát ra kêu thê lương thảm thiết tuyết sắc đao quang lại loay lên dùa tộc đại hán trần trùng trục đầu cũng rời khỏi thân thể bay lên tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng dùa tộc đại hán mấy ngàn năm tu vi sinh mệnh lực dị thường hùng hậu nay hội sở có sinh mệnh lực đều hóa thành máu tươi từ lỗ cổ chỗ cụt tay phun ra đi ra phun ra mưa máu hơn phân nửa rơi vào thon dài thân ảnh màu đen bên trên vậy nhân thủ nắm tuyết sắc trường đao lạnh nhạt đứng thẳng bất động tàn mát sát khí lại làm cho bốn phía yêu tộc chật vật tứ tán rút đ a o tốt hào đao phát trên vách đá mã nguyên mắt thấy thân ảnh màu đen hai đào chém giết ruột tộc đại hán h á n tràn đầy kinh hỷ liên thanh tán thưởng không hổ có long tộc huyết mạch loại này trong lòng bản năng chiến đấu thật sự là cường h á n đáng sợ hai tên thọ tộc mỹ nữ cũng chừng to mắt nhìn xem thân ảnh màu đen kia sáng tỏ dưới ánh trăng cái tia thân người tài cao lớn tứ chi thon g i i mặc trên người chọn bộ bảy giáp màu đen tay trái nắm một thanh d i i năm thước tuyết sắc chừng nào khoảng cách mặc dù xa hai tên thọ tộc mỹ nữ cũng có thể thấy rõ ràng người này ngũ quan trường mi mắt ưng một mặt kiệt ngạo hung lệ một đôi sâu thẳng màu đen còn có khiếp người thần phách lực lượng trên mặt biển có thành tựu trên v ạ n yêu t ộ c hóa thành hình người có thể trên thân một bộ phận nguyên hình đặc thù cái này h ắ c giao biến thành hình người lại hoàn mỹ vô hạn căn bản không nhìn thấy một chút yêu t ộ c bản thể đặc thù một tên thọ tộc mỹ nữ phi thường kinh ngạc hắn hoàn toàn không có yêu t ộ c đặc thù mã nguyên kinh thường liếc mắt chính mình tùy tùng cơ nho nhỏ yêu tộc thật sự là chưa thấy qua việc đời chân chính cao đẳng yêu tộc chuyển hóa thành hình người tuyệt sẽ không ở bên ngoài bề ngoài lưu lại chủng tộc đặc thù minh vương tông cao tầng đều là như vậy trên thân mang theo yêu tộc đặc thù yêu tộc tuyệt đối sẽ không có quá cao thành、tựu. mắt thấy hát dao đạp trên nước biển đi đến bãi cát mã nguyên dương một tay lên gọi một cơn gió đen mang theo hắn cùng hai cái tùy tủn năng cơ liền rơi xuống hát i a o trước mặt hát dao hẹp dài đôi mắt lạnh lùng đánh giá mã nguyên trong mắt đều là sát khí không che giấu chút nào mã nguyên lơ lẽm với hóa hình yêu tập mang theo vài phần dã man rất bình thường hắn đã sớm ngưng kết yêu đan thu thập một cái mới hóa hình yêu tộc dễ như trở bàn tay hắn đối với h á g i a o mỉm cười ta gọi mã nguyên t ử diệp đảo về t a quản tại địa phương này chỉ có tuân theo quy củ của ta mới có thể còn sống ngươi hiểu không h á g i a o chỉ là lạnh lùng nhìn xem mã nguyên không rên một tiếng mã nguyên lại biết đối phương có thể nghe hiểu lời hắn nói ngôn ngữ văn tự pháp thuật võ kỹ thần thông những này đều t h â m t à n g tại yêu tộc huyết mạch c h ỗ sâu một khi hoàn thành hóa hình yêu tộc liền có thể tự nhiên nắm giữ ngôn ngữ văn tự trở chút năng lực mã nguyên có h c hai chút i một, kỳ quái cái họ này danh tự lại không biết lai lịch ra sao hắn chưa từng nghe nói bất quá đây đều là việc đỏ khoảng cách gần cùng la bố tiếp xúc hắn có thể cảm ứng được trên người đối phương cái k i a một tia long tộc huyết mạch khí tức hát g i a o tại vùng biển này chờ đợi hơn một ngàn năm mấy trăm năm này cũng rất có chút danh khí mã nguyên đối với cái này có chút rõ ràng khoảng cách gần lại xác nhận một chút thân phận đối phương không có bất cứ vấn đề gì cũng liền không cần thiết nhìn nhiều hắn ném cho lã bố một cái túi linh tệ đây đều là dùng đặc thù tím bối rèn luyện m à thành là tử diệp đảo thượng lưu thông tiền tệ không nên ngáo sự tình qua mấy tháng ta lại tìm ươi mã nguyên bàn giao một câu liền k h á t tay ra hiệu lã bố có thể đi buổi tối hôm nay hóa hình yêu tộc hàng ngàn hàng vạn trong đó có một ít rất có tiềm lực hắn nhất định phải cùng những yêu t ộ c này trước nói chuyện la bố cầm túi tiền cũng không nói cái chữ tạng liền tự lo nhanh chân rời đi từ diệp đảo phi thường lớn phương v i ê n chừng mấy trăm vạn dặm ở trên đảo có sân nhạc sông ngòi lầm lầy bình nguyên mấy chục vạn hóa hình yêu t ộ c ở đây tụ cư trong đó cũng không ít nhân tộc tu giả từ diệp đảo trung tâm chính là từ diệp thành mấy bạn yêu t ộ c tại cái kia tụ cư trừ cái đó ra từng cái yêu t ộ c tạo thành lỏng lẻo bộ lạc trải rộng từ diệp đảo các nơi la bố rời đi bãi biển cũng không có vội vã đi từ diệp thành hắn tùy tiện tại giữa rừng núi tìm khối tảng đá lớn ngồi xuống tại vị trí này có thể nhìn thấy mã nguyên tại trên bờ biển không ngừng cùng từng cái hóa hình yêu tộc tiếp xúc nói chuyện lã bố d i nhiên chính là cao khiêm hắn tại từ diệp đảo hải v ừ a gần nút mấy chục năm lúc này mới tìm một cơ hội giết h ắ t dao thay vào đó muốn lẫn vào minh vương tông chỉ có yêu tộc thân phận mới có thể thu được tín nhiệm nhân tộc tu giảm ạ n h hơn cũng t u y ệ t không cơ hội tiến vào minh vương tông hạch tâm nguyên chấn cho hắn đề nghị là tùy ý tìm yêu tộc thay thế dựa vào hắn vó ký từ từ ra mặt cao khiêm tại thiên diệp đảo dạo qua một vòng lại cảm thấy nguyên chấn đề ngh không rõ lai lịch yêu tộc về sau có lẽ sẽ xảy ra vấn đề còn không bằng tìm thân ra trong sạch yêu tộc trước mặt mọi người hóa hình dạng này nên vấn đề liền không lớn lã bố hấp thu đại uy thiên long long hồn cùng lực lượng giả mạo long tộc huyết mạch hát dao lại dễ dàng bất quá cao kiêm hiện tại thì tương đương với đem lã bố làm khôi rác mặt lên người đem tự thân hoàn toàn giấu ở lã bố phía sau liền xem như hóa thần c ư ờ n g giả cũng không có khả năng xuyên thấu qua lã bố nhìn thấy hắn chân thực trạng thái bước đầu tiên thành công phía sau đi như thế nào cao kiêm cũng có cái đại khái kế hoạch cách mỗi ba trăm năm minh vương tông đều sẽ cử hành quy mô lớn huyết tế để tế điện minh vương tại ba trăm ở giữa vì tuyển bạn huyết tế cao thủ sẽ còn cử hành rất nhiều lần cỡ nhỏ huyết tế chỉ cần tại huyết tế bên trong g i ế t ra khỏi chúng đây liền có thể thu hoạch được trọng dụng nói ngắn gọn ở ngoài sáng vương tông trong địa bàn yêu tộc huyết tế là nhanh nhất ra mặt phương thức cao khiêm khác không được lại am hiểu nhất đ á n nhau nguyên chấn cũng nhìn chúng cao khiêm điểm này thân thông pháp thuật tất có đầu mườn bất luận làm sao ẩn tảng đều khó mà giấu giếm được hóa thần cường giả con mắt cao khiêm cùng những tu giả khác lại hoàn toàn khác biệt hắn cường đại nhất chính là võ kỹ yêu tộc cam h i ể u chém giết gần người cao khiêm loại võ kỹ này rất dễ dàng thu hoạch được tán thành mà lại sẽ không dẫn phát cường giả yêu tộc hoài nghi đây cũng là cao khiêm đặc hữu ưu thế cao khiêm hiện tại thành công phóng ra bước đầu tiên ngược lại không cần phải gấp gáp ra mặt hắn còn cần chút thời gian lắng đ ọ n g cần một chút trưởng thành thời gian chí ít nhìn không có như vậy đột ngột hóa thần đạo quân nguyên chấn đều cẩn thận như vậy không tiếp đại giới để hắn đến minh vương tông nội ứng trong này nhất định có cực lớn nhu đồ tuyệt không có khả năng chỉ là vì kìm cương minh vương nào cao khiêm nguyện ý chạy tới mạo hiểm chủ yếu cũng là vì chính mình tìm tới con đường đột phá trong này phân tấp tiêu chuẩn nhất định phải n ắ m tốt cao khiêm đang ngồi ở cái này t r ầ m tư một cái xinh đẹp nữ nhân váy trắng tiếu ngâm ngâm đến phụ cận h á c giao đại ca còn nhận ra ta a nữ tử váy trắng che miệng cởi khẽ nàng váy trắng có chút t h ô ơ n g tấu lại bị nước biển nước nhẹp đem thân thể đường cong hoàn toàn nổi bật đi ra trên mặt nàng dáng tươi cười có loại mị hoặc yêu giá phóng đãng trên người nàng tản mát như có như không hương khí càng là có loại không nói ra được dụ hoặc có hơi phiền t h á i chính là cao khiêm chân không biết nữ nhân này nhìn nàng bộ dáng hẳn là một cái bạn yêu cùng hát i a o đã từng bấm biết cao khiêm nhưng không biết hát i a o đi qua kinh lịch bất quá cái này cũng không có gì hắn mặt lệnh lấy đột nhiên r ú t đao thế lương tuyết sắc đao quang chiếu r ọ i cái kia yêu dã nữ tử sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy chương 490, t h ế giới đơn giản chương 490, t h ế giới đơn giản chương bốn t r h ư ơ ế giới đơn giản c h ư g t h i ế giới đơn giản yêu dã nữ tử mắt thấy đao quang rơi xuống cũng không có bất kỳ kháng cự nào ý tứ chỉ là trong mắt túi đầu một bộ nhận m ệ n h trở chết dáng vẻ cao khiêm cũng không có quản đối phương làm ra cái gì tư thái hắp càng bởi vì nữ nhân này dụng ý khó giỏ trên thân nữ nhân này tán phát h ư ớ c khí có mê hồn hoặc thần hiệu quả tại thế giới tàn khốc này bên trong cử động lần này liền mang ý nghĩa thật sâu ác ý xâm nhiên bằng lánh lưới đ a o chém tới trước mặt cô gái kia lúc đột nhiên ngừng khẽ động dừng một chút h i ể n thị rõ ra cao khiêm đối với trường đ à o tinh d i ệ u k h ô n g chế ở một bên vụ trộm theo dõi đông đảo yêu quái đều là rất là sợ hãi thảm phục làm mới hóa hình yêu quái bọn hắn mặc dù kế thừa trong huyết mạch lực lượng tri thức cũng rất khó đạt tới như vậy thuần t h ụ tinh rượu cấp độ cũng có yêu quái âm thầm mỹ môi cái này hắc dao nhìn xem đằng đằng sắc khí lại đối với nữ nhân xinh đẹp không xuống tay được không làm được đại sự mặc kệ đông đảo yêu quái nghĩ như thế nào nữ tử váy trắng lại nhịn không được lộ ra nét mừng nàng hội b ă n g nói đen làng ta nữ tử váy trắng nói còn chưa dứt lời cao khiêm trở tay vung đao lại chém thê lương xâm nhiên đao quang tại sau lưng của hắn b ạ c h ra một đường v ò n g c u n g nhìn như t r ố n g không một mảnh không gian tại trong ánh đao đột nhiên vỡ ra mảng lớn vết máu theo đao quang bắn ra đứng tại cao khiêm trước mặt nữ tử váy trắng đột nhiên biến mất tại cao khiêm phía sau lại thêm ra một bộ phân thành hai mảnh nữ tử thi thể cao khiêm một đao này cực kỳ tàn nhẫn tại chỗ chém tuyệt đối phương tất cả sinh cơ nữ tử thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm nữ tử mới hóa hình thân thể bởi vì linh khí hoàn toàn tán loạn thân hồn phá diệt thi thể hơn phân nửa hóa thành than đen liền lưu lại một viên lớn t r ừ n g hột đào màu bạc minh châu bạc yêu am hiểu nhất thai n é n minh châu viên minh châu này cũng tích chứa nàng hơn phân nửa lực lượng cùng pháp thuật cao khiêm dùng mũi đao vẩy một cái cầm tới viên này màu bạc minh châu minh châu vừa đến tay cao k i ê m đã cảm thấy trên thân tượng như phê một tầm hơi mờ áo choàng màu trắng áo choàng này như ẩn như hiện như là một đoàn s có thể ẩn nấp hành tung có thể huyễn hóa hình ảnh cao khiêm mặc dù phong bế tự thân 99.99 .99 lực lượng có thể dựa vào vô thượng chính đ ẳ n g chính giác linh giác đổ vật vừa đến tay liền biết nội tình mặc kệ cái này bạn yêu muốn làm gì tóm lại không có hảo ý giết không sai trận này đơn giản giết chóc lại đem âm thầm r ì n h mỏ đông đảo yêu quái hụ chạy hơn phân lửa mới hóa hình hát dao so với hắn ở trong b i ể n thời điểm càng h u n g m ánh gia hỏa này tiện nghi không tốt chiếm cũng có không sợ rừng cây chỗ sâu có hơn mười nhân cao mã đại gia hỏa chính tụ cùng một chỗ thương lượng như thế nào đối phó cao k i ê m cầm đầu ba lão cựu đối với đông đảo thủ hạ nói ra tiểu tử này có chút lợi hại chúng ta giữ vững tinh thần tuyệt không thể để hắn chạy ba lão cựu nguyên thân là xà yêu mặc dù h ó a hình trên mặt còn mọc ra v ả y màu đen đầu lưỡi cũng là phân nhánh nói chuyện trầm thấp lại mơ hồ không rõ thỉnh thoảng còn tê tê tê loạn le lưới dáng người nhất là khôi ngô sừng t r â u có chút bất an nói ra cựu ca da hỏa này nhìn rất lợi hại chẳng những co khôi giáp còn có trường đao sắc bén sừng t r â u cho nên gọi sừng châu cũng là bởi vì trên đầu hắn dài quá một đôi sừng con hắn dáng người vốn là khôi ngô cao lớn đôi này s ừ n g công để hắn nhìn càng là bị phong lấm liệt tại này một đám yêu quái bên trong sừng châu thường thường xông lên phía trước nhất bất quá hắn tính cách t hít nhiều có chút mềm nhìn thấy cao k i ê m vừa rồi lao pháp trong lòng của hắn liền có chút phát hư sợ cái rắm hắn mới hóa hình chính là thời điểm suy yếu nhất ba lão cựu khí đá mạnh s ừ n g châu một c ước hát dao đối với lao đại rất trọng yếu nhất định phải bắt hắn lại không được đem thi thể sách về đi cũng được bọn hắn hát xả giúp l a o đại ba phi lân là xả yêu hóa hình mã thành hiện tại chính xử tại tấn cấp mấu chốt giai đoạn hát dao có long t ộ huyết mạch chính thích hợp bà phi lân bọn hắn tại bờ biển nhìn hồi lâu trong biển hóa hình yêu quái rất nhiều nhưng chân chính có long tộc huyết mạch chỉ có hát dao ba lão cựu nói ra nhất định phải cầm xuống hát dao hắn không chết chính là chúng ta chết ba phi lân tính tình cũng không tốt sự tình không làm được bọn hắn đều không sống được chuyện này nhưng không có mặc cả c h ỗ t r ố n g mặt mũi tràn đầy màu vàng đất dung mạo đợi bốn chẳng hề để ý nói ra lợi hại hơn nữa cũng là mới hóa hình chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy phá pháp lỏ còn có liệt diễn đạn vẫn đánh không chết hắn hắn lại có chút buồn cười nói cũng không biết hắn trường đạo ở đâu ra dùng thân thể bộ phận t i ê hóa thành ta nghe nói lòng đồ chơi kia rất dài chẳng lẽ vật kêu biến đợi bốn là hầu yêu hóa hình nhất là lỗ mãng lúc nói chuyện còn gật gù đ ắ c ý trên dưới tán loạn không có chính hình bất quá đợi bốn mươi mốt phiên nói b ậ y nhưng cũng để đông đảo yêu quái đều b u n g lòng ha ha ha có lẽ thật đúng là ngươi không nhìn hắn dùng đồ chơi kia đem nữ nhân đâm chết long tính nhất dâm ta nghe nói chính là trên tảng đá có cái động long cũng phải lên đi cắm hai lần h á g i a o đồ chơi kia nhất định bổ dưỡng chúng ta lấy xuống nấu canh bổ một chút đông đảo yêu quái nói đến vui vẻ chỗ đều là ha ha cười to ba lão cựu có chút bất đắc dĩ bọn yêu quái này quá mẹ nhà hắn không có kỷ luật bọn hắn giấu ở cái này chuẩn bị mai phục hát dao cái gì không có làm đâu một đám người liền không coi ai ra gì nói d ợ n đứng lên chỉ là yêu quái đều tính tình này t ừ n g cái vụng về đần đội có thể phục tùng mệnh lệnh đã được xưng ơ tụng thông minh ba lão cựu đối với mấy cái này ra hỏa cũng không có quá cao trông t ạ y b ả o cũng may đợi bốn như thế nháo t r ỏ một đám yêu quái cũng trầm t ĩ n h lại hắn cất cao giọng nói ra đi đ ừ n g cười trước c ạ n sống đợi bốn mang theo ba cái ra hỏa từ mặt bên bọc đánh nghe được ta c h à hỏi liền dùng phá pháp nọ bắn tên kia sừng châu đứng ở phía trước phòng n g ừ a tiểu tử kia đột tiến đến ba lão cựu mặc dù rất thông minh cơ cảnh cũng không dám hy vọng xa v ở i thủ hạ cũng giống như hắn một đám yêu quái có thể có một cái đơn giản tiến công đã không tệ đợi bốn là cái thông minh hắn mang theo mấy cái yêu quái đi khác một bên ba lão cựu dẫn sừng châu các loại một đám yêu quái t h ớ n g về phía cao k i ê m đi tới khoảng cách song phương kỳ thật không xa ba lão cựu một đám yêu quái lại có chút ồn ào cao k i ê m muốn nhìn không đến đều không được kỳ thật cao k i ê m đã sớm phát hiện bọn yêu quái này cũng phát hiện trên người bọn họ loại kia mánh l i t ác ý bất q u á cao k i ê m cũng không có sử dụng linh thai đi nghe đối phương nói cái gì trên người hắn đông đảo thần thông đều bị hắn phong tồn đứng lên vì p h o n g n g ư ờ i lộ ra sơ hở cao k i ê m ngay cả thái nhất cùng đều không muốn sử dụng hiện tại đương nhiên không ai sẽ chú ý một cái nho nhỏ hóa hình yêu quái chờ hắn tiến vào minh vương tông cao tầng qua lại kinh lịch có lẽ liền sẽ bị lấy ra xem kỹ trên thế giới này có rất nhiều thần kỳ pháp thuật pháp bảo ngược dòng tìm hiểu đi qua cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào cao k i ê m cũng không quan tâm bọn yêu quái này đang nói cái gì đang làm cái gì tại cấp độ này đám yêu quái không có cái gì phức tạp đồ vật mọi người đơn giản là dùng đao kiếm nói chuyện nhìn thấy một đám yêu quái ngăn tại trước mặt t ừ n g cái dương nanh muốn b ố t c a o kiêm trong lòng ngược lại cười nói thật hắn có chút ưa thích cái này đơn giản thế giới chương 491, vỡ tổ chương 491, vỡ tổ chương 491, vỡ tổ ba lão cựu cũng không có vội vã đậu thủ một cái mới hóa hình yêu quái coi như kế thừa trong huyết mạch năng lực cũng sẽ không quá khôn g khéo dạng này yêu quái chưa hẳn nhất định phải dùng võ lực giải quyết ta là ba lão cựu x à yêu chúng ta xem như thân thích ba lão cựu đi lên liền lôi kéo làm quen liền kinh nghiệm của hắn tới nói một bộ này đối với mới hóa hình yêu quái rất hữu hiệu cao khiêm lạnh lùng nhìn đối phương hắn biết bọn yêu quái này dự định bất quá hắn không muốn lấy động thủ trước không phải e ngại lộ tẩy chỉ là đối phương rõ ràng nhằm vào hắn tới đây là phải hiểu rõ mới được hát giao bản thân tính cách liền phi thường ngột ngạt lạnh n h ạ t cao khiêm hiện tại liền bày ra bộ này bằng lãnh bộ dáng đầy đủ dù là hắn có vô thượng chính đẳng chính g i á c có thể nói quá nhiều cũng dễ dàng nói sai ít nói chuyện là đơn giản cũng biện pháp hữu hiệu nhất ba lão cựu nhìn thấy cao khiêm cũng không có ý tứ động thủ trong lòng của hắn vui mừng nếu như có thể đem tiểu tử này lừa gạt trở về vậy liền quá bất việc hắn đối với d â u ở một bên hậu tứ khoát khoát tay ra hiệu đối phương chớ làm loạn tin tưởng lấy hậu tứ thông minh hẳn là có thể minh bạch hắn ý tứ ba lão c ử u lại đối cao khiêm nói ra huynh đệ ngươi mới hóa hình liền thực lực mạnh mẽ thật sự là lợi hại không hổ là có long tộc huyết mạch cao thủ ban g chủ của chúng ta cũng có chút long tộc huyết mạch hắn cũng thích nhất dịu dắt người một nhà người theo chúng ta đi thôi bảo đảm không để cho ngươi ăn thiệt thòi sừng châu các loại yêu quái đều là thần sắc c ủ quái bọn hắn tâm tư cạn quản lý không được chính mình biểu lộ nhìn xem ba lão cựu như thế lừa dối cao khiêm một đám yêu quái đều cảm thấy rất b u ồ n c ư ờ i chỉ là ba lão cựu này thường phi thường âm tàn đông đảo yêu quái đối với hắn có chút e ngại nhưng cũng không có ai dám nói lung tung dẫn đường cao khiêm chỉ nói hai chữ liền đem thận trọng đóng chặt bên trên ba lão cựu đại h g i a hỏa này thật đúng là dễ bị lửa đem sống lĩnh về hà n ộ tùy tiện ban g chủ làm sao xử lý liền không có quan hệ gì với hắn coi như tiểu t ử này liều chết phản công đó cũng là ban g chủ phiến thức ba lão cựu tùy tiện tìm cái yêu quái ở phía trước dẫn đường hắn bỏ nhật bản xửng tả hữu kẹp lấy cao k h i ề m hậu tứ cũng từ bên cạnh chạy đến mang theo mấy cái yêu quái theo ở phía sau một đám yêu quái cứ như vậy chung quanh vây quanh cao k h i ề m cùng một chỗ hướng về hát x à giúp hang ổ tiến lên rất nhanh liền có nhãn tuyến đi tìm mã nguyên báo cáo dù sao hát giao là mã nguyên rất chú ý yêu quái bị hát x à giúp ra hỏa mang đi mã nguyên trầm ngâm bên dưới nói ra tính toán theo hắn đi thôi hát x à ban g chủ ba phi lân chính xử tại hai lần lột á c hóa hình cần gấp cường đại tinh huyết đối phương khẳng định là để mắt tới hát dao long tộc huyết mạch bất quá hắn cũng không phải hát da không có nghĩa vụ giúp tiểu tử này giải quyết phiền p h ứ c nếu hát dao vờ ngớ ngẩn cái k i a t hát dao đáng chết có tiềm lực yêu tộc không biết có bao nhiêu cần phải trưởng thành đệ nhất trọng yếu là vật lý đệ nhị trọng yếu là đầu góc không có đầu góc yêu tộc rất khó sống lâu dài tại mã nguyên trong lòng hát dao yêu quái này đã bị xóa tên ba lão cửu một đám yêu quái đi hơn phân nửa đêm nhanh đến hừng đông thời điểm rốt cục đi tới một cái sơn g ố c trong sơn g ố c là một mảnh hồ nước hồ bên cạnh xây dựng mảng lớn thô l ậ nhà gỗ yêu quái à từng cái da dày thì béo đối với nhiệt độ cao nhiệt độ thấp đều có rất mạnh sự nhẫn lại phong ở chỉ cần có thể miễn cưỡng che gió che mưa đã đủ rồi h á c xà giúp tại tòa sơn cốc này đã chiếm cứ gần trăm năm nhưng như cũng là ở vào nửa trạm thái nguyên thủy bởi vì thiếu khuyết quản lý tiến bảo sơn cốc hai bên đường luôn có thể nhìn thấy địa gái vết tích đi ở phía trước yêu quái hưng ơ phấn quay đầu nói ra i ự u ca có thể tính đến nhà m ệ t chết ra ngoài bận bị hồ hơn phân nửa đêm mặc dù không có làm cái gì một đám yêu quái lại đều hơi m ệ t chút nhìn thấy hang ổ đang ở trước mắt đám yêu quái cũng trầm tính lại chính là theo ở phía sau hậu tứ mấy cái yêu quái cũng để tay xuống bên trong phá phát đỏ trên đường đi bọn hắn thay phiên nhìn chằm chằm cao khiêm liền sợ cao khiêm phản kháng rốt cục đến nhà hậu tứ đều cảm thấy không sao cũng không tâm tư lại nhìn chằm chằm cao khiêm ba lão c ử u cũng là tâm tình nhẹ nhõm sự tình lần này làm rất xinh đẹp bang chủ lần này nhất định sẽ chọn thưởng hắn đến lúc đó xin mời bang chủ đem kim m a u k i a hồ ly tinh cho hắn nghĩ đến mấy năm này bang chủ cũng chơi chán ba lão c ử u đang nghĩ ngợi chuyện tốt bên cạnh hắn cao khiêm đột nhiên ngừng một chút ba lão cựu cũng không có quá để ý đều đi theo hắn đến ra môn a đối phương còn có thể có ý nghĩ gì thật có ý nghĩ đã sớm nên độc thủ đừng sợ ba lão c ử u coi là da hỏa này có chút sợ người lạ đang muốn ă n ủi cao kiêm đã rút ra giải năm t h ứ c đao cây đao này cùng h à n ứng long đao cơ hồ là một so một phút k h á c đương nhiên là dùng h ắ c dao lân phiến chuyển hóa m à thành tại trên phẩm chất c ù n g ứng long đao xoa nhiều lắm chính là như vậy đối phó bọn này thô lậu yêu quái đã đủ rồi có chút mang theo một chút đường con bốn thước lưỡi đao hình bôi ba lão c ử u một câu chưa nói xong đầu liền bị lưỡi đao bôi bay ra ngoài ba lão c ử u cũng ý thức được khớp ổn hắn tràn đầy nhỏ vụ lân p i ế n trên khuôn mặt đều là vẻ kinh hãi kh hắn nhìn xem bay lên trời ba lão cựu đầu một mặt n g ố c trệ hắn còn tại cân nhắc làm sao ba lão cựu đầu biết bay chưa từng thấy hắn dùng tay này cao k i ê m một đ a o biến mất ba lão cựu đầu thuận thế quay người cầm một cái chế trụ sừng trâu ngực hắn năm ngón tay bén nhọn như dao một chảo này trực tiếp xuyên thấu sừng trâu cơ ngực xương cốt chính trộm vào sừng trâu trên trái tim dưới một b ư ớ c đi sừng trâu tâm liền bị v ổ nát sừng trâu không đợi phản kháng quanh thân khí huyết liệt tản hắn cao lớn thân thể mềm thành một bãi cao k i ê m vừa động thủ liền giết hai cái lợi hại nhất yêu quái cho đến lúc này phía sau hậu tứ mới phản ứng được không đối. hậu tứ b ộ i vàng ngâng lên trong tay phá pháp nỏ nhắm ngay cao khiêm có thể cao khiêm đem sừng châu giơ lên v ư n g phóng đầu sừng châu thân thể vẫn như cũ cái kia khôi nô cao lớn đem cao khiêm che cái cực kỳ chặt chẽ hậu tứ không biết phá pháp nỏ có thể hay không đem sừng châu cùng cao khiêm cùng một chỗ x u y ê n qua hắn không khỏi do dự một chút sừng châu thi thể lại bị cao khiêm mánh ném m ạ n h tới hậu tứ b ộ i vàng thấp người tránh né đi theo sừng châu sau lưng một vòng đao quang đem hậu tứ cánh tay cùng đầu cùng một chỗ chặt đứt mấy cái khác cầm phá pháp nỏ yêu quái lúc này mới kịp phản ứng có thể tuyết sắc đao quang lượn lờ l hoặc bị chặn ngang chặt nước một cái yêu quái trước khi chết kích phát phá phát nỏ một cây dài hơn thước màu đèn tên n ỏ sát cao khiêm giáp ngực lướt qua đốn lửa bắn tứ tung bên trong mang đi hai khối trên giáp ngực lân thiến giải quyết khó giải quyết nhất tên n ỏ kia ra hỏa cao khiêm quay người hướng về mấy cái yêu quái g i ế t đi qua may mắn còn sống sót yêu quái còn có hơn phân nửa lại đều bị dọa phát sợ một đám yêu quái không chút do dự chạy từ phía cao khiêm đi theo đi lên một đao một cái đều c h é g i ế t hắc xà g i ú p hang ổ bên trong đám yêu quái cũng nghe đến tiếng kêu to có mấy cái yêu quái sát con mắt từ trong nhà gỗ chạy đến có yêu quái còn tại lớn tiếng quát lớn gào cái q u ỷ gì trả lời yêu quái này chính là một vòng lệnh leo đa quang cao k i ê m giết hơn mười yêu quái sau hát xả giúp hang ổ mới chính thức dối loạn đông đảo yêu quái loạn hô gọi bậy ở tại hang ổ chỗ sâu ba phi lân cũng bị đánh thức hắn từ mấy cái trong nữ nhân xoay người đứng lên mang trên mặt mấy phần không vui một tên thủ hạ ở ngoài cửa hoảng hốt t ê u to h ỏ n g h ỏ n g có yêu quái giết tới ba phi lân trong lòng run lên còn có yêu quái dám đến hang ổ của hắn n h á o sự hắn nhắc lên trường kiếm bên người vội vàng xuống giường hắn mới muốn mở cửa ra ngoài một thanh tuyết sắc trường đao chương í n bốn trăm n n chín mươi hai h nghĩ n á mắt co rụt co đằng lại chương bốn ị trăm đau phá chín h n mươi t a i nghĩ lại l chương Phi bốn cũng trăm chín phát mươi hai nghĩ lại ba phi lân một mặt phẫn nộ chừng mắt phía trước tử vong để hắn đồng nhân khuếch tán thành màu trắng xám nhưng như cũ có thể đem hắn trước khi chết phẫn nộ biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế trên giường mấy cái yêu t ộ c nữ tử c ũ có hai cái trong chiến đấu bị giết mặt khác đã chạy vô tung vô ảnh hắc xà ban g bản thân cũng không phải cái nghiêm mật tổ chức nhìn thấy ba phi lân bị giết mặt khác ban g chúng đều là chạy t ứ phía không có người nào dám cùng cao khiêm độc thủ cao khiêm tại ba phi lân trong phòng tìm đòi một phen tìm được mấy khoảng ư n g luyện yêu đan còn có mấy bình con ngưng kết tinh huyết những vật này đối với yêu t ộ c đều là đại bổ hắn không cần hắn thân phận này cũng rất cần có những vật này là hắn có thể danh chính ngôn thuận để cao lực lượng trên thực tế Ba phi lân tu v i so với hắn thân thể này mạnh không ít có thể chiến đấu quá thô giáp lại quá dựa vào pháp thuật cùng trời sinh độc thuật không chờ hắn thi triển những n à y đã bị chết cao k i ê m đối với những n à y thô lậu yêu tộc phi thường t r g mắt trừ dã man cùng hung hãn lại nhìn không đến cái gì ưu tú địa phương bất quá hát xà bang tốt xấu có một ít có sẵn nhà gỗ hắn t ù y ý chọn một g i a n sạch sẽ một chút đem bên trong các loại rách dưới đổ vật băng ra liền có thể xem như tạm thời t r ô n lương thân cao k i ê m r a dáng đem cầm tới yêu đan ướt sau đó nằm ở trên giường nghỉ ngơi hát dao loại này yêu tộc phương pháp tu luyện cùng nhân tộc tu giả khác nhau rất lớn đều dựa vào trong huyết mạch chuyển thựa lực lượng tu luyện nằm đi ngủ đối với h á g i a o tới nói chính là tốt nhất tu luyện đến x u ố n g buổi trưa cao khiêm từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại ngươi làm mã nguyên rất không khách khí đẩy cửa phòng ra đi tới nhìn vẻ mặt lạnh lùng cao khiêm trên mặt hắn lại lộ ra vui vẻ dáng tươi cười m ớ i hóa hình liền rết ba phi lân đánh tan h á c xà bang ta thật không có nhìn l ầ m ngươi mã nguyên chợt chợt ngợi khen hát xà bang mặc dù không tính là gì nhưng cũng tại mâm này ngồi trăm năm xem như mảnh khu vực này có thế lực nhất b a n phái ban chủ ba phi lân hơi có chút tâm cơ lại có thể ẩn nhẫn vốn cho rằng tài giỏi hơi lớn sự tình kết quả lại thua ở mới hóa hình hát dao trong tay hắn cũng là hiếu k ỳ kết quả mới tới xem một chút kết quả là nhìn thấy màn này đối với cái này hát dao mã nguyên tự nhiên càng nhiều mấy phần coi trọng hung á c yêu quái khắp nơi đều có có thể những yêu quái này phần lớn không có đ ầ u góc gia hỏa này chẳng những hung á c tâm tư còn phi thường â m trầm rào q u y ệ n là cái vai trò chỉ cần không tại tử d i ệ p thành tùy ngươi giết mã nguyên nói lần nữa nhưng là tại tử diệt thành tuyệt không thể đỡ bõ hắn rất coi trọng đối phương t i ê n phú và tâm cơ lúc này mới không sợ người khác làm phiền lặp đi lặp lại nhắc nhở nếu là đối phương tại tử diệp thành giết lung tung người vậy hắn nhất định phải đến xử lý sạch cái này thật là đáng tiếc bàn giao một phen mã nguyên cuối cùng nói ra còn có ba mươi năm chính là huyết tế khánh đ i ệ n đáo thời hậu tử diệp đảo sẽ chọn rút ra năm nghìn yêu tộc tiến về s o n g diệp đảo huyết chiến chỉ có giết chết một trăm danh yêu tộc cũng sống qua mười ngày kỳ h ạ mới tính vượt qua kiểm tra nếu hảo, hảo tu luyện ta rất xem chọn ngươi mã nguyên suy nghĩ một chút nói ra ngươi muốn cái gì có thể tìm ta ta cho ngươi giảm năm mươi hắn mặc dù coi trọng đối phương nhưng cũng sẽ không tặng không tài nguyên cho ngũ chết đã là cực hạn cao khiêm không rên một tiếng liền yên lặng nhìn xem mã nguyên mã nguyên cũng lơ lẽn nên nói lại nói tiếp nên làm cũng làm đợi đến mã nguyên rời đi cao khiêm tại hát xà bang hang hổ dạo qua một vòng vơ vét đến mấy ngàn mai linh tệ các loại tinh huyết yêu đan một số còn có một số đặc thù vật liệu tại một cái bị giết yêu quái trên thân cao khiêm tìm được một cái màu đen t ú i ra chính là cái cỡ nhỏ t ú i c ả n k h ô n có thứ này vơ vét tới vật phẩm cuối cùng là có địa phương thả thời gian kế tiếp cao k i ê m liền đợi tại trong sơn cốc cả ngày đi ngủ hoặc là luyện ao dù sao yêu t ộ c sinh hoạt chính là như thế buồn tẻ không thú vị bất quá tại loại này đơn giản tu luyện trong sinh hoạt cao k i ê m tìm tới niềm v u i thú cao k i ê m vẫn cảm thấy mình tại trên võ đạo đã đạt tới đại tông sư cảnh giới mặc dù còn có hắn không biết nhưng không có hắn không hiểu sở học của hắn tất cả võ công đều bị hắn dung hội q u á n thông tự thành hệ thống kim cương thần lực trải qua cùng như lai thần t r ư ở n g tinh diệu tổ hợp chính là hắn tác phẩm đắc ý thu hoạch được vô thượng chính đằng chính g á c càng làm cho hắn tùy tiện lý giải vạn pháp và vật lý giải thế gian hết thể biến hóa bản chất Có loại nhưng ă n này, g lực ắ n trên càng không không võ đạo đ là không gì làm gì ợ c đại h phát thân đều bị hắn hóa thành đại nhật như、lai、thần ậ t n đều đại bị lai ư r ở Cao lúc đầu cho kiêm là đầu hắn tại r ê n võ đ o đã đạt t ớ trí cảnh, thiến không thể thiến. cảnh, không Nhưng tại mấy ngày nay t h u g ắ á c trong chiến đấu hắn lại cảm nhận được đã lâu vui sướng đơn thuần chiến đấu vui sướng tại đao kiếm ở giữa tại máu và lửa ở giữa loại kia thuần túy lại đơn giản chiến đấu vui sướng bị giới hạn tự thân lực lượng đối mặt hát xà bang yêu quái hắn kỳ thật cũng có bại vong khả năng chí ít hóa thân này có thể sẽ bại vong cũng chính là loại này nhỏ yếu trạng thái để hắn cảm giác đến võ đạo thuần túy nhất đồ vật như lai thần trưởng là không gì sánh được c ư ờ n g đại lại ít một chút võ đạo bật bị loại này mơ hồ lại huyền đồ vật cũng không phải là kỹ xảo mà là một loại vi d i ệ u trạng thái cao k i ê m đã quá lâu không có cảm nhận được loại này thuần túy trạng thái hắn tại tây du thế giới trùng luyện kim cương thần lực trải qua chính là loại này thuần túy đơn giản trạng thái cho nên hắn lĩnh mộ như lai thần trưởng trùng luyện kim cương thần lực đã là như vậy tinh thuần c ư ờ n g đại tất cả lấy được mọi lực đều bị hắn đều dung hội thành một thể không phân khác biệt đến kim cương thần lực trải qua đệ lục trọng hắn đột phá cũng là nước chạy thành sông không có nửa phần miên cưỡng thế nhưng là, đánh rét như lai cầm tới thiên phật tinh sau hắn liền bành trướng mặc dù hắn có thể nhìn thấu thế gian b ạ n vật b và pháp lại là một loại thái độ b ề trên đối với võ đạo hắn cũng đã mất đi cơ bản yêu quý một lần nữa đem đường hồng anh các nàng ba cái đặt vào thái nhất làm cho hắn lại đạt được ba cái đệ tử lực lượng gia trì cao k i ê m phải thừa nhận hắn chưa bao giờ chăm chú đi học tập lý giải cái này ba loại cường đại võ đạo lực lượng hắn chỉ là dùng vô tướng âm dương vòng tự phát biến hóa đem những n à y lực lượng một lần nữa tổ hợp thành một thể trong lòng hắn có vô thượng chính đẳng chính xác tự nhiên có thể hiểu được khống chế cái này ba loại võ đạo lực lượng tại đông hải tử d i ệ p đạo cái này yêu tộc trong địa bàn hắn ngụy trang thành một tên nhỏ bé yêu tộc tùy thời muốn làm hơi lớn sự tình cái này trạng thái đặc thù cái này đặc thù thời gian để cao khiêm có thời gian nghĩ lại nếu như hắn thật nắm giữ hết thảy làm sao chạy đến cái này tới làm nội ứng chuyện này bản thân không có bất kỳ cái gì thú vị có chỉ là nguy hiểm cùng hạn hạ nếu như hắn vô thượng chính đẳng chính giác thật có thể lý giải hết thảy vậy hắn vì cái gì không có khả năng lý giải giới này thiên đạo phát tác vì cái gì không thể lái sáng chế một đầu tần cấp con đường nguyên chấn là nói qua hết thảy đều có định số nhưng hắn thật muốn có thể hiểu được hết thảy liền sẽ không thụ hạn chế này cao k i ê m lâm vào nghĩ lại hắn cảm thấy mình có cần phải một lần nữa xem kỹ chính mình xem kỹ võ đạo của mình xem kỹ tự mình lựa chọn con đường vô thượng chính đẳng chính giác rất thần diệu có thể không bên trên chính đẳng chính giác bản thân liền là một loại da chỉ ở trên người hắn ngoại lực một loại vật trang sức cho tới bây giờ hắn thậm chí còn không có chân chính lý giải vô thượng chính đẳng chính giác bản chất cứ như vậy hắn còn tự khoe là võ đạo đại t n g sư nói đến thật đúng là xấu hổ cho nên hiện tại ngược lại là cái suy nghĩ cơ hội tốt cao k i ê m ngồi ở bên hồ trên tảng đá ông c lâm sâu trầm vào thật tư. Trường thuần h 493, ó a trường thuần trường thuần hóa biết tỷ thống, thông tác minh, minh tinh 493, 493, hóa hóa thì khiêm ế khiết t tinh khiết thì thành, thành thì thể. i không không k Cao、Kim、vẫn cảm thấy mình đã là võ đạo đại công sư đã siêu biệt đao thương kiếm kích quyền chỉ t r ư ờ n g chân những này quyền thuật phương diện hạn chế mà là đạt đến càng thêm tuyệt diệu ý cảnh cấp độ đao ý kiếm ý trừ ý hắn lấy ngưng luyện thần ý không chế võ đạo lực lượng tại trong đồng cấp không đầu được nổi đối mặt cấp bậc cao hơn n h nhân đó là bởi vì lực lượng có t r a n l ệ thật lớn mà không phải hắn võ đạo cấp độ không đủ đối với cái này cao k i ê m một mực là hết sức tự tin thậm chí có chút tự phụ tiến vào quá hoàng thiên đến nay cao k i ê m cũng xâm nhập nghiên cứu qua giới này pháp thuật tu giả lấy thần niệm k h ô n g chế thiên địa lực lượng pháp thuật so võ đạo c ư ờ n g thế hơn lại bởi vì k h ô n g chế đều là ngoại lực cuối cùng không cách nào đạt tới t ì n h vi phương diện cái này cũng kiên định cao k i ê m lấy võ đạo đ ă n g đỉnh lòng tin cao k i ê m ngồi ở bên hồ trầm tư lại phát hiện một cái vấn đề trí mạng hắn nói không rõ ràng vô thượng chính các loại chính cảm giác là cái gì nói không rõ ràng đại nhật như lai phát thân nói không rõ ràng vô tướng âm dương vòng t i ể u dương vô cực kiếm phong lôi thiên thư ba loại võ công hắn thậm chí không biết ba loại võ đạo lực lượng là làm sao ra chỉ trên người mình đây đều là bởi vì thái nhất làm cho mà đến có thể thái nhất làm cho lại là cái gì cao k i ê m chỉ là biết thái nhất làm cho biết những võ đạo này lực lượng biết thiên văn tinh nhưng hắn cũng không rõ ràng những lực lượng này bản chất cho nên nói hắn thậm chí không tính là thông h i ể u càng không thể nói minh xét chư pháp khoảng cách tinh thuần tuyệt luôn kém hơn xa khoảng cách chân chính có thành tựu còn kém càng nhiều ý thức được điểm này cao k i ê m rất hột hẹn hắn cùng nhau đi tới mặc dù gặp một chút khó khăn chắc t r ở nhưng cũng không tính là bao lớn ngăn trở đến mức hắn đều có chút tự cao tự đại trên võ đạo hoàn toàn đánh mất lòng tiến thủ đối với còn không có nắm giữ lực lượng vẫn không do thông h i ể u bản chất đủ loại liền tự phụ cho là mình hoàn toàn có thể khống chế thật sự là tự đại a cao khiêm đối với sóng gợn lăn tăn nước hồ ở trong lòng thở dài hắn hiện tại rất may mắn tại c â y du thế giới t r ù n g luyện kim cương thần lực trải qua có nặng nề cơ sở mà không phải đơn thuần do thái nhất làm cho ban cho lực lượng mặc dù hắn lãng phí một chút thời gian đi chút đường q u n co ở thời điểm này giác lộ tới nhưng cũng không tính quá chế. thái nhất làm cho không cần phải nói tốc độ quá mức tuyển diệu hắn hiện tại cũng không cách nào chân chính lý giải thái nhất làm cho chớ nói chi là phân tích thái nhất làm cho đối với hắn mà nói thái nhất làm cho ra chỉ lực lượng có ích vô hại có thể tạm thời trước để ở một bên mặc kệ thiên vật tinh tăng thêm thiên linh tinh thiên lực tinh ba ngôi sao ngưng kết lực lượng lại có thể phân tích tiêu hóa hấp thu chân chính chuyển hóa làm tự thân lực lượng thiên linh tinh thiên lực độ sáng tinh thể d a i không cao lắm lấy hắn hiện tại tu vi phân tích hai ngôi sao này cũng không khó thiên vật tinh cấp bậc cũng quá cao đại khái giống như là giới này hóa thần đạo quân đại nhật như lai phát thân kim cương bất hoại chân t h ầ n cao k i ê m bao nhiêu hiểu mấy phần muốn phân tích ra hẳn là sẽ không rất khó khăn chân chính để cao k i ê m cảm thấy khó làm là vô thượng chính các loại chính cảm giác bậc này linh tính lực lượng trực tiếp ra chỉ ở trên người hắn để hắn có loại h i ể u ra vạn pháp cảm giác vô thượng chính các loại chính phát hiện giống một cái siêu máy tính có thể giải thích vạn pháp vật vật vấn đề là cao k i ê m cũng không lý giải siêu máy tính này vận chuyển nguyên lý càng không do nó nội bộ cấu tạo hạch tâm cơ chế cao khiêm nghĩ lường này nhưng cũng nghĩ không ra có biện pháp nào phân tích vô thượng chính các loại chính cảm giác đối với hắn mà nói vô thượng chính các loại chính cảm giác cũng có chút quá cao cấp cho nên vô thượng chính các loại chính cảm giác cũng trước để ở một bên hiện tại là ưu tiên giải quyết vô tướng âm dương vòng hiệu dương vô c ự c kiếm phong lôi thiên thư ba loại võ đạo lực lượng dựa theo cao khiêm lý giải hắn có thể khống chế cái này ba loại võ đạo lực lượng là bởi vì dựa vào thái nhất làm cho liên hệ hắn có thể cùng ba tên đệ tử thành lập huyền diệu c ộ minh cho nên hắn có thể chia sẻ ba tên đệ tử vậy thành lực lượng thái nhất làm cho phân tích không được có thể rơi vào trên người hắn bộ phận này lực lượng lại có thể phân tích những năm gần đây cao khiêm cũng không ít cùng mấy cái đệ tử thảo luận võ công của các nàng cũng cho ra một chút chỉ điểm đối với cái này tam môn võ công cao khiêm kỳ thật hết sức quen thuộc kim cương thần lực trải qua cùng cái này tam môn võ công tuyệt thế kỳ thật cũng không k i ề m dùng chí ít không thể cùng lúc tu tập cao khiêm cũng liền không có ở cái này tam môn võ công bên trên dùng qua tâm tư hôm nay hắn đột nhiên có chỗ minh ngộ hắn có thể không tu luyện cái này tam môn võ công lại muốn đem cùng hắn cộng minh bộ phận này lực lượng triệt để phân tích hoàn toàn khống chế coi như không có thái nhất làm cho hắn cũng có thể nắm giữ những lực lượng này mặt trăng lặn tinh nhận thái dương mọc lên ở phương đông khi ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào trên mặt hồ vô số lăn tăn kim quan g phản xạ tại cao khiêm trên mặt cao khiêm giật mình bừng tỉnh hắn đã ở chỗ này tĩnh tọa một ngày một đêm may mắn rất có thu hoạch hắn thụ nguyên chấn sai sự chạy đến minh vương tông nội ứng cái này một nửa là bị tình thế ép buộc một nửa là muốn mượn cơ hội cầm tới hóa thần truyền thừa bất quá cái này đây chính là nguyên chấn chỉ cho con đường của hắn đến nguyên chấn cấp bậc này không có khả năng đơn giản dùng tốt xấu thiện áp đi cân nhắc nguyên chấn biết hóa thần chi bí hắn lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả toàn nghe nguyên chấn chỉ huy nhất định sẽ rớt xuống trong hố đạo lý rất đơn giản nguyên chấn t u y ệ t không hy vọng thái hoàng thiên đa ra một cái hóa thần cường giả cùng hắn cạnh tranh cho nên chuyên chú vào chính mình võ đạo mới là con đường của hắn minh vương tông nơi này hắn nếu đã tới cũng nên nhìn xem tình huống thật có thể cầm tới kim cương minh vương đao luôn luôn tốt đối phương thế nhưng là hóa thần cường giả cầm đối phương cho bảo thù này coi như c á c lớn nhất định phải hành sự cẩn thận đây đều là thật lâu về sau sự tỉnh việc cấp bách hay là trước suy nghĩ võ đạo từ một ngày này bắt đầu cao k i ê m mỗi ngày ở bên hồ vung đào không chém không chém là tân thủ luyện đao bước đầu tiên thông qua dạng n à y không chém có thể quen thuộc đao trọng lượng kích thước quen thuộc vung đao cảm giác nghiên cứu võ đạo liền muốn từ căn cơ bắt đầu cao k i ê m vung đao không chém chính là tân thủ luyện đao trong lòng hắn lại đồng bộ phân tích lấy vô tướng âm dương vòng cựu dương vô cự kiếm phong lôi thiên thư từ cái này về sau bên hồ liền có thêm một ngày một đêm vung đào không chém người ngày qua ngày năm qua năm cái thứ nhất mười năm trôi qua cao khiêm không chém đao đã có thể chém không phá phong cái thứ hai m ư ờ i năm cao khiêm tiến vào nước hồ mỗi ngày lấy đao chạm thủy h á c xà bang chiếm cứ tòa sơn cốc này linh khí tụ tập lại có sạch sẽ nguồn nước được cho một nơi tốt cao khiêm ở chỗ này cả ngày l u y ệ n đao từ trước tới giờ không ra ngoài điều này cũng làm cho rất nhiều yêu quái coi là nơi này đã không ai trong lúc đó tránh không được có các loại yêu quái x u ố n g tới đối với những yêu quái này cao khiêm từ trước tới giờ không đáp lời đều là một đao c h é m tới đại đa số bị giết yêu quái thậm chí không thấy được cao khiêm liền đã tại xâm hàn tuyết sắc trong ánh đao bị giết một lúc sau tòa này hát xà cốc g ã liền thành cấm đ i ệ mã nguyên vì thế còn chạy tới một chuyến hắn xa xa liền thấy cao khiêm tại nước hồ vùng đào tu luyện hắn nhìn hơn nửa ngày phát hiện cao khiêm liền hai cái động tác chính chém chém ngược chính là hai cái này đơn giản động tác nhưng lại có khó mà diễn tả bằng lời tinh diệu vật bị qua một đoạn thời gian mã nguyên lại chạy tới phát hiện cao khiêm hay là tại trong hồ nước luyện đ à o tuy nói yêu quái có thể nuốt tinh huyết mà sống có thể hóa hình thành người yêu quái đều tránh không được sống phong túng ai cũng sẽ không cả ngày tu luyện chớ nói chi là cao k i ê m đã tại cái này luyện hai mươi năm nhanh mỗi ngày trừ luyện đao chính là luyện đao như vậy thuần phí chăm chỉ yêu quái mã nguyên lần thứ nhất nhìn thấy hắn có loại cảm giác cái này gọi l à bố gia hỏa về sau nhất định có thể có không tầm thường thành t ự u chương bốn trăm chín mươi bốn tu la minh vương chương bốn trăm chín mươi bốn tu la minh vương chương bốn trăm chín mươi bốn tu la minh vương hát sạc ốc ven hồ nơi này d ự mảng lớn làm bằng gỗ kiến trúc cơ hồ đều bị s â n bằng tản mát gỗ b ụ n nó đứt g â y đều chân nhắn cực kỳ cái thứ ba mười năm bắt đầu cao kim ê tử trong hồ nước đi tới mỗi ngày dùng đao chém hắn có thể nhìn thấy hết thảy trước hết nhất xui xẹo tự nhiên là những n à y phong ốc bằng gỗ từ cánh cửa đến trụ cột xà nhà đều bị cao khiêm từng đao chặt đứt không chém là đối với đao quen thuộc mười năm vung đao không chém cao khiêm đối với cây đao này đã quen thuộc đến thực h ạ n đối với cao khiêm t i nói luyện đao chính là luyện thân luyện tâm thời điểm bàn sơ cao khiêm vung đao không chém sẽ còn phân tâm đi giải tích vô tướng â m dương vòng các loại tam môn võ công lấy sự cường đại của hắn lực lượng luyện đao đương nhiên chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ dù n g toàn bộ tâm thần đi giải tích tam môn tuyệt thế võ đạo mới là chuyện hắn nên làm theo không ngừng vung đao không chém cao khiêm tâm từ từ trầm tính lại luyện võ là rất t u ầ n t ú sự tình liền muốn toàn thân tâm đổ nhập tại loại này đầu nhập bên trong cao kiêm cũng cảm thấy một loại kéo dài lại bình tĩnh vui sướng hắn dùng năm trăm năm trùng luyện kim cương thần lực trải qua đây là một cái ngưng thần luyện tâm quá trình tại cái này quá trình khá dài bên trong hắn chưa bao giờ chân chính luyện tập qua cụ thể chiêu số làm võ đạo t ô n g sư hắn nắm giữ chiêu thức cơ bản đều là từ thái nhất cung lấy được chỉ có một đoạn thời gian hắn tại đao đạo bên trên có chút tâm đắc lĩnh ngộ đao ý bây giờ nghĩ lại vậy cũng là rất xa xưa chuyện lúc trước xa xưa đến hắn đều nhánh bên tại hắn luyện đao thời kỳ những chuyện cũ này thỉnh thẳng sẽ chợt lói lên lại sẽ không dao động hắng cái thứ hai mười năm lấy đao chẳng thủy lấy đơn giản nhất phương thức quen thuộc thủy tính quen thuộc giới này căn bản lực lượng quen thuộc đao tính cái thứ ba mười năm lấy đao chém vật bất luận như thế nào luyện đao cuối cùng muốn lấy đao đến trạm phá vật vật quen thuộc đao tính quen thuộc vật tính cũng là cao khiêm mười năm này thu hoạch lớn nhất hắn dùng hát dao lân phiến chuyển hóa trường đao tại dạng này c h ạ m kích bên trong đương nhiên lại nhận cực lớn phá hư trên thực tế không dùng được một ngày lưới đao liền sẽ q u y n bằng chỉ là yêu quái bản mệnh chuyển hóa vũ khí chỉ cần cung cấp tinh huyết liền có thể không ngừng tăng cấp cao khiêm mặc dù không phải hát dao có thể trong tay có đông đảo tinh huyết lại sớm chuẩn bị đại lượng hát dao tinh huyết thông qua không ngừng phá hư chữa trị thanh này dao lân đao phẩm chất cũng đi theo không ngừng tăng lên quyền hành một phen cao khiêm vẫn là đem cây đao này mệnh danh là v ả y rồng đao theo v ả y rồng đao phẩm chất tăng lên đã cùng hắn nguyên bản ứng long đao càng lúc càng giống đương nhiên cả hai tranh l ệ n h vẫn còn quá lớn chỉ là ngoại hình bên trên càng thêm xấp xỉ ba mươi năm trôi qua thanh này hơn một trăm cân v ả y rồng đao trọng lượng lật là bốn lần coi như lực lượng yêu quái cường đại cũng rất ít sử dụng như vậy nặng n ề vũ khí cũng chính là h á c dao có long hệ huyết mạch nhẹ nhõm như vậy nặng nề đao khí mới lộ ra hợp lý vậy d ò n g đao quá mức nặng nề phổ thông đeo phương thức cũng không thích hợp cao khiêm chỉ có thể lấy tay dẫn theo cũng may đây đều là vấn đề nhỏ ba mươi năm này ở giữa cao khiêm từ sơ cấp nhất luyện đao bắt đầu từng bước một một cái dấu chân lại đi con đường võ đạo thu hoạch to lớn chỉ này một chút cao khiêm đã cảm thấy lần này không ngờ công đáng tiếc là hắn cần phải đi tham gia huyết tế lần bế quan này tu luyện nhất định phải gián đoạn một chút thời gian không tệ không tệ ba mươi năm tu luyện thật sự là thoát thai hoán cốt mã nguyên tự mình đến tìm cao khiêm nhìn thấy cao khiêm trạng thái hiện tại hắn là lớn thêm tám tưởng ba mươi năm trước đối phương mới hóa thành hình người khi đó mặc dù khí tức âm trầm lại không giấu được trong mắt lệ khí hiện tại lã bố lại khí tức trầm t ĩ n h như nước hoàn toàn không có trước đó loại kia âm trầm cái này chứng minh lã bố có thể hoàn toàn nắm giữ tự thân lực lượng khí tức mới có thể thu liễm gần như hòa mỹ chí ít tại cấp độ này đến xem đã đạt tới cực hạn mãn nguyên bản muốn vô vô cao khiêm bà bai lấy đó thất cận có thể bị cao khiêm thâm trầm không gợn s ó n ánh mắt quét qua hắn liền không có ý nghĩ thế này mặc dù hắn tự nghĩ tu vi hơn xa đối phương cũng không sợ đối phương lần này s o n g d i ệ p đảo cử hành huyết tế hết thể có mười cái hòn đảo tham gia chung năm mươi không không không yêu tộc đây chính là cảnh tượng hoành tráng mặc cho tu vi ngươi cao m ì n h nếu như không hiểu được tiền tối tại tàn khốc trong chiến đấu tất nhiên sẽ âm tàn tại chỗ mã nguyên nói đối với cao khiêm cười một tiếng bất quá ta rất xem trọng ngươi cao khiêm không nói chuyện nhân vật thiết lập của hắn chính là trầm mặc ít nói lại nói mã nguyên đã nói chút nói nhảm cũng không có đáp lại tất yếu mã nguyên không quá thói quen loại đối thoại này hắn nói thế nào cũng là tử diệp đạo lão đại cùng ai nói chuyện đối phương đều muốn khách khí lấy lòng cũng may đại nhân hắn đại lượng cũng sẽ không cùng cái mới hóa hình yêu quái chấp nhận cân nhắc đến yêu quái này một mực hát xạ cốc lượt đao không có b ị thế đạo thao lượt qua không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế ân đây hết thệ cũng đã rất bình thường ta chuẩn bị cho ngươi kiện tiểu lễ vật mã nguyên xuất ra một bánh c u ố n tấm vải màu đen ném cho cao k i ê m là dùng huyết long lân phiến làm thành tia dệt thành có thể hấp thu tinh huyết trả lại cho vũ khí món đồ này vẫn là hắn ngẫu nhiên lấy được đích thật là kiện độ tốt có thể thứ này chỉ có thể hấp thu một chút tinh huyết không biết muốn giết mấy ngàn cái cùng dai yêu cái mới có thể tăng lên vũ khí phẩm chất mà lại nhất định phải là đang chiến đấu tình huống dưới tinh huyết bừng bừng phân chấn bởi này miếng vải mới có tác dụng bởi vì miếng vải bản thân phẩm chất cũng không coi là nhiều cao hạn chế rất nhiều mã nguyên chính mình có thể sử dụng nhưng hắn có thể không cảm thấy chính mình có thể trong chiến đấu giết mấy ngàn cái cùng dai vậy quá khoa trương suy tính một phen hắn hay là quyết định đem đồ vật cho l ã bố chí ít lá bố biểu hiện ra cường đại thiên phú cùng yêu tộc cực ít có tự hạn chế mà lại lá bố nhìn xem tâm tư âm trầm hẳn là có chút đầu góc vận khí tốt lá bố có lẽ tại s o n g diệp đảo huyết tế bên trong cầm tới xếp hạng tốt cao k i ê m tiếp nhận m i ế n g b à i thứ này hoàn toàn chính xác có chút đặc thù đối với hắn có chút dùng hấp thu tinh huyết dưỡng cao loại này đối với vũ khí bảo dưỡng có thể cho hắn duy trì thời gian d à i cường độ cao chiến đấu thậm chí có thể cho vũ khí tấn cấp đương nhiên cao k i ê m cũng không muốn biểu hiện quá mức khoa trương cao k i ê m đối mã nguyên điểm gật đầu xem như biểu thị g a cầm tạ cái này khiến mã nguyên rất hài lòng ra hỏa này chỉ ít biết được cảm kích cái này đủ ngày thứ hai mã nguyên liền mang theo tuyển b ạ t ra năm nghìn yêu tộc lên thuyền từ diệp đảo loại địa phương này tự nhiên tạo không ra thuyền lớn năm nghìn yêu tộc cưới đều là thô giáp thuyền độc một chính là đem đại thụ đảo giống làm thành thuyền gỗ hơn mười yêu tộc một đầu thuyền mấy trăm đầu thuyền độc một đi hai ngày lúc này mới đến s o n g diệp đảo tên là s o n g diệp đảo chính là hai cái hình tròn đảo nhỏ nối liền cùng một chỗ song diệp đảo phi thường nhỏ hai cái đảo nhỏ chung vào một chỗ cũng bất quá phạm vi mấy chục dặm mã nguyên mang theo năm nghìn yêu tộc leo lên đảo nhỏ cùng đi đến huyết tế trong đại điện nơi này sớm có một tòa hát thạch đắp lên đại cao phía trên đều là tầng tầng lớp lớp vết máu nhìn xem liền dị thường huyết tinh trên đài cao cắm một cây đại kỳ màu đen trên cờ lớn theo lên một cái hung ác t ư ợ n g thần t ư ợ n g thần hai mắt xích h ồ n g hình dung xấu xí cao lớn trên thân thể hất lên một bộ xích h ồ n g trên lớn giáp nhìn xem vi phong lẫm liệt s á t khí n g ú t trời cao khiêm không biết tượng thần này lại có thể nhìn ra tượng thần này có kỳ dị ý vị có thể không ngừng kích phát sinh linh hùng tính bên cạnh có cái đầy người hoàng m a u tên nhỏ con tiến đến cao khiêm trước người cười làm l n h đại ca nghe không biết đi đây là tu la minh vương tên nhỏ con lại nhẹ giọng nói huyết tế đại điện liền do vị này minh vương chủ trì hắn sẽ xem chúng ta chiến đấu xem chúng ta đổ máu chương 495, t h u ẫ n mắt chương 495, t h u ẫ n mắt chương 495, t h u ẫ n mắt mấy ngàn cái yêu quái tụ cùng một chỗ có thể nghĩ sẽ có nhiều hỗn loạn lại là tham gia huyết tế lại điện có rất ít yêu quái có thể giữ vững tỉnh táo đại đa số yêu quái đều tại kéo c u ố n g h ọ c nói chuyện con khỉ bình thường hoàng mau tiểu tử thất vọng loại này ra vẻ thần bí t ư thái cũng có chút b u ồ n c ư ờ i bởi vì căn bản không có yêu quái sẽ để ý những này minh vương tông cao thủ càng sẽ không chú ý một con kiến hôi đang nói cái gì cao khiêm kỳ thật nghe được tu là minh vương tên tuổi l i ề nguyên lập t h bản minh vương tông tuy nói trên danh nghĩa lấy bất động minh vương cầm đầu trên thực tế minh vương làm theo ý mình lẫn nhau cũng không lệ thuộc quan hệ thời kỳ viễn cổ một lần đại chiến minh vương tông có mấy vị minh vương hoàn toàn biến mất cuối cùng liền minh vương tông thành bộ dáng bây giờ bắt đại minh vương chứ bất động minh vương bên ngoài mặt khác cũng chỉ bảo lưu lại một cái đầu hàm những bí ẩn này tự nhiên không phải t ầ n g dưới chót yêu quái có thể biết minh vương tông huyết tế sử dụng tu la minh vương tự thần lại không biết là có ý nghĩa gì cao k i ê m nhìn c h ầ m c h ầ m trên cờ lớn tu la minh vương cái k i a tu la minh vương lại ánh mắt chuyển động cùng cao k i ê m ánh mắt giao tiếp tu la minh vương xích hồng trong ánh mắt đều là lạnh thấu xương s ắ c khí kích thích cao k i ê m khí huyết đột nhiên sôi trào lên bên cạnh cùng cao k i ê m đáp l ờ i hoàng bao tiểu tử không biết xảy ra chuyện gì đã cảm thấy cao k i ê m q u n thân sát khí đại t ị n h bị h hắn kém chút kẻ ra quần hắn bản năng sợ hãi kêu lấy hướng về sau nhảy ra ngoài. cao k i ê m liếc mắt hoàng mao tiểu tử hắn đem ra khỏi vỏ t ấ c hơn vảy d ò n g đao nhẹ nhàng ấn trở về trên cờ lớn tu la minh vương thế mà có thể cùng tinh thần hắn thành lập cảm ứng kém một chút đem hắn cường đại bản mệnh tinh thần kích phát ra đến may mắn mấy chục năm này lượn đao hắn tâm linh đã hoàn toàn đắm chìm tại trong thân thể này vừa rồi thật vô cùng nguy hiểm đại kỳ lúc đầu không có bất kỳ dị thường gì chỉ là thần ý giao cảm lập tức kích phát ra tu la minh vương khí cơ biến hóa tu la minh vương vô tận sát ý như lao đâm thật sâu vào cao k i ê m thần hồn c h ố sâu cao k i ê m nếu không phải giữ vững thân tâm hợp nhất lần này tuy thật đúng là có chút lợi hại không thể coi thường cao k i ê m k é m chút bại cái ngã đối với minh vương tông cũng nhiều hơn hai điểm coi chừng hoàng mao tiểu tử nhìn thấy cao k i ê m không sao hắn liếm lắc mặt lại gần đại ca vừa rồi có thể làm ta sợ muốn chết cao k i ê m liếc mắt hoàng mao tiểu tử ngươi muốn cái gì ân a hoàng mao tiểu tử bị hỏi có c h ú t ộ n g hắn gai gãi trên đầu dối bời hoàng mao mượn cơ hội điều chỉnh một chút cảm xúc đại ca ngươi chắc hẳn cũng đã nhìn ra ta là hầu yêu ta đánh nhau không được nhưng ta nhất cơ chí có cái g i thổi cỏ lay đều có thể phát hiện không đúng ta nguyện ý làm đại ca tùy tùng cho đại ca canh g ắ t trông chừng không đợi hoàng m a u nói xong cao khiêm nói thẳng có thể hoàng m a u sửng sốt một chút mới vội vàng chắc tay cảm ơn đại ca ta gọi hầu tiểu m a u gọi ta tiểu m a u là được hầu tiểu m a u trước kia tại hát xà i ú p lan l ộ ợ t qua lúc trước tận mắt thấy cao khiêm tại hát xà cốc đại khai sát giới trong mấy chục năm này cao khiêm một mực tại hát xà cốc lượt đ a o hắn cũng là biết đến lần này huyết tế năm mươi không không không yêu quái r ế t lung t u n g và hắn bản sự là hắn phải chết không nghi ngờ chỉ có sớm ông đùi mới có thể sống sót cao khiêm trầm mặc như đá lạnh lẽo như băng nhìn xem liền để yêu quái sinh ra sợ hãi bất quá hầu tiểu m a u dựa vào hắn mấy trăm năm yêu sinh kinh nghiệm đến xem dạng này yêu quái thường thường càng đáng tin cậy nói chuyện dễ nghe yêu quái khẳng định không có một độ tốt hầu tiểu mao ô m vào đùi cũng là thập phần hưng phấn hắn bắt đầu n h i ệ t t ì n h cho cao khiêm giới thiệu lao đại ngươi nhìn trên đài cao mấy vị t i ê n là các đảo đảo chủ bọn hắn phụ trách quản lý huyết tế tình huống đặc biệt bọn hắn có thể chỉ định cái nào đó yêu quái cho huyết tế dũng sĩ danh hào có danh hào này cũng không cần liều mạng nhìn cái kia trang phục màu tím mỹ nữ lá xanh đ ả o chủ thanh phong đều nói n à n g nguyên hình là đầu thanh x à nhìn cái kia v ò n g e o chất trượt thật cung rắn một dạng hầu tiểu b a o giới thiệu hai câu điểm chú ý liền toàn rơi vào thanh phong trên thân nữ nhân này cũng hoàn toàn chính xác xinh đẹp lông mày nhỏ nhắn mắt v ư ợ n g dáng người thon dài váy dài màu xanh thu nạp lên eo nhỏ càng hoàn toàn nổi bật ngực mông đường cong thanh phong nhưng không biết có cái tiểu yêu tại ý, ý nàng đứng tại trên đ à i cao nàng tự nhiên trở thành đông đảo yêu tộc trong ánh mắt nào có ở không đi quản một cái bất nhập lưu hầu yêu đối với cái này thanh phong cũng sớm đã thành thói quen theo các đảo tham gia huyết tế yêu quái đến bên dưới tế đảng quảng trường đã bị đám yêu quái lấp kín mỗi cái hòn đảo yêu quái kỳ thật đều khác biệt không lớn các loại hình thù kỳ quái cũng không có khả năng có thống nhất phục sức trang bị huyết tế lại điện cũng không cần phân chia đội ngũ tất cả yêu quái đều là người cạnh tranh đều là bệnh nhân không cần thiết phân chia được ta dối bời nói dỡn đều to đám yêu quái tại sau này trong mười ngày cơ hồ đều sẽ biến thành rách dưới huyết lục chỉ có một hai trang ị may mắn yêu quái có thể sống đến cuối cùng thanh phong thấy qua thật nhiều lần tình hình như vậy lúc bắt đầu nàng còn vì huyết tinh giết chóc mà hư vấn thời gian dài nàng liền c h ắ n ghét thậm chí từ nội tâm chỗ sâu sinh ra hoài nghi dạng này giết chóc ý nghĩa ở đâu lấy lòng cao cao tại thượng tu la minh vương có thể tu la minh vương tại sao phải ưa thích tàn khốc như vậy giết chóc phải biết dạng này tàn khốc giết chóc đang không ngừng tiêu hao yêu tộc mấy trăm năm ở giữa chỉ nàng thấy đã có mấy trăm ngàn yêu quái chết thảm mà lại chết cơ hồ không có ý nghĩa đây vẫn chỉ là lá xanh mười đảo tính toán thiên diệp đảo hết thể mấy ngàn tòa hòn đảo mỗi lần huyết tế liền mấy chục triệu yêu quái bị giết chết dù là thiên diệp đảo rộng lớn khổng lộn h ư thế quy mô giết chó cũng là đang tiêu hao yêu tộc căn cơ lâu dài cứ tiếp như thế yêu tộc sớm muộn cũng có một ngày sẽ diệt vong đi thanh phong trong lòng nghĩ như vậy nhưng nàng không dám cùng bất luận cái gì yêu quái giao lưu c h u y ệ n này nàng chỉ là cái nho nhỏ ba lần hóa hình yêu quái ở ngoài sáng vương tông bên trong không có ý nghĩa huyết tế đại đ i ể n loại đại sự này không tới phiên nàng xem bảo thanh phong sắc mặt khó coi như vậy làm sao lần này nệ cái kia không có hạt giống tốt t h ạ c h cựu phong cười mỉm tiến đến thanh phong bên người hắn nhẹ giọng nói không được ta cho ngươi hai cái dũng sĩ làm sao cũng làm cho ngươi đạt tiêu chuẩn các đảo tổ chức năm nghìn yêu quái tham gia huyết tế vì p h o n g ngừa thật giả lẫn lộn yêu cầu mỗi cái đảo chí ít cuối cùng muốn chọn rút ra m ư ờ tên huyết tế dũng sĩ năm mươi không không không yêu tập hỗn chiến có đôi khi vận khí không tốt cuối cùng những người còn lại thậm chí không đủ một trăm mười tên huyết tế dũng sĩ mục tiêu này cũng không có dễ dàng như vậy đã tới thạch cựu phong cựu phong đảo lớn nhất thực lực cũng mạnh nhất hắn bị định nọ thanh phong cũng là vì khoe khoang cô ý nói muốn n h ư ợ n g lại huyết tế dũng sĩ danh lạch thanh phong lạnh lùng nói ra không cần nàng một mực t r ư ớ mắt thạch cựu phong gia hỏa này nguyên hình chính là tt hóa hình ba lần sau hay là mặt mũi tràn đầy đ ầ y người lân tiến lạ thường xấu xí đương nhiên dùng yêu t ộ c ánh mắt đến xem gia hỏa này thân hình cao lớn cường tráng dùng anh thiện chiến lại rất có tâm cơ là nhân vật lợi hại thanh phong lại không thích dạng này yêu quái không chỉ là đối phương dung mạo xấu xí nàng càng chán ghét đối phương loại k i a t r o n g lòng hành ngọn mã nguyên cũng lại gần cho thanh phong s u n g xoe thanh phong ta giúp ngươi thạch cựu phong ha ha cởi to chỉ bằng ngươi liên tục hai lần đều không đạt tiêu chuẩn lần này ngươi lấy thêm không ra mười cái dung sĩ liền bị xuống trước còn dám mù mấy cái thổi bức mã nguyên cười lạnh ngươi chừng to mắt nhìn xem lần này người tiên phong nhất định là của ta trên tế đàn cái này tu la minh vương đại kỳ bất luận ai cầm tới liền đại biểu là lần này huyết tế đại điện quá n quân sự vinh dự này quá trọng yếu đủ để bù đắp được mười tên huyết tế dũng sĩ danh lệch cầm tới sự vinh dự này đảo chủ đều sẽ đạt được trọng thưởng mã nguyên dám có l á c cũng là rất xem trọng cao khiêm dù sao bọn hắn đều ở trên này can thiệp không được phía dưới chiến đấu hiện tại coi như thổi ra đi cũng không sợ thạch cựu phong phải dối mã nguyên nhất chỉ đông đảo yêu quái bên trong cao khiêm thấy không đây là lòng t ổ huyết mạch hắn lần này nhất định có thể trở thành người tiên phong thạch cựu phong cùng thanh phong các loại đảo t r ụ đều cùng một chỗ nhìn về hướng yêu quái từ đó cao khiêm thạch cựu phong mặt mũi tràn đầy dễ cận một đầu hắt dao còn thổi rồng gì t ộ huyết mạch thanh phong lại trầm mặc không nói trên người đối phương loại kia thâm trầm trầm ngưng khí độ để nàng có chút thưởng thức mấy trăm năm qua đây là nàng nhìn thấy vừa mắt nhất yêu quái chương bốn trăm chín mươi sáu k i đao một chương 496, t r h í á i đao cho dù là kế thừa trong huyết mạch chuyển thừa năng lực yêu quái cũng phần lớn thô bị không chịu đổi số ít yêu quái n h ẹ bén xảo trá nhưng cũng khó nén hung tính thanh phong tuy là yêu tộc lại chán ghét yêu tộc loại này trời sinh hung tàn ngang ngược chán ghét yêu tộc thô bỉ vô tri nàng gặp qua một số nhân tộc tu giả nhân tộc tu giả phần lớn dáng vẻ t r h tề ăn nói ưu nhã nhất là một chút cao dai tu giả loại kia anh dũng không bày phiêu giật siêu phàm khí độ càng làm cho nàng khuyên bội thanh phong coi là yêu tộc đều muốn hóa thân thành hình người tu luyện cũng là bởi vì hình người là cao cấp nhất hình thái sinh mệnh nhân tộc tu giả pháp thuật văn hóa xã hội hệ thống cũng tự nhiên là tốt nhất chỉ nàng thấy nhân tộc h i ệ n nhiên càng hài hòa càng đoàn kết sẽ không cả ngày lẫn nhau chiến đấu chém giết c h ỉ í cường giả nhân tộc sẽ không để cho nhân tộc đại quy mô chiến đấu giết chóc minh vương tông mặc dù thực lực cường đại còn có hóa thần cường giả lại cuối cùng không thoát khỏi được yêu t ộ c bản tính lúc này mới có sáu mươi năm một lần cỡ nhỏ huyết tế ba trăm năm một lần cỡ lớn huyết tế thanh phong đối với cái này rất không hiểu rất không đồng ý thậm chí rất chán g h é t nhưng là nàng biết ở ngoài sáng vương trong tông tuyệt không thể chất vấn huyết tế bất kỳ nghi ngờ nào người đều sẽ bị vô tình ép thành của miệng chính là như vậy cũng không thể ngăn cản thanh phong đối với nhân tộc yêu thích nàng siêu tập nhân tộc pháp thuật siêu tập nhân tộc quần áo trang sức siêu tập nhân tộc thư tịch t r ợ chút tại quần áo cách ă n mặc ngôn ngữ ăn nói bên trên nàng cũng t ậ n lực làm đến chính mình lý giải ưu nhã đáng tiếc tại yêu tộc nơi này quá ưu nhã hàm xúc sẽ bị cho làm mềm yếu có thể bắt nạt thanh phong không thể không bảo trì một loại phong mang tất lộ tư thái phong ngựa phiền toái không cần thiết chính là như vậy thạch c ử u phong loại hình ra hỏa vẫn cảm thấy nàng dễ ức hiếp muốn đến đứng nàng tiện nghi thanh phong đối với cái này căm thù đến tận sư t ủ y có thể thạch cựu phong tu vi còn mạnh hơn nàng không ít địa vị cũng cao hơn nàng một chút nàng lại không thể thật vì chút ít sự tình cùng thạch cựu phong trở mặt từ đấu lần này huyết t ế lại bị thạch cựu phong dây dưa trong nội tâm nàng thật sự là phiền c h á n cực kỳ trong lúc bất chợt tại đông đảo ồn ào náo động táo bạo yêu quái trông được đến khí độ chầm ngưng cao k i ê m thanh phong đã cảm thấy hai mắt tỏa sáng mà lại cao k i ê m chầm ngưng là tự nhiên mà vậy trong bình tĩnh liễm cũng là không phải loại kia xảo t r á âm hiểm thanh phong nhìn chằm chằm cao k i ê m trong lòng rất là tiếc vì cái gì thanh d i ệ p đảo liền không có dạng này xuất sắc yêu quái đơn giản so với nhân tộc tu giả có khí chất hơn yêu quái khác cũng sẽ không giống thanh phong nhiều như vậy ý nghĩ làm hóa hình ba lần yêu quái bọn hắn đều có phong phú l ư c t duyệt một đám yêu quái đều nhìn ra cao khiêm không giống mới xem xét chính là cái có thể đánh chỉ là đến cùng có bao nhiêu có thể đánh cái này khó mà nói c á c yêu quái tinh huyết t h ị t vượng khí tức nóng bỏng như lửa nhìn một chút liền có thể đánh giá cái đ ạ i k h á i cao khiêm khí tức nội liễm lại là nhìn không ra cụ thể tu vi mã nguyên tương đối sẽ xử lý yêu tế quan hệ luôn luôn cười toét toét nơi này đại bộ phận yêu quái đều cùng chỗ hắn không tệ bất quá dính đến huyết tế người tiên phong nhưng không có yêu quái sẽ nhượng bộ chỉ bằng tiểu từ này ha ha ha nhìn xem hình người dáng người tại chúng ta cái này không thể được đối với yêu quái tới nói hình người dáng người cũng không phải cái gì từ hay mã nguyên bất quá thuận miệng q u á t lác bản ý chính là nói sang chuyện khác cũng không có thật trông cậy vào cao khiêm có thể cầm tới người tiên phong người tiên phong cái này phong cách tay nâng đại kỳ yêu quái tự nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích từ dĩ vạn huyết tế đến xem thứ nhất cầm tới đại kỳ yêu quái hẳn phải chết thạch cửu phong thừa dịp đông đảo yêu quái nghị luận thời điểm hắn dùng ngón tay chỉ cao khiêm cửu phong đảo một chút yêu quái đều chú ý tới thạch cửu phong thủ thế cùng một chỗ nhìn về phía cao khiêm đông đảo yêu quái bên trong cao khiêm vẫn là vô cùng đặc t h ủ phi thường có phân biệt độ cửu phong đảo cầm đầu mấy cái yêu quái đều là một thân lân giáp hẹp dài khắp khuôn mặt là nhô da đỏ thâm u c ụ m tại thiên hình bạn t r ạ n g yêu quái bên trong c ũ n g xấu kinh tâm đ ộ n g phách đây đều là thạch cửu phong huyết mạch hậu duệ hắn nhiều năm mất và gieo hạt kết quả đối với những huyết mạch này hậu duệ thạ chỉ có tại tàn khốc trong chiến đấu sống sót hậu duệ mới có thể đầu nhập tài nguyên bồi dưỡng lần này mang đến chín cái hậu duệ là ruột thịt cùng mẹ sinh ra bọn hắn mâu thân là một cái kịch độc t h i ề m thử những hậu duệ này trời sinh liền có thể khống chế kịch độc lại am hiểu n u ố t khí biến hóa thân thể trời sinh lân giáp g â n cốt cường hành có thể nói gồm cả phụ mẫu song phương ưu điểm bởi vì là ruột thịt cùng mẹ sinh ra lại từ nhỏ cùng nhau lớn lên chín cái hậu duệ đối với cái này chín cái hậu duệ thạch cửu phong có chút coi trọng thậm chí phá lệ để bọn hắn họ thạch từ thạch nhất đến thạch cửu đều cho danh tự có cái này chín cái hậu duệ, thạch cựu phong tự tin có thể vững vàng cầm tới người tiên phong người tiên phong cũng không chỉ là cái vinh dự thay thế biểu lấy to lớn lợi ích nho nhỏ mã nguyên không biết sống chết còn dám cùng hắn tới b ư ớ c liên để mấy đứa bé xé nát tiểu tự kia nhìn mã nguyên còn có thể hay không cười được ngay đi trung thiên lớn tuổi nhất phi diệp đảo chủ hùng cường đem tu la minh vương đại kỳ dơ lên cao cao sau đó dụng lực ném mạnh đến dưới đại cao trên mặt đất tất cả kêu la ồn ào đám yêu quái đều bị đại kỳ hấp dẫn từng đôi trong con ngươi đều là không che giấu chút nào tham lam hùng cường cao dọ quát ta đến một trăm cái số một trăm số lượng sau đại điện chính thức k hải to lớn có hùng cường câu nói này một chút gan lớn v ô a nao ra hỏa hướng về tu la minh vương đại kỳ x u ố n g lại đi qua cầm tới đại kỳ liền có thể thu hoạch được tu la minh vương g i a trì, càng đánh c à n g mạnh một chút yêu quái tự cao võ lực luôn cảm thấy cầm tới đại kỳ liền có thể không đ â u đ ị ợ h nổi đây cũng là đám yêu quái đầu vóc bu si sẽ rất ít suy nghĩ cái gì sách lược nếu là tranh đoạt đại kỳ đương nhiên muốn anh dũng hướng về phía trước đương nhiên đại bộ phận yêu tộc hay là không có như thế dũng mãnh bọn hắn mục tiêu là sống xuống dưới thừa dịp đại điện còn chưa bắt đầu bọn hắn trước tiên có thể chạy xa một ch cao k i ê m đương nhiên sẽ không đội vã đoạt đại kỳ chính là thân thể này có năng lực như thế cũng không cần thiết như thế cao điệu cái này không phù hợp nhân vật thiết lập của hắn hầu tiểu mao theo sát cao k i ê m h ắ n cơ cảnh đánh giá chung quanh một mặt còn cho cao k i ê m nêu ý kiến khi ta tới nhìn thấy một cái rất bí mật sơn động không bằng chúng ta đi bên trong tránh hai ngày dựa theo hầu tiểu mao ý nghĩ trước mấy ngày tất cả mọi người rất có t i n h lực chiến đấu nhất định thảm liệt tốt nhất là trước tránh năm sáu ngày đều đám yêu quái đều đánh m ệ t m ỏ i trở ra kiếm tiện nghi không đi cao k i ê m chỉ nói hai chữ s ơ động nhỏ hẹp cũng không biết bên trong tình huống chạy đến trong sân động, các yêu quái tùy tiện thả cái lựa thi t r i ể n cái pháp thuật cũng chỉ có thể gắng được lấy đó là từ đ i ể a hắn cũng sẽ không đi hầu tiểu mao có chút không mặt lại cũng chỉ là tiểu thông minh hắn cũng không biết được chiến đấu lại không có bất luận cái gì mưu l ư ợ n g cao kiêm cũng sẽ không cùng hắn giải thích quá nhiều không cần như thế cha đếm được hùng cường trung khí sung túc cao kiêm mang theo hầu tiểu mao tiến vào một rừng cây sau còn có thể nghe rõ ràng đối phương cha đếm được thanh â m tại vị trí này đã không nhìn thấy bài cao chỉ là chung quanh còn có một đám băng yêu quái vội vàng đi ngang qua bọn hắn cũng đều vội vã tìm an toàn địa phương chín mươi sáu khói đao hai chương 496, t r h í á i đao hai yêu quái mặc dù thú b ị khả năng hóa hình thành công cuối cùng sẽ không quá ngốc đại đa số yêu quái vô cùng rõ ràng thực lực của mình m ạ n g m ộ i gia nhập huyết chiến là hẳn phải chết không nghi ngờ tại dưới loại quy tắc này t ì một m chỗ che giấu mình không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất đương nhiên cũng có yêu quái cảm thấy cao khiêm cùng hầu tiểu mao yêu đơn thế mỏng nhìn qua rất dễ bắt nạt đi tới đi tới liền có một đám yêu quái đi theo cao khiêm cùng hầu tiểu mao hầu tiểu mao bị hù trên mặt lông tơ đều nổ đi lên hắn không ngừng quay đầu g i xét mặt mũi tràn đầy bất an Bộ này e ngại nhát gan dáng vẻ càng kích phát phía sau một đám yêu quái không tính lão đại nhanh lên phía sau ra hỏa cùng lên đến hầu tiểu mao phát hiện cao khiêm càng chạy càng chậm hắn gấp đến độ đ ộ i vàng đi tung cao khiêm cánh tay cao khiêm tiện tay đẩy ra đối phương lông xù móng ướt hắn quay người đón phía sau một đám yêu quái đi qua nơi này vốn là chiến trường muốn giết đủ một trăm yêu quái mới có tư cách sống sót ánh sáng tránh là vô dụng nếu đối phương chủ động đưa tới cửa nơi này yêu quái lại không nhiều vậy còn khách khí cái gì phía sau đám yêu quái kia đều có chút ngoài ý、muốn. không rõ cao khiêm làm sao có lá gan chính mình chạy tới b ấ t quá vậy cũng không trọng yếu cầm đầu cao lớn yêu quái d ơ lên trong tay côn sắt cao giọng kêu to giết chết hắn yêu quái này thân cao chính thức ra mặt đầy người lông đen cơ bắp cường tráng nhìn xem liền tràn ngập lực lượng cảm giác hắn kêu la thanh nhâm phi thường cao v ú t cũng không có chân chính động thủ động thủ ngược lại là đại hán bên người hai cái dáng người thấp bé yêu quái cái này hai yêu quái dung mạo xấu xí hèn bọn nhìn xem rất như là hai cái chuộn nhưng là trên người bọn họ lại mọc ra một chút gai nhọn hai tên tiểu yêu k h á c trên thân gai nhọn liền hóa thành một mảnh dày đặc mưa tên bắn về phía cao khiêm mặt khác có mấy cái tiểu yêu đối với cao khiêm phun mạnh mấy ngụm xanh lép khí độc còn có phun ra nọc độc màu đen còn có hai cái thả ra một mảnh to lớn ánh lửa hóa hình yêu quái đều có thể đem nguyên hình năng lực thiên phú chuyển hóa làm pháp thuật nhìn xem không thế nào nhập lưu kỳ thật đều rất có uy lực một đám yêu quái ngày bình thường thường phối hợp tuy nói không có gì cụ thể trở thế độc thủ vẫn có chút an ý dù sao chính là đi lên toàn lực tấn công mạnh tranh thủ một đợt diện cao khiêm trong n h á mắt ánh lửa khí độc nọc độc liền đem cao khiêm chém mất phía sau hầu tiểu m a n bị hù h o à n g hốt lưu lại hắn cảm thấy cao khiêm tình huống không ổn hiện tại tranh thủ thời gian chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu đúng lúc này một vòng tuyết sắc đao quang phá không t ậ t trảm phân lửa phá khí đẩy ra kích xạ gai độc trong nháy mắt chém tới đẩy người lông đen cao lớn yêu tộc trước mặt cái này cao lớn yêu tộc cũng giật nảy mình hắn bản năng bung côn đập mạnh đi qua tuyết sắc đao quang lại trước một bước chém xuống đem cao lớn yêu tộc n g h i ề n chém thành hai mảnh cao lớn yêu tộc mặc dù thân thể cứng rắn như là bàn thạch tại năm trăm cân vẩy rồng dưới đao lại yếu ớt như là đỏ vũ dài năm thức đao thuận thế nhất chuyển đem phát sạc gai độc hai cái tiểu yêu đầu mang bay đi theo trường đao liên t r ạ n g lạnh lẽo như tuyết đao quang như là giống như g i ả i lụa c u ậ n tất cả lên cuốn lên huyết đ ụ c tứ phương bắn ra h o à n g hốt lui lại hầu tiểu m a u nhìn thấy màn này hắn há to m ồ m ngây người tại nguyên chỗ hoàn toàn quên chính mình muốn làm gì hầu tiểu m a u biết cao khiêm biết dùng đao đao pháp hẳn là rất lợi hại nhưng là hắn đối với cái này lợi hại kỳ thật không có cái gì khái niệm yêu quái đều sẽ thiên phú pháp thuật bất quá đại đa số yêu quái đánh nhau hay là bằng n h thân chấm giết cho nên hình thể to lớn yêu quái luôn có thể chiếm cứ ư đ á m yêu quái cũng sẽ luyện tập võ kỹ cũng chính là chém giết kỹ xảo hầu tiểu mao còn học qua một chút kỹ thuật lấy hắn đến xem đao qua kiếm lại đến cuối cùng chính là so với ai khác khí lực lớn so với ai khác càng nhanh n g ắ n hơn cao k i ê m lấy đao phá pháp đã phi thường khoa trương đao quang như là c u ộ n c u ộ n triều cường quét sạch hết thảy cái này đã vượt qua hầu tiểu mao đối với võ kỹ lý giải hắn thấy đây càng giống như là một loại nào đó thần thông pháp thuật kỳ thật cao k i ê m chỉ là tùy ý liên trạm đều không có chân chính pháp lực chỉ là một đao liên tiếp một đao tại hầu tiểu mao bực này đê ra yêu quái trong mắt đao quang đã liên miên thành triều hai cái trong khi hô hấp một đám mười cái yêu quái đã bị đều bị chém g i ế t cao k i ê m tay sắn đao hoa bỏ rơi trên l ư ớ i đao vết máu lúc này mới thu đao vào cỏ vừa rồi chém giết đông đảo yêu tộc nó tinh huyết đã có một bộ phận bị trên c h u ô i đao huyết long bố hấp thu người bình thường sử dụng đao kiếm kỳ thật cũng sẽ ở c h u ô i đao trên c h u ô i kiếm quấn lên kiếm ý đao y trống trơn chân chính dùng để thực chiến kiếm khí đều sẽ như vậy mã nguyên tặng huyết long quận bố i b liền bị cao k i ê m lấy ra quấn ở trên trôi đao làm đao y kỳ thật hắn lực lượng cường hành nguyên bản không cần đao y chỉ là coi trọng huyết long quận vải bố hốt máu trả lại năng lực. Huyết long cao u n tinh vải với đối bố hấp thu một chút một huyết, vảy đ dòng ảnh hưởng cực khiêm ỳ n ỏ Bất quá, góc g ó đó có thanh thu tinh huyết trả lại dòng đau, một ngày nào đó có thể tăng không hấp đao đao, dạng này ngừng dòng ngày nào báo, y vảy lại l n dòng vảy đao p h ẩ chất. Cao kiêm đối với yêu tộc thi thể không thèm để ý chút nào hầu tiểu mao lại không bình tĩnh hắn vui vẻ chạy tới nói ra lao đại ta giúp ngươi thu thập cao khiêm mặc dù trướng mắt những yêu quái này nhưng cũng sẽ không ngăn cản hầu tiểu mao yêu quái đều quen thuộc mang lên tất cả thân ra coi như những tiểu yêu này nghèo muốn chết nhặt sắc luôn có thể có chút thu hoạch hầu tiểu mao đạt được ngầm đồng ý tràn đầy phấn khởi tại phá thoái trong máu thịt chọn chọn lựa lựa hắn thường xuyên khi tiểu tâu con mắt rất độc rất am hiểu vơ bét đồ vật không bao lâu công phu đã đem thi thể lật ra mấy lần lão đại đây đều là tinh huyết còn có đan dược hầu tiểu m a u nâng bên trên một đống đồ vật trong đó xích hồng như táo tinh huyết nhiều nhất cao k i ê m tiện tay chọn lấy mấy cái phẩm chất tốt nhận lấy còn lại cũng không muốn rồi cái này cũng thật to vượt qua hầu tiểu mao năm trước hắn có chút không thể tin mà hỏi lão đại những này đều cho ta cao k i ê m không để ý hầu tiểu mao hắn dẫn theo đao xoay người rời đi hầu tiểu mao lại vui mừng qua đỗi hắn không chút khách khí ngay cả nuốt hai đoàn tinh huyết là một m cái tiểu yêu n g à y khác con quà phi thường gian nan những tinh huyết này phẩm chất mặc dù không cao hắn cũng rất ít có thể ăn bảo hai viên tinh huyết vào trong bụng hầu tiểu mau khuôn mặt nhỏ đỏ lên gân xanh đều mặt mày ảm đạm con mắt càng là tràn ra màu đến hắn tu vi quá kém đột nhiên nuốt hai viên tinh huyết kém chút đem hắn no bạo chính là thảm như vậy hầu tiểu mau vẫn là rất cao hứng có nhiều như vậy tinh huyết n u ố t bảo tu vi làm sao cũng có thể tăng lên một hai thành tại huyết tế trên đại điện có thể để cao một chút tu vi liền tăng thêm một phần sống sót cơ hội cao k i ê m hai cái rời đi không bao lâu một đám yêu quái đã nghe lấy mùi máu tươi chạy tới nhìn xem một chỗ tán thoái huyết n h ụ nhóm này yêu quái cũng giật mình têu lên có cái đầy người lông trắng hình như lão viên ra hỏa ghé vào trên mặt đất nhìn một hồi hắn lắc đầu liên tục đều là bị một tên giết đ a u thật là nhanh là ai lợi hại như vậy lão viên nhìn xem rừng cây chỗ sâu bên trong bóng cây che lấp mặt trời bụi cỏ dại sinh chỉ có kinh điểu ở trên trời h ó a h oa gọi vậy hắn do dự một chút nói ra loại cao thủ này quá nguy hiểm chúng ta chuyển sang nơi khác chương 497, b i ể n cả trăng sáng châu có nước mắt một chương 497, b i ể n cả trăng sáng châu có nước mắt một chương 497, b i ể n cả trăng sáng châu có nước mắt thật dài như kiếm cây cỏ từ từ túi xuống đi treo ở phía trên một vũng máu thuận cây cỏ nhỏ xuống tới mặt đất theo máu nhỏ xuống cây cỏ lại từ từ khôi phục thẳng tắp trạng thái hầu tiểu mao chính vui vẻ ở bên cạnh n h t xác căn bản không có chú ý một cây cỏ dại nho nhỏ biến hóa tại mảnh cỏ dại này b ù i bên trong chỉ ít có mười lăm cô yêu k h á i thi thể lao đại đao quá nhanh dưới một đao đi tất nhiên là thân thể đứa t ử trạm thế thảm hầu tiểu mao không phải sợ sệt chỉ là như vậy thi thể lục lọi lên rất là phiền phức luôn luôn dính một tay h u y ế t tinh mặt khác có chút đồ tốt đều sẽ bị khoái đau chặt đứt rất là đáng tiếc hắn lại không là gan thuyết phục l ã o đại cũng không thể để cho l ã o đại động thủ thời điểm cẩn thận một chút đừng chặt tới đồ tốt đi hầu tiểu mao lật ra đường này hắn nghe được trong bụi có có giáp lá ma sát thanh âm biết l ã o đại đã hơi không kiên nhận đứng lên cái này mang ý nghĩa l ã o đại không muốn đợi thêm nữa hắn vội vàng tại máu me nhảy mụi trong túi n o rút hai thành lấy ra hai đoàn tròn vo tinh huyết nghèo yêu hầu tiểu mao x ì khẩu thổ mạng hắn vội vã đem tinh huyết cất kỹ nắm lên bên cạnh t â y cỏ xoa xoa trên tay vết máu liền vội vã đi tìm cao khiêm nhìn thấy cao khiêm còn đứng tại đó không núp đ í c hầu h tiểu mao t h ở pháo hắn hiện tại đối với cao khiêm là sùng bái đầu d ạ ả xuống đất cũng vì chính mình lúc trước lựa chọn đối phương mà may mắn không thôi cao thủ như vậy thế mà có thể làm cho hắn ô m g đùi thật sự là vận khí người tiên mà lại cái này lao đại còn đặc biệt hào phóng đối với đê d i a i tinh huyết không thèm để ý chút nào đối với một chút đ n dượng linh vật cũng không có để hứng thú không lớn đi theo lão đại một đường đi tới đối phương đã giết sáu mươi bảy mươi danh yêu trách trừ trên thân tóe một chút máu bên ngoài lông tóc không tổn thao gì hầu tiểu mao chính là xa xa xem náo nhiệt trên thân ngay cả máu đều không có dính chỉ có nhặt sát thời điểm tránh không được làm một tay vết máu đại điển còn không có hai ngày hắn đã nhặt được một cái túi đồ vật hắn cũng biết có một cái túi đồ vật nhiều v ớ i vận thế nhưng là hắn thật không nỡ ném á trong túi bất luận một món đồ gì đều là hắn bình thường mong muốn không thể được đ ổ tốt hai ngày này hắn liền điền cuồng ă n tinh huyết hai ngày xuống tới hắn thân cao n ạ n h sinh cấp cao hơn một tấc bởi vì tinh huyết nhiều khó mà tiêu hóa hắn làn da đã biến thành xích h ồ n g sắc còn cả ngày đều là đầu bóc quay cuồng đi đường đều có chút không chắc chắn chính là như vậy hầu tiểu mao cũng cảm thấy thời gian này là hắn to gan nhất mộng cũng không dám nghĩ hầu tiểu mao cười làm lành lấy tiến đến cao khiêm trước người đem cái túi rộng mở cho cao khiêm l ã o đại đồ vật đều tại cái này cao khiêm tùy ý quét mắt hắn kỳ thật không cần nhìn chỉ bằng lấy v ả y rồng đao cảm ứng liền biết bên trong có hay không độ tốt tại nhân giới thời điểm hắn liền đạt đến lấy đao là nhãn quan trời xem cấp độ hiện tại thân thể này kém xa hắn khi đó thế nhưng là đao pháp tinh khiết ngưng cực kỳ trải qua mấy lần giết chóc thế mà sinh ra đao ý đã đến lấy đao làm mắt cấp độ đối với cái này cao k i ê m đương nhiên rất kinh hỷ đồng dạng đã đao làm mắt hắn trước kia là ỷ vào kim cương thần l ự c trải qua cường hành thần hồn cô động cường đại lấy thần ngự đao mới đạt tới loại cảnh giới này lần này lại không g i ố n g v ớ i là hắn từ căn cơ vào tay luyện đao dần dần từ cạn tới sâu đến một bước này chứng minh hắn đao pháp đã đăng đường nhập thất đạt đến cảnh giới nhất định tiếp tục như vậy lấy đao chứng đạo cũng không phải là không thể được cao k i m để ý võ đạo thành cựu đối với yêu quái trên thân điểm này bộ vật không có chút hứng thú nào hầu tiểu mao cấp độ quá thấp tự nhiên không có khả năng lý giải cao khiêm truy cầu chỉ cho là cao khiêm mắt cao hơn đầu chứng mắt những vật này lão đại chúng ta sau đó đi đâu hầu tiểu mao cẩn thận từng ly từng tí hỏi ngay tại cái này đi cánh rừng r ầ m này cách bờ biển không xa lắm bốn phương thông suốt bất luận tiến hay lùi đều rất thuận tiện đây đất cỏ dại so với người còn cao ở chỗ này giấu đi cũng thuận tiện khoảng cách đại điện đái cao lại không xa thuận tiện đối phó vãng lai yêu quái mấy ngày kế tiếp đám yêu quái đã trải rộng song diệp đạo các nơi muốn đụng đủ, đủ đầu người số nhất định phải chủ động một chút vất quá cao k i ê m đối với cái này cũng không có để ý như vậy một hai trăm người đầu luôn có thể đụng đủ số số lượng mấy ngày kế tiếp cao k i ê m lại không có gặp được nhóm lớn yêu q u á i có hai cái độc hành yêu q u á i từ trong rừng xuyên qua nhưng bọn hắn q u á i tật như gió vừa phát hiện không đúng liền chạy mất dạng cao k i ê m mang theo năm trăm cân trường đ a o dựa vào thân thể này rất khó đuổi được đối phương nếu là khoảng cách gần một chút dựa vào đ a o y đối với khí tức giao cảm còn có thể đem đối phương lưu lại được mấy ngày nay khẽ hở hầu tiểu mao cũng rốt cục có thể an tính tu luyện đem nuốt tinh huyết tiêu hóa hết bất quá tiên tính mấy ngày hầu tiểu mao lại có chút nhịn không được hắn thích xem khác yêu quái tại sâm nhiên lạnh leo trong ánh đào chia năm t r bảy c à n g ư a thích tại chia năm t r bảy trên thi thể nhặt đồ vật lão đại khoảng cách đại điện kết thúc không có mấy ngày chúng ta là không phải nên hành động hầu tiểu mao tại cao k i ê m bên t hai t h ấ p r ộ n g thì t h ầ m muốn khuyên cao k i ê m tiếp tục đập thủ cao k i ê m liếc mắt hầu tiểu mao s o n g diệp đảo nhỏ như vậy năm mươi không không yêu tộc giải các phương mấy ngày nay đi qua chí ít chết một nửa hiện tại các nơi đều có yêu tộc đội chứng cứ ta là không sợ người đi theo ta đi loạn ngươi có thể x ố n g a vấn đề này một chút làm khó hầu tiểu mao sắc mặt hắn liên biến lại nói không ra nói đến hoàn toàn chính xác cao khiêm có thể r ế t lung tung nhưng hắn gặp được khác yêu quái làm sao bây giờ hầu tiểu mao nghĩ nửa ngày mới c ư ờ i gượng nói l a o đại ta đây không phải vì ngươi sốt ruột ta quản tốt ngươi chính mình cao khiêm câu nói vừa dứt tự lo xuyên ra rừng rậm đi vào bờ biển lúc này minh nguyệt giữa trời ánh trăng như nước bên dưới biển cả lại dị thường sâu thẳm chỉ có trên bờ cắt tầng tầng sóng bạc quay c u ồ n g c h ậ p trùng không biết thế nào cao khiêm nghĩ đến một câu thơ biển cả trăng sáng châu có nước mắt câu này lam tinh quê quán cổ nhân câu thơ ý nghĩa tối nghĩa khó hiểu nhưng lại dị thường hoa mỹ đẹp đến trực kích lòng người cao khiêm nhìn qua thâm trầm b i ể n cả hắn nhịn không được nhớ lại lam tinh bên trên đủ loại hắn tại lam tinh bên trên sinh hoạt bất quá ba bốn mươi năm tại tính mạng hắn trong lịch trình cái này ba bốn mươi năm chiếm tỷ lệ phi thường đỏ nhưng là cái này ba bốn mươi năm lại tạo nên tính cách của hắn tạo nên hắn tam quan đối người khác sinh ra lấy không gì sánh được ý nghĩa trọng yếu xuyên qua đến nay hắn rất ít hồi ức lam tinh bên trên đủ loại bởi vì hắn không thể quay về nghĩ những thứ này bất quá là bấm thương cảm thậm đều là tán khốc huyết tinh chiến đấu, cao h í sẽ d khiêm t yên lặng nhìn xem chập trùng bước lên thủy triều suy nghĩ cũng như thủy triều này giống như chập trùng có định trốn ở chỗ rừng sâu hầu tiểu bao ngay tại vụ trộm quan sát cao khiêm lão đại là hắn sống tiếp căn bản hắn sao có thể không chú ý vị trí này nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy lao đại bóng lưng hầu tiểu mao không biết lao đại đang làm gì yêu quái nhưng không có buồn xuân thương thu đ ố i nguyệt ngâm c a thói quen hắn cảm thấy lao đại có thể là tại lĩnh hội thần t h ô n g cũng có thể là là tại minh tưởng chương bốn trăm chín m i b i ể n cả trăng s á n g châu có nước mắt 2. chương bốn trăm chín m i b i ể n cả trăng s á n g châu có nước mắt 2. nhưng tại khoáng đạt trên bờ biển vài dặm bên ngoài đều có thể tùy tiện nhìn thấy lao đại thân ảnh tại nơi này lĩnh hội bị pháp có thể quá không thông minh mặt khác hầu tiểu mao luôn cảm thấy lao đại bóng lưng này nhìn rất cô độc rất là điều hưu hắn cũng không biết tại sao phải có loại cảm giác này lão đại n h u bức như vậy muốn giết hai lần giết có cái gì khó qua cao khiêm đây cũng là đối với mình nhân sinh một loại xem kỹ v õ công đến hắn một bước này chính là muốn minh bạch bản tâm minh chiếu bản ngã lúc này mới có thể biết mình muốn cái gì ngay tại cao khiêm đắm chìm tại tâm tình mình bên trong thời điểm một đám yêu quái để mắt tới cao khiêm giá hỏa này nhìn thật sự có tài đao của hắn giống như không sai có chút long tộc hương vị huyết nhục của hắn nhất định ăn tật ngon một đám yêu quái tập hợp một chỗ thấp dọn nhất tới rất nhanh liền đã đạt thành nhất trí giết chết ra h ỏ a này khỏi cần phải nói yêu quái này trên người long tộc huyết mạch như vậy đủ rồi yêu quái huyết mạch cũng là phân đẳng cấp long tộc huyết mạch mãi mãi cũng là cao cấp nhất huyết mạch yêu quái có thể thông qua thôn vệ tinh huyết tăng lên lực lượng có long tộc huyết mạch yêu quái tự nhiên được hoan n g ê n nhất dù là cao k i ê m nhìn xem có chút lợi hại có thể tham gia huyết tế đ ạ i đ i ề n mọi người chính là muốn giết chóc lẫn nhau không có khả năng bởi vì đối phương lợi hại liền không độc thủ lại nói bọn hắn một đám hơn mười yêu quái một đường đi tới không biết mổ rét bao、nhiêu. nhìn thấy thịt mỡ tại trước mặt bọn hắn đương nhiên muốn hung hăng cắn qua đi một đám yêu quái cũng không nói chuyện đều coi t r ừ n g hướng về cao khiêm nhanh chóng tới gần chờ đến khoảng cách nhất định đông đảo yêu quái cùng một chỗ thi triển thiên phú pháp thuật hoa cầu băng tiễn khí độc độc tiễn còn có lục quang sen lẫn mà thành người lớn một mạch hướng về cao khiêm ném đi qua thẳng đến đối phương độc thủ cao khiêm tài đột nhiên giật mình tỉnh lại cả thể xác và tinh thần hắn đắm chìm tại trong trí nhớ đối với yêu quái tập kích không có bất kỳ cái gì chuẩn bị cao k i ê m khen nhữ mày những pháp thuật này công kích kỳ thật không có gì để hắn không cao hứng là bị đối phương đánh gây hắn trầm tư hắn cũng không có lĩnh hội cái gì chỉ là đơn thuần hồi ức đi qua cảm h o i đi qua bị đám yêu q u á i đánh lén vi diệu cảm xúc lập tức bị phá hư cái này khiến cao khiêm sinh ra mấy phần sát ý cao khiêm tài muốn rút đao c h é m tới lại đột nhiên lòng có cảm giác lại nghĩ tới câu thơ kia b i ể n cả trăng sáng trâu có nước mắt câu thơ này vốn là có ý tứ gì cũng không trọng yếu trọng yếu là hắn đối với câu thơ này lý giải đã cùng trong tay v ả y dòng đao thành lập tinh diệu liên hệ cao khiêm rút ra trường đao nhưng không có tấn công đi qua mà là trường đao ngay ngược đứng lạnh lùng như tuyết l ư i đao lúc này lại có loại như nước lưu tĩnh xa xăm trên lưới đao phản chiếu lấy trăng tròn xóng bạc cứ như vậy thật sâu khắc sâu vào đông đảo yêu quái trong mắt thông qua loại phương thức này cao kiêm cùng đông đảo yêu quái thần hồn thành lập vi diệu lại ổn định liên hệ cô độc tịch liêu lãnh tịch đao ý giống như vô hình đao phong xuyên vào mỗi cái yêu quái thần hồn chỗ sâu đông đảo yêu quái đều l á thân thể dừng lại đã cảm thấy có loại không nói ra được khổ sở không đợi đông đảo yêu quái nghĩ rõ ràng loại tâm tình này bọn hắn thần hồn đã bị lãnh tịch đao ý chen chết một đáy mắt đã mất đi hết thẻ sinh t ứ c trong h ư ớ n g về c tại lãnh tịch t lãnh như nước rừng ánh cây hầu tiểu mao nhìn thấy một đám yêu quái đột nhiên đi ra đánh lén lao đại hắn đang muốn cao giọng cảnh báo lại nhìn thấy lao đại đã rút đao hầu tiểu mao cũng yên tâm không ít hắn đối với lao đại đao pháp tràn ngập lòng tin kết cục lại làm cho hắn dị thường ngoài ý muốn lao đại căn bản không có suất đao một đám yêu quái liền vô thành vô tức chết tiểu chết này nhưng so sánh bị đao chém chia năm sẻ b ả y khủng bố gấp trăm lần nghìn lần để hầu tiểu mao là d ù mình m hầu tiểu mao ngây người một hồi lâu lúc này mới có chút chột dạ tiến đến cao khiêm bên người lao đại cao khiêm biết hầu tiểu mao bị hù dọa hắn cũng không có giải thích chỉ là đối với hầu tiểu mao nghiêng đầu ra hiệu một chút hầu tiểu mao cũng không dám hỏi nhiều hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến đến những cái kia chết đi yêu quái bên người những yêu quái này toàn thân trên dưới không có một chút vết thương từng cái con mắt cũng đều trận thật lớn tại những yêu quái này trong ánh mắt hầu tiểu b a o liền thấy một chút ngưng tụ không tiêu tan như nước bạch quang cả gan tìm kiếm một vòng phong phú thu hoạch để hầu tiểu b a o rất nhanh quên đi sợ hãi những yêu quái này rét rất nhiều yêu quái từng cái trong túi đều có độ tốt hắn thậm chí tại một cái yêu quái trên ngực tìm được một mảnh lớn chừng cái đấu đỏ thấm lân t h i ế n lân t h i ế n kia chịu nặng rất có phân lượng bề ngoài bóng loáng như ngọc nhìn xem liền không tầm t ư ờ n g hầu tiểu mao ít nhiều có chút ánh mắt hắn cảm thấy cái này không v ả y rồng cũng là một loại nào đó đã có thành tựu đại xà lân phiến hắn biết lao đại có long tàu với mạch lúc này hiến vật quý một dạng đem lân phiến trước hiến cho cao khiêm cao khiêm dựa vào vẩy rồng đao kỳ thật đã thấy mảnh này đặc thù lân phiến lấy đến trong tay cao khiêm càng có thể xác định đây là d a o long lưu lại lân phiến bên trong tràn đầy phong cùng thủy khí tức hắn thân thể này cũng là d a o long bất quá cùng lưu lại lân phiến d a o long so sánh còn kém rất nhiều từ lân phiến đến xem cái này g a o long chí ít cũng là nguyên anh cấp độ thậm chí càng mạnh một chút yêu quà lực lượng cường đại chính là trí tuệ không cao chỉ có thể sử dụng năng lực thiên phú đồng dạng cấp độ yêu q u á i đối với lực lượng khống chế liền so với n h â n tộc tu giả kém rất nhiều thụ thân thể này hạn chế hắn không thể sử dụng h ố n nguyên định luyện chế lại một lần mảnh lân t i ế n này c ũ may thứ này không diện tích phương trực tiếp dùng khí tức luyện hóa đặt ở ngực có thể làm hộ tâm kính dùng lân tiến đối với nước do hai loại linh khí cường đại lực tương tác để hắn cũng có thể mượn dùng một chút lực lượng h á c giao kỳ thật bản thân cũng sẽ mấy loại thiên phú pháp luật chính là đẳng cấp quá thấp cũng không có tu luyện ý nghĩa cao khiêm hiện tại đao pháp tinh thiết ngưng đã sinh ra tinh diệu đao ý có thể thông dòng k h ô n g chế các loại ngoại lực dung nhập đao pháp càng không cần sử dụng pháp thuật lần chiến đấu này cũng làm cho hầu tiểu m a u thu hoạch đại lượng t à i phú đem hắn vui lợi đ ề u thử đi ra sau đó mấy ngày cao khiêm lại chưa từng gặp qua yêu quái hầu tiểu m a u cũng có chút bất an tính toán giết địch số lượng cao khiêm cũng còn chưa đủ tám mươi hắn làm tùy tùng một cái yêu quái đều không có giết mắt thấy đại đ i ể n liền muốn kết thúc nếu như kết thúc không thành mục tiêu bọn hắn đều phải chết hậu quả này quá nghiêm trọng hầu tiểu mao cả gan cùng cao khiêm nói việc này cao khiêm lại không để ý hầu tiểu mao tiểu tử này còn muốn dùng hắn khi đao k hầu ô n nghĩ nhiều g khỏi h lắm.、Hầu、tiểu mao nhìn cao khiêm lơ đ ẽ m gấp đến độ đầy đất l o ạ n chuyển nhưng hắn r ờ i cao khiêm hẳn phải chết không nghi ngờ l ạ i suất ruột hắn cũng chỉ có thể đợi tại cao khiêm bên người đến cuối cùng một ngày trên tế đàn vang lên to lớn tiếng trống hầu tiểu mao sắc mặt như đất lao đại đại điện phải kết thúc chương 498, c h é m yêu cấp cờ một chương 498, c h é m yêu cấp cờ một chương 498, c h é m yêu cấp cờ cao cao trên tế đàn phụ trách chủ trì huyết tế hùng cường đang dùng lực đ ệ n chống to cao khoảng một triệu chống to phát ra như sấm rền tiếng ầm ầm đừng nói xong dịp、đảo. chính là ngoài trăm dặm đều có thể nghe được tiếng trống. Thung thung tiếng trống tựa hồ cũng đập vào yêu q u á i trên ngực. song diệp đạo thượng còn sống yêu q u á i bất luận trốn ở nơi nào đều sẽ bị tiếng trống khuấy động nhiệt huyết sôi trào kìm lòng không được hướng về tế đàn hội tụ. bên dưới tế đàn i ể u phong đào thạch nhất đặng chín huynh đệ x u ố n g lại tại tu la minh vương giới đại kỳ bọn hắn chín huynh đệ đều là mặt mũi tràn đầy sát khí toàn thân vết máu mười ngày chiến đấu chấm dết bọn hắn cũng khó tránh khỏi chịu một chút thương những n à y trên thân thể ngoài thương ngược lại tăng lên sát khí của bọn hắn tại chín huynh đệ bên người còn t những yêu quái này mặc dù đều là hình người lại đều mang theo rõ ràng nguyên hình cả thủ từng cái hình dung xấu xí một thân hung tàn mã nguyên nhìn rất rõ ràng những yêu quái này từng cái đều khí huyết hùng hậu đều tiếp cận hai lần hóa hình cấp độ thạch ra cựu huynh đệ tụ tập cùng một chỗ đã là một cố cường đại thế lực bọn hắn còn có thể tụ tập hơn mười tên cao thủ đi theo cái này lợi hại hơn phải biết mỗi cái yêu quái muốn sống sót nhất định phải g i ế t đ ầ y một trăm cái yêu quái tàn khốc như vậy quy tắc để đám yêu quái nhất định phải tàn sát lẫn nhau cũng mức độ lớn nhất tránh khỏi cố lớn yêu quái báo đoàn, mười mấy cái yêu quái bao đoàn cố nhiên là lực lượng cường đại có thể nghĩ giết đủ mấy ngàn cái yêu quái cũng quá khó khăn huynh đệ thạch ra lại có thể thu lũng hơn mười thủ hạng chứng minh bọn hắn săn giết được đầy đủ mức lúc này mới có thể để yêu quái khác trung tâm đi theo mã nguyên xem xét huynh đệ thạch ra đ i ệ u bộ này đã cảm thấy lần này thạch i ể u phong lại muốn thắng hơn hai mươi cái yêu quái tụ tập cùng một chỗ có thể nói binh hùng tướng mạnh t h à n h thế to lớn yêu quái khác chính là báo đoàn cũng t u y ệ t không có dạng này quy mô mà lại yêu quái giữa lẫn nhau đều không thể tín nhiệm không có khả năng đoàn kết hợp tác thạch ra cựu h u y n đệ chính là tay cầm đại kỷ các yêu quái cũng chỉ có thể nh đ ả o khác chủ tự nhiên cũng thấy rõ tình thế có đ ả o chủ liền cùng thạch cửu phong nói được à lao thạch lần này lại là ngươi thắng thật là có bản lĩnh lời này tuy là chúc mừng lại mang theo vài phần niệm ai mấy phần g h e n ép thạch cửu phong dương dương đắc ý ta cũng đã sớm nói lần này ta thắng chắc thạch cửu phong đi đến thanh phong bên người hắn chỉ vào cẩm tu la minh vương đại kỳ thế gia huynh đệ nói ra thanh phong thấy không đều là hậu duệ của ta hai chúng ta nếu là cùng một chỗ sinh ra hậu duệ tất nhiên ưu tú hơn về sau đều có cơ hội trở thành hóa thần cường giả thanh phong k i n h thường để ý tới thạch cựu phong nàng mặt c h ầ m như nước chỉ coi nghe không được thạch cựu phong bị mất mặt nhưng hắn ra mặt phi t h ư ờ n g dày đối với cái này cũng không quan tâm ngươi à chính là mắt cao hơn đầu tổng đem nhân tộc những cái kia làm bộ đồ v ậ t coi là thật ngươi nhìn nhân tộc tu giả cái nào không phải nam đạo nữ sướng không từ thủ đoạn không phải như vậy sao có thể tại đồng loại bên trong thắng được thạch cựu phong ưa thích thanh phong sắc đẹp ở chung quanh thập đạo bên trong bất luận ráng người dung mạo khí chết thanh phong ở đâu p ư ơ n g diện đều là độc nhất vô nhị là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất vị nữ chỉ là có một vấn đề thanh phong thông minh là thông minh tâm tư cũng kỳ đáo làm việc phi thường có kế hoạch hành động lực cũng mạnh chính là rất ưa thích nhân tộc văn hóa đối với thế giới luôn luôn ôm lấy ảo tưởng không thực tế nói dễ nghe một chút gọi thuần túy nói trực tiếp điểm têu ngây thơ thạch cựu phong chỉ muốn muốn thanh phong thân thể đối với nàng tâm không có chút hứng thú nào mặc kệ thanh phong có nguyện ý hay không theo hắn tại h u y ế t tế trên đại điện thắng liên tiếp hắn có thể cầm tới càng ngày càng nhiều tài nguyên bồi dưỡng càng ngày càng nhiều c a o thủ không dùng đến mấy trăm năm thập đảo liền muốn lấy hắn vi tôn ai không hợp ý của hắn hắn liền để đối phương đào thải mặc kệ thanh phong có nguyện ý hay không khi đó đều muốn hất lên trên giường mặc hắn vừa m ỡ n đối với ba lần hóa hình yêu quái tới nói số ba bốn ngàn n ă m không có vấn đề hắn có thể chậm giãi trở thạch cựu phong nghĩ tới đây mắt nhìn mã nguyên tiểu tử này đầu góc không sai cũng có chút thủ đoạn đáng tiếc muốn cùng hắn đấu đó là tự tìm đ ư ờ n g chết nhiều nhất lại có hai lần giới huyết tế là có thể đem mã nguyên đào thải rơi cái kia thời tiết lại nhìn hắn làm sao thu thập mã nguyên mã nguyên chú ý tới thạch cựu phong áp ý ánh mắt hắn chỉ là bữu môi cũng không dám nói cái gì cứng rắn nói mắt thấy thạch cựu phong liền thắng lúc này còn khoác lát sẽ chỉ bị khác yêu quái chế、nào. đám yêu quái đều tương đối t h ẳ n g t i ế p mọi người so chính là thực lực thực lực mạnh thanh âm nói chuyện liền lớn b ấ t quá hắn cũng chưa chắc liền sẽ t đua mã nguyên vì lần đại điện này cũng là làm rất nhiều chuẩn bị hắn chân chính đặt cực cũng không phải là lá bố mà là mặt khác mấy cái dòng chính yêu tộc mấy cái này nếu là thuận lợi làm sao cũng có thể cầm xuống mười cái dũng sĩ danh lệch lá bố mặc dù mạnh dù sao không phải mình yêu lại là loại kêu lạnh nhạt thâm trầm tính tình dạng này yêu quái cũng không có khả năng thực tình phục tùng hắn. hắn trước mặt mọi người đem lá bố điểm ra đến một là khoe khoang một phương diện khác cũng là dùng l ạ bố đến hấp dẫn đông đảo yêu quái chú ý cũng không biết cái này thủ đoạn h ỏ đến tột cùng có thể phát huy ra bao nhiêu hiệu quả đông đông đông huyết tinh chiến cổ đập đập càng ngày càng vang dẫu ở các nơi yêu t ộ c từ bốn phương tám hướng hướng về tế đàn hội tụ mã nguyên đứng tại trên tế đàn nhìn rất rõ ràng không ngừng tụ đến yêu t ộ c c h í ít còn có một hai ngàn c h i chúng số lượng này cũng quá nhiều hiển nhiên trong này đại bộ phận yêu quái đều không thể d é t đủ số số lượng tại huyết tế trong đại điện tình huống như vậy rất phổ biến sau diệm đảo phương biên hơn mười dặm khắp nơi đều là rừng rậm đà núi địa hình phức tạp mấy bạn yêu quái ném ở bên trong căn bản không nhìn thấy bóng dáng chỉ cần g i ấ u tốt dựa vào yêu quái thể chất n h ữ n cái hai ba mươi trời cũng không có vấn đề gì quy mô lớn như thế mới tế chỉ có mười cái đảo chủ là người chủ trì tự nhiên không có khả năng chú đáo b ấ t quá sau diệp đảo bố trí pháp trận khổng lồ những n à y một lần hóa hình yêu quái căn bản không thể nào đột phá pháp trận thoát đi vì phòng ngừa yêu tộc g i ấ u đi bọn hắn mới sẽ sử dụng huyết tinh chiến c ổ triệu tập yêu tộc mã nguyên nhìn xem bên giới tế đàn hội tụ yêu tộc hắn biết đây mới là thời khắc quan trọng nhất những này may mắn còn sống sót yêu tộc v ố n ở sau đó trong vòng một canh giờ quyết ra người thắng lợi sau cùng bị huyết tinh chiến cổ mê hoặc tâm thần đám yêu quái đại bộ phận đều là đầy mắt xích hồng trong lòng lệ khí hoàn toàn bị kích phát ra đến chỉ là những yêu quái này cũng đều giữ lại năng lực suy tính bọn hắn sẽ bản năng tránh đi cường đ ị c h chuyên môn đi tìm nhỏ yếu xuất thủ yêu quái phán định mạnh yếu phương thức rất đơn giản chính là nhìn hình thể lớn nhỏ nhìn yêu khí độ dày thành ra cựu huynh đệ xúm lại tu la minh vương đại kỳ đứng tại đó trong lúc mơ hồ bố thành một cái chiến trận nhìn xem liền khí thế sông nghiêm rất có chương pháp hội tụ tới đám yêu quái rất tự nhiên đều tránh đi thạch g i a bọn yêu quái này thạch g i a cựu huynh đệ cũng không đ ổ i mà độc thủ bọn hắn theo trận mà đứng lẳng lặng chờ đợi thời cơ làm yêu quái bọn hắn thiếu k h u y ế t là hệ thống tri thức thiếu k h u y ế t là cái nhìn đại cục tại cụ thể chiến đấu phương diện lại mỗi cái đều là hảo thủ một khi có yêu quái độc thủ liền sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền tế đàn phía trước trên quảng trường các lộ yêu quái mặc kệ là chủ động vẫn là bị động đều tại vung vẩy vũ khí thi triển pháp thuật chiến thành một đoàn chương bốn c h é m yêu các cờ hai chương bốn c h é m yêu các cờ hai cao khiêm cùng hầu tiểu mao đến thời điểm trên quảng trường giết chính lợi hại hầu tiểu mao đã bị huyết tinh chiến cổ kích phát hung tính hắn cầm thanh kiếm liền muốn đi lên chém giết đối với khỉ con này yêu cao khiêm cũng không làm sao thưởng thức lau cá n h á t gan tham tài mềm yếu một thân mao bệnh bất quá làm sao cũng đều cùng một chỗ chờ đợi mấy ngày đối phương mặc kệ xuất phát từ mục đích gì phục vụ rất tân cần cao khiêm cũng khó nhìn lấy tiểu tử này đi chịu chết hắn một thanh bóp lấy hầu tiểu mao cổ đem hắn hướng bên cạnh hất lên nhện huyết sông lên đầu hầu tiểu mao chỉ cảm thấy đầu góc bay cùng trước mắt biến thành màu đen dưới chân cũng như nụn giữ ra có thể đầu góc lại thành tình rất nhiều hầu tiểu mao giật này mình hắn là n ổ i lên đi thế mà rút kiếm muốn lên đi chiến đấu b à n g hắn cái kia hai lần đi lên không phải liền là chịu chết tỉnh táo lại hầu tiểu mao đội vang nắm thật chặt phía sau bao quần áo lớn đuổi theo cao k i ê m tại phía trên chiến trường hôn luận này khắp nơi đều là chiến đấu chém giết hắn chỉ có đi theo cao k i ê m mới có đường sống rất nhanh liền có yêu quái đối với cao k i ê m cùng hầu tiểu mao sinh ra hứng thú cả người cao hơn một triệu dị thường to lớn yêu quái g ơ lên một cây to lớn gốc cây đập mạnh hướng cao k i ê m cao k i ê m tiện tay rút đao bay về phía trước c ư ớ c đối phó ngu xuẩn như thế yêu quái sử dụng đao ý quá lãng phí nam thước hành đao tại to lớn yêu quái bụng mở cái cự đại lỗ hổng bởi vì lấy yêu quái ngay tại phát lực ngũ tạm lục phủ đều từ vỡ ra trong lỗ hổng dâng trào đi ra mau càng giống suối phun bình thường cái này to lớn yêu quái cao r ộ n g kêu thảm hắn ôm bụng lao đảo kén nã tuyết sáp ánh đao lướt qua chặt đứt to lớn yêu quái cổ cũng kết thúc hắn tất cả thống ổ cái này cự yêu nguyên hình là đáy biển cự xa dị thường to lớn dáng người cũng làm cho hắn lực lượng cửng hành tại đông huyết n cầm tinh g giết chóc ô n g trên chiến trường cao khiêm mang theo hầu tiểu mao lại giống tản bộ bình thường chỗ lướt qua yêu quái hoặc là chết hoặc là lui sang một bên trên tế đàn thanh phong thấy cảnh này cũng là con mắt tỏa sáng tại trong giết chóc đi bộ nhà nhã phần này ung dung lưu nhã khí độ thật là làm cho nắng khắc sâu ấn tượng mặc dù đối phương chỉ là hóa hình một lần tiểu yêu cũng đã có cường giả phong phạm đáng tiếc yêu quái này không phải thanh d ự đạo thanh phong mắt nhìn mã nguyên không biết mã nguyên hội sẽ không đem yêu quái này tặng cho nàng ngẫm lại cũng rất không có khả năng dù sao yêu quái này rất có t h i ê n phú mã nguyên tình h u ố n g bây giờ tràn ngập nguy hiểm chính cần cao thủ như vậy mã nguyên trên mặt cũng lộ ra mấy phần vui mừng bất kể như thế nào cao khiêm trước mặt mọi người dứt khoát lưu loát chém giết xa yêu hay là để trên mặt hắn rất là làm rậm rỡ thạch cựu phong cũng tại hít mắt dò xét cao khiêm hắn cũng nhìn ra yêu quái này đào pháp là thật là cao minh cao minh đến có chút không hợp với lẽ thường liền xem như ba lần hóa hình yêu quái bên trong hắn cũng chưa từng thấy qua như vậy tinh diệu đào pháp c h ắ c không được mã nguyên tự tin như vậy yêu quái này hoàn toàn chính xác không tầm thường nếu để cho yêu quái này trưởng thành về sau không biết sẽ đạt tới cấp độ gì thạch cựu phong trong lòng có chút bất an tại cao khiêm trong đào pháp hắn đã thấy đối phương xa xa siêu việt thiên phú của hắn thập đào rất lớn thế nhưng là thập đào cũng rất nhỏ lẫn nhau là kịch liệt cạnh tranh quan hệ nếu là yêu quái này đạt tới ba lần hóa hình vậy liền sẽ nghiêm trọng ý hiếp địa vị của hắn không bằng thừa cơ để mấy cái hậu duệ giải quyết ra hòa này thạch cựu phong có chút chần chờ yêu q u á i này đao pháp cao tuyệt hắn mấy cái kia hậu duệ mặc dù da dày thịt béo nhưng cũng chưa hẳn chống đỡ được đối phương q u á i nào một khi xuất hiện tổn thương chín huynh đệ tụ tập lại khí thế liền sẽ bị đánh phá rất có thể bởi vậy dẫn phát mặt khác yêu tộc v â y công cái này có chút mạo hiểm không đ ộ n g t h ủ liền có thể vững vàng cầm tới người tiên phong đậu tù thì khả năng dẫn phát trận hình bị đánh phá dẫn phát tan tác một tiến một lũi ở giữa khác biệt cũng quá lớn thạch cựu phong cân nhắc liên tục hay là không muốn mạo hiểm. chủ yếu là đại giới cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp không có mạo hiểm tất yếu coi như yêu quái này tiên phú cao tuyển cuối cùng chỉ là một lần hóa hình tiểu yêu muốn giết loại này tiểu yêu có là biện pháp không cần thiết mạo hiểm thạch c ử u phong hay là rất tỉnh táo có thể cân nhắc lợi hại làm ra có lợi nhất lựa chọn cũng chính là loại tính cách này để hắn từ nhỏ yêu từng bước một đi đến vị trí hiện tại thạch c ử u phong vẫn cảm thấy thanh phong loại này quá ngây thơ mã nguyên loại này lại quá lau cá đều là không làm nên chuyện phế vật làm sự tình chính là muốn cân nhắc lợi hại làm ra lý trí nhất lựa chọn nếu như bị vô dụng cảm xúc chúa tể lý trí đó nhất định là cái phế vật thạch cựu phong đang vì chính mình liền lý trí mà kiêu ngạo tự hào thời điểm lại đột nhiên phát hiện cao khiêm đi thẳng tới huynh đệ thạch gia mà lại cao khiêm bước chân càng lúc càng nhanh đi theo cao khiêm sau lương tiểu yêu kia đã bị quăng tại phía sau đám yêu quái đều sẽ bản năng rời xa huynh đệ thạch gia tại t r u n g quanh bọn họ có mảnh đất trồng lớn cao khiêm hướng về huynh đệ thạch gia t r ù n g kích tư thái phi thường minh s á t tất cả yêu quái xem xét liền minh bạch cao k i ê m muốn làm gì đứng mũi chịu xào h u n h đệ thạch gia đều mở to hai mắt nhịn bọn hắn không phải sợi mà là có chút phẫn nộ một cái nho nhỏ y liền dám đi lên khiêu khích bọn hắn thật là súng án trên thế đàn thanh phong các loại đảo chủ cũng đều có chút ngoài ý mớn vàng cao khiêm đao pháp nhất định có thể vững vàng cầm tới dũng sĩ danh lệch làm gì đi tìm minh đệ thạch ra phiên phước cái này quá không lý trí thanh phong các loại đảo chủ đều nhìn về lập tức nguyên bọn hắn đều cảm thấy là mã nguyên sai sử cao khiêm làm như vậy mã nguyên thần sắc trên mặt bất động trong lòng lại tại c ư ờ i khổ đây cũng không phải là hắn chỉ điểm chỉ là cũng không thể giải thích vậy cũng quá mức yếu thế thạch cựu phong lại là giận tí mặt hắn chỉ vào mã nguyên mắng to mã nguyên nghệ thật muốn cùng ta đối n ị c h ta ngược lại thật ra xem thường ngươi thử mã nguyên hử một tiếng ra v ẹ nặng n nề đến một bước này cũng chỉ có thể g i a n g chống đơn đến cùng hai cái đại yêu lúc nói chuyện cao kiêm đã rút ra vảy dòng đao đột nhiên bọt vào huynh đệ thạch ra tạo thành trong chiến trận ở giữa cầm tu la minh vương đại kỳ thạch nhất lệ quát một tiếng đột nhiên lay động tổ bên trong đại kỳ màu đen trên cờ xí tu la minh vương đột nhiên mở to mắt trong chốc lát trên cờ lớn toát ra mảng lớn xích quang bao phủ phương biên mấy chục triệu phạm vi tu la h u t vực là tu la minh vương đại kỳ cường đại nhất thần thông xích quang trong phạm vi bao phủ bản phương yêu quái đều sẽ đạt được giá trị lực lượng tốc độ tăng nhiều đồng thời xích quang sẽ còn áp chế địch nhân các phương lực lượng tu la minh vương đại kỳ đương nhiên sẽ không phân chia lịch ta cầm tới đại kỳ yêu quái cần nhỏ lên tinh huyết thu hoạch được tu la minh vương đại kỳ tán thành thạch nhất cuối cùng chỉ là cái đê g i a yêu quái giận dữ thời khắc lập tức toàn lực thôi phát tu la minh vương cờ mạnh nhất thần thông trên khán đài thạch cựu phong khẽ n h ư mày hắn cảm thấy dùng lực lượng quá lớn bất quá tại thời điểm chiến đấu hoàn toàn chính xác cũng đừng cân nhắc quá nhiều dạng này toàn lực động thủ cũng tốt tại tu la minh vương cờ áp c h ế xuống nhìn yêu quái này chết như thế nào lúc này một cái mặt mũi tràn đầy đỏ thấm vú cục xấu xí gương mặt từ trong huyết quang bay lên cao cao